Không phải một cái thế giới người giống nhau cảm giác, bởi vì bọn họ nói nàng không hiểu, nàng cũng sẽ không này đó. Trong lòng đống nhiên có chút kỳ quái cảm giác, hơi hơi nhấp nhấp môi dưới, Mục Thanh Ly không hề nghĩ nhiều, mà là bắt đầu chuyên chú trở lạc nôn mở miệng nói chuyện. Về cái này gương đồng ngọn nguồn, kỳ thật ta cũng là nghe trong nhà người ta nói, ở lúc ban đầu thời điểm, cái này gương đồng sắc thật là hai cái, hơn nữa là độc lập hai cái, càng khôn, càng khôn. Ở âm dương huyền học bên trong, càn khôn đại biểu thiên địa, đồng dạng, này hai mặt gương cũng đại biểu âm dương, cho nhau giao hòa, liều chết đều không thể đủ tách ra, ngươi không thể đủ thiếu ta, ta cũng không thể đủ thiếu ngươi. Mà gương đồng chuyện xưa liền muốn từ rất sớm thời điểm nói lên, đã từng âm phủ có một cái rất lợi hại quỷ sai, tiêu khôn, mà nhân gian có cái lớn lên vô cùng mỹ nữ nhân gọi là càn. chương 536 càn cung khôn, 2. Lạc ngôn thanh âm có vẻ cực kỳ dài lâu sâu xa, ánh mắt dần dần kéo trường, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này, đồ ăn còn không có tốt nhất tới, cũng không có người tới quấy rầy. Tô ẩn trực tiếp ngồi ở lạc ngôn bên cạnh, một thanh ly cũng ngồi ở lạc ngôn sơn biên. Biểu tình chuyên chú chờ đợi lạc ngôn tiếp tục giảng đi xuống. Đó là ở cổ đại, không là âm phủ quỷ sai, hắn là quỷ sai đầu, cũng chính là thủ lĩnh, bản lĩnh cực kỳ cường đại, can đâu tất vì lúc ấy nhân gian nữ tử nàng bộ dáng xinh cực kỳ mỹ người cũng làm nhân tâm say lúc ấy hoàng thượng còn có cực kỳ vương gia toàn đối nàng vô cùng khuynh tâm nhưng là lại không có một người nguyện ý cưới nàng quỷ cùng người một cái quỷ sai một người nguyên bản là sẽ không có giao tế trừ phi chết nhưng là bởi vì một lần ngoài ý muốn bọn họ chi gian dần dần có giao thoa không tuy rằng vì quỷ sai đầu nhưng là cũng muốn câu hồn có một ngày Hắn đi tới nhân gian câu hồn, này câu đúng là cái này cản thị nữ hồn phách, hắn cũng không có cố tình che giấu chính mình thân hình, rốt cuộc nhân loại là nhìn không thấy quỷ vật. Nhưng chưa từng dự đoán được, cái này càng lại có một đôi âm mắt. Lạc ngôn nói đến nơi này, dừng một chút, nhìn thoáng qua tô hẩn. Âm mắt là cái gì? mục thanh ly nghe lạc ngôn tạm dừng một chút, không cấm thành một cái tò mò bảo bảo, mở miệng bắt đầu dò hỏi nổi lên lạc ngôn. Nghe thấy được một thanh ly lời nói, lạc ngôn gợi lên khỏe môi, sau đó gõ một chút một thanh ly đầu, nhìn nàng nuốt chính mình đầu bộ dáng sau, lúc này mới mở miệng, thanh âm thong thả, tựa hồ là cố tình làm hai người đều có thể đủ nghe rõ, khi nói chuyện, hắn ánh mắt còn lại là nhìn trầm trầm tô ẩn, nhìn trầm chầm, chầm tô ẩn đôi mắt, cổ họng kích động, mở miệng nói, rất đơn giản, âm mắt, danh như ý nghĩa, chỉ chính là một đôi âm phủ đôi mắt. Cái này âm mắt cùng chúng ta thường xuyên nghe thấy âm dương nhãn là bất đồng, như vậy cái bất đồng pháp đâu, âm mắt, chỉ có thể đủ thấy âm phủ sự vật còn có người, mà dương gian đồ vật là nhìn không thấy, mà âm dương nhãn đâu, còn lại là vạn trung vô nhất, có thể nhìn đến âm dương hai giới đồ vật, có được cái này đôi mắt người, nàng bản thân chính là tự do với âm dương chi gian, mà có được loại này âm dương nhãn. Người, bản thân đối với quỷ hồn mà nói, là đại bổ có thể nói là một cái cực kỳ mỹ vị đồ bổ, thể chất càng là được trời ưu ái, treo chọc quỷ thần thể trước, mà nhất thường thấy, phổ biến đâu. Chính là chúng ta loại này đôi mắt, dương mắt, cái này nói vậy không cần ta giảng giải cũng biết đi, chính là bình thường đôi mắt, nhìn không thấy cái gì kỳ quái đồ vật Thực rõ ràng, tôi vẫn biết, Lạc Nôn nói cái này có được âm dương nhãn người chính là chính mình, bởi vì hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt là nhìn nàng, không sai. Nàng sắc thật ngày thường đặc biệt dễ dàng treo chọc quỷ vật gần người, lạc ngôn cũng sắc thật nói không sai, âm mắt người, kỳ thật thông tục tới nói, đối với người thường mà nói, chính là là người mù, trận mắt nhìn không thấy đồ vật người mù, bất quá có thể có được loại này âm mắt người cũng không nhiều lắm. Như vậy lạc ngôn sở giảng câu chuyện này chung, cái này cản chính là một cái người mù đi. Thì ra là thế, như vậy mặt sau đâu? Một thanh ly nghe thấy được lạc ngôn lời nói lúc sau. Thế mới biết hiểu, không cấm mở miệng. Tô Bẩn Tắc không nói gì, chỉ là nhìn Lạc Nôn, chờ đợi hắn kế tiếp tiếp tục giảng đi xuống. Câu chuyện này trước mắt nghe tới, có điểm như là câu chuyện tình yêu đi, chẳng lẽ là loại nào cầu huyết cảm động người quỷ thù đồ câu chuyện tình yêu sao? Đều không có nói chuyện, tiếp theo, Lạc Nôn tiếp tục nói đi xuống, hắn nhìn ngoài cửa sổ, tiếp theo mở miệng nói. Cho nên, cái này càng trên thực tế là một cái người mù. Cũng chính là đôi mắt nhìn không thấy, nàng đôi mắt, chỉ có thể đủ thấy âm phủ đồ vật, âm phủ quỷ vật. Vì thế, ngày đó, khôn tiến đến câu hồn thời điểm, liền bị cái này cản cấp thấy, nàng đỡ thang cuốn tay, trận tròn mắt nhìn khôn, mị không giống phàm nhân, ít nhất ở khôn quỷ sai ấn tượng bên trong, tựa hồ rất ít thấy như vậy mị nữ tử. Ngươi là quỷ sai đúng không? Càng đi xuống thang cuốn hỏi khôn. Khôn còn lại là lần đầu tiên bị nhân loại thấy, hắn nhìn trước mặt nữ tử. Mạng Mỹ vô song, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, hắn cũng cảm thấy kinh dị, chưa từng có người thấy quỷ sai sẽ như thế bình tĩnh, không sợ hãi. Lúc sau, càng lại là gót sen nhẹ đạp, chậm rãi đã đi tới, không có sợ hãi, chỉ là mang theo khẩn cầu cầu quỷ sai, khôn, bồi nàng nói chuyện, nàng nói, nàng vừa sinh ra chính là người mù, chưa từng có thấy quá đồ vật, chỉ là xem qua rất rất nhiều ưu hồn. Hiện giờ chút nào đều không sợ hai khẩn cầu khôn. Nhìn nàng cặp kêu mỹ lệ lỗ chống đôi mắt, khôn phát giác, chính mình tâm hơi hơi dao động, có chút mềm lòng, thần không biết quỷ bất giác thế nhưng đáp ứng rồi, gật đầu. Sau lại, khôn mỗi ngày buổi tối đều sẽ từ địa phủ đi lên, buổi tối bồi cản, cứ như vậy, hai người cảm tình càng ngày càng tốt, khôn động tâm, hắn một cái quỷ sai đối với nhân loại bắt đầu động tâm. Lạc ngôn nói hiểu a nơi này, tạm dừng một chút, Lúc này, mục thanh ly nghe mê mẩn, giờ phút này lạc ngôn lại đống nhiên đình chỉ giảng, không cấm mở miệng, dò hỏi lạc ngôn, nét kỳ thật nói là dò hỏi, rồi lại mang theo tự tin, thập phần đích xác định giống nhau. Lạc ngôn, có phải hay không cuối cùng hai người yêu nhau, sau đó ở bên nhau. Lạc ngôn ra vẻ thần bí, lại không có nói ra là hoặc là không phải, mà là nhìn tô vẩn, câu môi, mở miệng, tựa hồ là dò hỏi tô vẩn giống nhau. Tiểu Luẩn cảm thấy lạ như thế nào đâu. Tô Luẩn nâng má tử, khiến cho mặt thành một cái tiểu bao tử giống nhau bộ dáng, hết sức đáng yêu, đôi mắt đồng dạng nhìn ngoài cửa sổ, lông mi chớp chớp, tựa hồ là ở tự hỏi, nửa ngày mới tiếp được Lạc ngôn nói, mở miệng. Nghe tới, kết quả hẳn là chính là loại nào thập phần kinh điển người quỷ thù đầu ngôn tình cốt truyện, nhưng là, người chuyện xưa bên trong lại từ đầu đến cuối đều không có đề cập cái này gương đồng, chuyện xưa nhân vật chính Một cái là quỷ sai, một cái là người, tên phân biệt vì cản khôn hai chữ, mà cái này gương lại kêu cản khôn sóng kính, như vậy hay không có liên hệ đâu. Ta cảm thấy này hẳn là không phải là một cái cảm động chuyện xưa. Tô hẳn khi nói chuyện, tay đặt ở cái này gương đồng phía trên, cái này gương đồng thượng bám vào âm khí, nồng đậm âm khí, còn có mãnh liệt hận ý, loại này hận ý nàng có thể cảm giác được, nếu kết quả thật là hai người yêu nhau, cảm động nôn tình chuyện xưa. Như vậy này mặt trên như thế nào sẽ có hận ý đâu? Nàng rất bình tĩnh, phải nói là thâm trầm. Đối với lạc ngôn câu chuyện này, nàng cũng không có giống như một thanh ly giống nhau hoài thiếu nữ tình cảm suy nghĩ, mà là bình tĩnh phân tích một chút, bất quá trong lòng đảo cũng không xác định là được. Có lẽ, cái này suy đoán cũng là nàng trực giác đi, lại hoặc là đại khái nàng không ở là cái kia khát khao luyến ái ảo tưởng thiếu nữ, trọng sinh trở về. Đấy lòng càng có rất nhiều phong bế còn có là nhạc. Dừng một chút, Tô Bẩn lại tiếp tục mở miệng. Ta nhớ rõ, ấm mắt, đều không phải là chân chính người mù, có được ấm mắt muốn trọng phân âm dường, gặp lại quan minh, kỳ thật có một cái biện pháp. Không sai lạc ngôn gật đầu. chương 537 nhân tâm cung quỷ. Mục thanh ly lại hơi có chút không có nghe hiểu, nàng nhìn Tô Bẩn, lại nhìn thoáng qua lạc ngôn, hai người theo như lời nói làm người cái hiểu cái không, liền dường như là ở đánh cái gì bí hiểm giống nhau. Làm người cân nhắc không ra, câu mày, mục thanh ly tính cách vốn dĩ lâu cực kỳ ngay thẳng, hơn nữa cùng lạc nôn còn có tô hẩn thực quen biết, đó là mở miệng do hỏi. Ước mắt có thể khôi phục sao là cái gì phương pháp đâu. Lạc nôn lại là nhìn một thanh ly nghi hoặc bộ dáng, câu môi đầy mặt ý cười, cặp mắt đào hoa kia câu nhân đến cực điểm, ba quang lưu chuyển, nhìn mục thanh ly, thế nhưng khiến cho một thanh ly trong lòng sinh ra vài phần ngượng ngùng, trên mặt có chút hơi hơi Giờ phút này nơi nào còn có ngày thường lại trường học bên trong lạnh như băng bộ dáng Người nghe ta nói liền biết. Tô Bẩn còn lại là yên lặng nhìn, nàng có thể nhìn ra tới, một thanh ly tựa hồ là thích Lạc Nôn đi. Không có lại đi tưởng cái gì, Tô Bẩn đoan trang đặt ở trên mặt bản hai mặt gương đồng, chầm ổn nội liếm chờ đợi Lạc Nôn kế tiếp lời nói, nghe chuyện xưa nhất xuất sắc luôn là kết cục sao. Thanh âm lại lần nữa chuyển ra tới, Lạc Nôn bắt đầu tiếp tục nói. Sự tình phát triển cảm giác lên nước chảy thành sông, càng cùng khôn hai người, lại sau lại thực dài dòng nhật tử đều làm bạn lại cùng nhau. Khôn vì quỷ sai, một cái sớm đã quên kiếp trước kiếp này quỷ sai. Đối mặt càng hết thảy, hắn luôn hãm, thích người quỷ thủ đồ, xác thật không tồi. Bất quá câu chuyện này lại không phải giảng người quỷ thủ đồ luyến ái chuyện xưa lạc luôn nói xong những lời này lúc sau, nhìn thoáng qua một thanh ly, theo sau lại là nhìn thoáng qua tô ẩn. Lúc này mới lại tiếp tục mở miệng, đôi mắt chậm rãi nheo lại tới. Mặt sau có một ngày, ngày nào đó là một năm chung nông tóm tắt mặt duy nhất cực dương ngày. Tại đây một ngày, thiên địa chính khí tràn ngập, chính áp tà ám, sở hữu quỷ vật năng lực đều sẽ bị áp chế thấp nhất, yếu nhất. Mà cái này khôn, tuy rằng vì âm phủ quỷ sai, lại là quỷ sai bên trong năng lực nhất cường đại. Nhưng cái này nhật tử đồng dạng đối hắn có ảnh hưởng, hắn nếu là xuất hiện ở dương gian. Như vậy thực lực liền giống như mới sinh mấy ngày tiểu quỷ giống nhau suy yếu. Tại đây loại nhật tử, quỷ sai sẽ ngốc tại âm phủ, quỷ vật cũng đều sẽ ngốc tại địa phủ hoặc là âm khí nồng đậm địa phương nhưng, khôn lại không có, hắn như cũ đi ra ngoài địa phủ, bởi vì càng nói hy vọng hắn có thể bồi hắn, vì thế hắn liền tới rồi. Ngay nay, có vẻ cực kỳ bình cảnh, giống như ngày thường giống nhau, khôn lên đây càn còn lại là an tĩnh ngồi ở gác mái hành lang gấp khúc chỗ nào chờ hắn chỉ là ngày nào đó càn cung ngày thường bất đồng chính là xuyên cực kỳ mỹ diễm chỉ là không được hoàn mỹ chính là một đôi mắt một đôi nguyên bản hẳn là mỹ lệ đôi mắt có vẻ vô cùng lỗ trống khôn xem có chút ngây người mà càn lại ăn mặc hoa lệ váy lụa trầm dài hướng đi khôn tăng thêm khác mỹ hoặc môi đỏ nắng gắt như lửa đến gần khôn tay ở hắn ngực họa quyển quyển cười mê hoặc đống nhiên mở miệng Ta Mỹ sao người yêu ta sao? Mỹ, ái, khôn cầm lòng không đậu liền nói xuất khẩu. Nhưng là lúc này, càng tuyệt Mỹ mặt lại bỗng nhiên biến đổi, trên mặt thêm tham lam còn có đến sắc ý, nàng trực tiếp đem một thanh kiếm gỗ đào cắm vào Khôn ngực, lại dán lên lá bùa đem hắn thân mình cấp trói buộc. Ngay thường, điểm này đồ vật căn bản vô pháp nghề hà trụ một cái quỳ sai, nhưng kia một ngày nhật tử lại bất đồng, khôn thực lực hết sức suy yếu. Nháy mắt thế thì chiêu quỷ so người chấp niệm càng sâu, khôn là thích hẳn. lúc ấy có chút không thể tin được, quỷ không có tâm, quỷ chỉ có bản thân, Kia một đạo linh hồn, đó chính là bọn họ tâm hồn thể đau làm khôn bỗng nhiên thanh tỉnh. Mục thanh ly nghe lạc ngôn mặt sau nói, đôi mắt hơi hơi trận to, nàng là thật không nghĩ tới, chuyện xưa phát triển là cái dạng này, giờ phút này không khỏi đem ánh mắt gác lại ở gương đồng thượng, đồng nhiên lại nghĩ tới mới vừa rồi tô hẩn theo như lời nói tố ẩn còn lại là có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nghe thấy được lạc ngôn ở chỗ này ngừng lại, nàng giật giật ngôi, chỉ hộp ra bốn chữ. Nhân tâm cùng quỷ Đúng vậy, nhân tâm cùng quỷ, trên thế giới này người đều sợ hãi quỷ, bởi vì không biết, không biết luôn là tràn ngập sợ hãi, cũng làm nhân tâm chung bất an, bởi vì ngươi không biết cái này không biết là cái gì, hắn sẽ làm chút cái gì. Cho nên nhân loại sợ hãi quỷ, sợ hãi loại này nhìn không thấy sợ không được sinh vật. Nhưng rất nhiều thời điểm, quỷ không đáng sợ, đáng sợ lại là người, nhận tâm. Tô ẩn những lời này vừa ra, làm lạc ngôn con người nhan sắc thâm thâm, hắn tuy rằng giờ phút này cái gì đều không có nói, nhưng là lại có thể cảm giác được hắn là tán đồng, đối với tô ẩn câu này ngắn gọn nói thập phần tán đồng. Nhân tâm cùng quỷ, đến tột cùng ai càng đáng sợ lạc ngôn thanh âm mang theo vài phần bối rối nhìn nằm xoài trên trên mặt bàn gương đồng, tay ở mặt trên vuốt ve một chút. Tiếp theo lúc này mới lại là tiếp tục mở miệng giảng. Can đôi mắt là âm mắt, nhưng là lại cũng có biện pháp khôi phục, gặp lại quan Minh, như vậy chính là luyện quỷ. Mục Thanh Ly tự nhiên là nghe không hiểu Lạc Nôn nói luyện quỷ là có ý tứ gì, nét hoặc là nói cụ thể là như thế nào lộng, nhưng là nghe thấy cái này từ, liền biết không phải cái gì chuyện tốt, lại liên tưởng đến vừa mới chuyện xưa kết cục chỗ. Mục Thanh Ly không cấm mở miệng, có chút kinh ngạc. Cho nên Vừa mới ngươi giảng chuyện xưa chung, cái kia cản là lợi dụng khôn, vì chính là khôi phục đôi mắt. ân Lạc Nôn gật gật đầu, bắt đầu giảng thuật về cái này gương đồng cuối cùng kết cục. Quỷ sai khôn bị hàng phục ở, nguyên lai này hết thể bất quá đều là cản tỉ mỹ thiết hạ vòng, vì chính là muốn khôn nhảy vào cái này bấy dập bên trong. Càn bộ Giáng sinh như vậy Mỹ, cũng có Hoàng thượng còn có mấy cái vương gia ái mộ nàng, nhưng là nhưng không ai cưới nàng, bởi vì nàng là một cái người mù cho nên đều không thể, cũng sẽ không cưới nàng. Nhân tâm sao luôn là thích này, muôn vàng thế giới phồn hoa lợi lộc, càng không ngoại lệ, nàng hận trời cao cho nàng một bộ mỹ lệ bên ngoài, lại không có cho nàng một đôi có thể thấy quang minh đôi mắt, nàng cũng khát vọng có thể gả vào hoàng gia, cho nên, có một ngày, một cái đạo sĩ nói cho nàng, nàng là âm mắt, chỉ có thể đủ thấy âm vật, mà phi thật hạt, nếu muốn khôi phục quang minh, có một cái biện pháp, như vậy chính là luyện quỷ đem một cái ít nhất tồn tại 500 năm quỷ luyện chế hắn mệnh hồn. Mà cái này luyện chế ra tới mệnh hồn, liền có thể thay đổi nàng âm mắt, chẳng qua, mặc kệ là người vẫn là quỷ, hồn phách chung mệnh hồn đều cực kỳ quan trọng, nhân loại đã không có mệnh hồn trực tiếp biến thành ngốc tử, mà quỷ vật đã không có mệnh hồn còn lại là sẽ hồn phi phách tán. Tựa hồ là bởi vì nói một chua nói, lạc nôn có chút miệng khô, bưng lên trên mặt bàn một ly nước sôi để ngồi uống một ngụm, theo sau lúc này mới lại tiếp theo mở miệng. Cho nên, khôn rốt cuộc minh bạch, hết thảy đều là tính kế, một vòng tròn bộ, thiết lập tại ngày này bấy dập hắn cũng mới hiểu được nhân tâm chi đáng sợ bất quá cuối cùng, càng cùng cái kia đạo sĩ lại đều thất bại. Tô ẩn còn lại là những mày, mở miệng. Ngươi vẫn là không có nói đến này hai quả gương đồng. chương 538 nữ quỷ chạy thoát. Nghe thấy được Tô ẩn những lời này lúc sau, Lạc Nôn cười cười. Cặp mắt đào hoa kia hẹp dài câu nhân, hơi hơi dơ lên, đem chính mình trong tay chén trà cấp đặt ở trên mặt bàn, tay có một chút không một chút gõ mặt bàn, thanh âm thong thả, hắn tiếp tục mở miệng, giảng về cái này gương đồng chuyện xưa, nó kết cục cuối cùng. Đạo sĩ là muốn luyện quỷ, mà cái này càng là muốn khôi phục đôi mắt, gặp lại quang minh, có thể hưởng thụ quang minh lợi độc, ngay lúc đó quỷ sai khôn đã không thể đủ nhúc nhích trong thiên địa chính khi đem hắn cấp háp chế gắt gao. Cái gì cũng làm không được, chỉ có thể đủ nhìn cái kia đạo sĩ lấy ra một mặt gương, nhắm ngay hắn, trong hắn mệnh hồn. Này gương đồng đó là chúng ta trước mắt này chỉ, lấy quỷ sai thủ lĩnh mệnh hồn tới luyện liền một kiện tuyệt hảo luyện quỷ pháp bảo. Lúc ấy cái kia đạo sĩ mục đích chính là cái này, chẳng qua ở hắn đem quỷ sai cấp phong nhập trong gương là lúc, hắn bỗng nhiên đem gương nhanh nhanh làm ra một đạo vết nước, rồi sau đó đem chính mình quỷ lực tăng hết, đổi lấy một lát lực lượng. Sau đó hắn thân thủ giết đạo sĩ, đem cái này cản đôi mắt cấp tuyển ra tới, hóa thành ác quỷ, sau đó đem cái này cản hồn cấp. Kéo ra tới, kéo vào cái này trong gương, hai người hẳn là hồn phi phách tán, mà cái này quỷ sai sở hữu quỷ lực cung tất cả tán ở cái này gương đồng bên trong, huyết nhuộm dần toàn bộ gương đồng, đem cái này gương đồng nhuộm thành đồng màu đỏ. Cái này là trong nhà về cái này gương chuyên thuyết. Vì cái gì ta phía trước nói cái này càn khôn kính có thể mở ra âm phủ con đường đâu? Đó là bởi vì cái này quỷ sai, hắn cuối cùng hóa thành lệ quỷ, oan khí cực đại, chính mình cũng hồn phi phách tán cùng cái này gương đồng trong vòng, cho nên cuối cùng đạo sĩ mục đích vẫn là đạt thành. Cái này gương đồng là ở thiên địa chính khí nhất nồng đậm kia một ngày luyện liền, bên trong lại phong ấn mãnh liệt nồng đậm âm khí cùng oán hận. Âu Dương, càn khôn hai đạo, hỗ trợ lẫn nhau. Cái này gương đồng đó là như thế, thông hiểu âm dương, lại có đến từ âm phủ quỷ sai chi hồn vì lời dẫn, nó có thể mở ra từ nhân gian đi thông âm phủ đường hầm, chỉ là cái này gương đồng thật sự là tồn tại lâu lắm, cụ thể phương pháp cũng không rõ ràng lắm, nó cũng một phân thành hai, nguyên bản, cái này là hai mặt kính, một mặt vì âm, một mặt vì dương, âm kính chỉ có thể đủ chiếu ra âm phủ đổ vật mà dương kính tắc có thể chiếu ra dương gian đổ vật Cái kia tuyệt mỹ nữ nhân càn, gọi là lạc càn, không sai, nàng chính là chúng ta lạc gia tổ tiên đích tỷ. Lạc ngôn ánh mắt lập lòe, Tô Bẩn lại là nghe thấy được lạc ngôn mặt sau câu nói kia lúc sau, có chút kinh ngạc, lại bỗng nhiên đã hiểu, cho nên, chuyện này, bọn họ mới có thể đủ biết, mà cái này gương đồng cũng sẽ ở bọn họ trong tay. Cầm lấy hai mặt gương đồng, Tô Bẩn nhìn nhìn, đem chính mình này mặt cầm lấy tới, Lại đem lạc nôn kia một mặt gương đồng cấp đem ra Nga, quả nhiên, nàng không có quá mức chú ý, cái này gương đồng hơi hơi màu đỏ, còn có tồn tại lại khe hở chung sớm đã hong gió màu đỏ, thế nhưng là vết máu sao. Như vậy nói như vậy, nếu này hai mặt gương đồng xác nhập lại cùng nhau nói, là có thể đủ xưng là một cái hoàn chỉnh tồn tại, cũng có thể đủ thông qua nó, tiến vào ấm phủ. Dương như nhìn ra, tô vẫn trong lòng suy nghĩ lúc sau, lạc nôn gật gật đầu. Tỏ vẻ tan đồng. Không sai, nếu bọn họ có thể xác nhập, như vậy là có thể đủ thông qua bọn họ tiến vào âm phủ. Bất quá chúng ta lạc ra đã mất đi phương pháp, bất quá ta tưởng, đến lúc đó ngươi có thể đem cái này gương đồng mang đến. Hỏi một chút ông nội của ta, có lẽ hắn biết, biết ngươi cái này gương đồng tác dụng. Tô Hờn nghe xong lạc ngôn nói lúc sau, cũng chỉ có thể như thế, gật gật đầu, rồi sau đó hai người phân biệt đem chính mình gương đồng cấp thu lên. Tạm thời liền bất luận cái này gương đồng lúc, chỉ là ở đem gương đồng cấp để vào chính mình bao chung, Tô Huẩn đúng nhiên nhớ tới một việc, nàng còn còn muốn hỏi về nữ quỷ sự tình. Vì thế, trong tay động tác dừng một chút, Tô Huẩn mở miệng, ý bảo Lạc Ngôn trước đừng đem cái này gương đồng cấp thu hồi tới, mà là lại mở miệng dò hỏi lên. Đúng rồi, Lạc Ngôn. Lần trước ở đâu cái công trường loại nhỏ huyệt mộ bên trong ngươi dùng gương đồng phong ấn nữ quỷ thế nào ta muốn dò hỏi dò hỏi cái này nữ quỷ một ít thập phần chuyện quan trọng. Nghe thấy được tô ẩn những lời này lúc sau, lạc nôn trong tay động tác cứng lại, hướng tới tô ẩn nhìn nhìn, không biết vì cái gì, tô ẩn đống nhiên cảm giác hiện giờ lạc nôn bộ dáng lộ ra vài phần cổ quái, giống như có cái gì ở lén gạt đi nàng giống nhau, trong lòng đống nhiên hiện lên một chút dự cảm bất hảo. Nhưng là lại vẫn là không có mở miệng nói chuyện, mà là vẫn luôn nhìn lạc ngôn, chờ đợi hắn nói. kỳ thật sự tình là cái dạng này vừa mới ta giảng về cái này càng khôn kính chuyện xưa, có một chút, ngươi còn nhớ rõ sao quỷ sai khôn đem gương đồng chế tạo ra một đạo khẽ hở, mà cái này khẽ hở, tuy rằng sau lại bị chúng ta lạc ra người cấp tu bổ, nhưng là vẫn là tồn tại cho nên. Lạc ngôn những lời này mà sau không có lại nói ra tới nhưng là tô hửn lại bỗng nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ cho nên cho nên cho nên nữ quỷ từ cái nào cái khe chạy vừa ra tới tô hửn tiếp theo lạc luôn nửa câu sau mở miệng nét mày hơi hơi nhăn lại nàng hy vọng không phải nhưng là trước mắt tình huống xem ra hẳn là chính là như vậy cái kia hát tuồng nữ quỷ xem khởi như vậy hơn nàng hiện tại trốn thoát nói thực lực hồi phục còn không chạy tới tìm nàng phiền thoái lúc trước đem cái này nữ quỷ quỷ lực cấp suy yếu nhưng dù sao cũng là lệ quỷ, khôi phục lên sẽ không quá chậm. Quả nhiên lạc ngôn gật gật đầu, tỏ vẻ không sai, chính là như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc nhất thời quên mất, chờ nhớ tới thời điểm, nữ quỷ đã sớm đã biến mất không thấy, cho nên hôm nay hắn sẽ cố ý rằng cái này gương đồng lai lịch, cũng đúng là vì chuyện này. Than nhẹ một hơi, tôi ở nguyên bản tính toán tàn biến, vốn là nghĩ có thể đi hỏi một chút cái này hát tuần nữ quỷ về chuyện của nàng còn có có thể hỏi một chút về không thanh sự tình, sau đó đó là đối phương đối nàng đã có như vậy mánh liệt sát ý, Tô Bẩn có thể cảm giác cái này hát tuồng nữ quỷ rất muốn giết nàng, như vậy nàng liền muốn cướp trước một bước đem đối phương cấp giải quyết. Bất quá, hiện tại, không được, đối phương giấu ở nơi nào cũng không biết. Tuy rằng có chút buồn bực, nhưng là Tô Bẩn cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là than một tiếng, mở miệng nói. Ai, tính chúng ta ăn cầm đi tô bẩn lời nói vừa mới rơi xuống. lúc này tiếng đập cửa vang lên, người phục vụ bưng thức ăn chậm rãi đi vào, thập phần có lễ phép đem đồ vật đặt ở trên mặt bàn, nói một tiếng dùng cơm vui sướng, theo sau lùi bước. ba người không nói gì, bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm. chẳng qua, tại đây loại thời điểm, luôn là có người sẽ đến quấy rầy. thí dụ như lúc này cửa bỗng nhiên xuất hiện vài người, cả người hàng hiệu, trên cổ, trên cổ tay đều là quê mùa kim vòng cổ gì đó. Quanh thân tràn ngập ba chữ, ta có tiền, ta rất có tiền, ta phi thường, có tiền thổ hào hơi thở. Nguyên lai chính là các người, còn không có người dám cùng lao tử đoạt phòng. chương 539 ca không phải người xấu. Cửa thanh âm thực mau hấp dẫn tô ẩn còn có lạc ngôn đám người lực chú ý, bọn họ nhìn về phía cửa thời điểm, đó là thấy một cái người như vậy, tô ẩn càng là trong tay động tác hơi một trì trệ, kẹp ở giữa không trung đồ ăn chậm rãi bóc ra. Một lần nữa điều vào chính mình phía dưới chén đĩa bên trong, đây là cái tình huống như thế nào, trong truyền thuyết tìm tra sao. Tô Bẩn nhìn nhìn đối phương, tổng cộng là 7 người, dẫn đầu chính là một cái an mặc màu đỏ thâm tây trang áo khoác nam nhân, trên cổ treo một cái đặc biệt thô màu vàng hoàng kim vòng cổ. Giờ phút này cảm thấy chính mình vô cùng có phạm nhi dường như, trong miệng ngậm chứ một ngụm xì gà, tay đem xì gà cấp giá lên, sau đó lấy ở trong tay. Lộ ra một mặt mê chi mỉm cười. Bọn họ có một cái đặc thù, chính là toàn bộ đều giá chứ một bộ hắc khung thái dương đôi mắt, lại phòng này mang thái dương mắt kính. Tố bẩn nhìn nam nhân kia trên người ăn mặc màu đỏ thấm tây trang, không biết như thế nào, đống nhiên liền nhớ tới không thanh cặp kia màu đỏ con ngươi, cùng với kia một đạo đỏ như máu đồng tử, lộ ra lạnh băng vô tình, lại trên thế giới này, sợ là không còn có người có thể giống không thanh giống nhau. Đem màu đỏ xuyên ra như vậy cảm giác, cũng không còn có một người sẽ so không thanh thích hợp màu đỏ, huyết hồng màu đỏ. Trước mắt cái này đá môn nam nhân, trên người cái này màu đỏ quần áo, khiến cho tô huẩn thập phần muốn cười, bất quá, nhìn dáng vẻ. Hiện tại cái này tình huống là gặp gỡ tìm tra tô huẩn khỏe môi hơi câu, nàng vừa mới còn ở buồn bực nữ quỷ thế nhưng đã chạy đâu, về sau khẳng định phải cẩn thận đề phòng cái này nữ quỷ bảo hộ, do đó tâm tình cũng đã chịu ảnh hưởng. Buồn bực thời điểm làm sao bây giờ đâu muốn tìm người xì hơi a, hiện tại trước mắt nhóm người này người không phải vừa lúc đưa tới, sao, thật đúng là tưởng buồn ngủ liền đưa lên một cái gối đầu. Đối mặt Tô Bẩn bên này bình tĩnh, đối phương hiển nhiên có chút không kiên nhẫn, dẫn đầu nam nhân trước tháo xuống chính mình đôi mắt thượng mắt kính, tay đem xì gà trực tiếp ném cho chính mình phía sau nam nhân, lộ ra chính mình mặt. Tô xem qua đi, cái này là một chương thực hiển nhiên mơ tiểu sinh mặt, nói như thế nào đâu? Lớn lên còn có thể là lúc bởi vì Tô Vẩn xem nhiều chính mình ra sáu cái ca ca còn có sư huynh không thanh từ từ bên người một loạt Mỹ Nam lúc sau, trước mắt người này mà nói, lại Tô Vẩn trong mắt chỉ có thể đủ nói là còn xem quá khứ. Giờ phút này người nam nhân này tháo xuống mắt kính, đứng ở cửa, nhìn về phía Tô Vẩn bọn họ nơi này, đôi mắt từ này nhìn chầm chầm Tô Vẩn còn có một thanh ly xem, đôi mắt dần dần nở rộ ra một chút ánh sáng. Mang theo vài phần nụ cười râm đãng, soi đôi giống nhau đôi mắt, mà đi theo hắn phía sau sáu cái nam nhân thực rõ ràng bảo tiêu bộ dáng, tất cung tất kính đứng, an mặc thống nhất nhan sắc màu đen quần áo. "Nha a, thao, thế nhưng còn có hai cô nàng lại nơi này, không tồi, không tồi, bộ dáng không tồi." Nam nhân kia một bên nói chuyện một bên cười, Phảng Phất đã lại ảo tưởng cái gì, thực rõ ràng phật nhìn, có chút hưng phấn dị thường, đôi tay đan sen, lỗ mũi hướng lên trời nhìn tô hẩn còn có một thanh ly, sau đó thanh âm có chút tiêm tế mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hương phấn, cũng mặc kệ giờ phút này tô hẩn bọn họ biểu tình là như thế nào, lo chính mình đó là mở miệng, biết lao tử là ai sao đàm lương tài, biết đi ta nói cho các người, cái này phòng, ngày thường đều là lao tử bao, còn chưa từng có người dám tử trong tay ta đoạt cái này phòng giống nhau đâu, loại tình huống này, các ngươi đã nằm đi ra ngoài, nhưng là đi nói đến nơi này cái này gọi là đảm lương tải cố ý dừng một chút đôi mắt lại tô hẩn còn có một thanh li trên người nhất nhất tạm dừng một lát trong mắt lập loè mà qua chính là loại nào mang theo vài phần đáng khinh qua mang nhìn là người thập phần không thoải mái bất quá tô hẩn còn có một thanh li sắc mặt cũng không có nhiều ít biến động lạc luôn đâu thông thả ung dung kẹp chính mình trước mắt đồ ăn chậm rãi đưa vào trong miệng có chút thích lý nhìn đứng ở cửa người phảng phất không chút nào để ý Cũng chút nào mặt mày bị bọn họ cấp dòa đến. Ngược lại là cái này gọi là đàm lương tài. Ánh mắt thực rõ ràng có chút không tốt, hoặc là khó chịu, bởi vì không có dự đoán bên trong bị dòa đến. Nỗ lực ho khan vài tiếng, phảng phất phổi đều phải khụ ra tới giống nhau, đem tô bọn họ ánh mắt hấp dẫn lại đây lúc sau, lúc này mới lại tiếp theo mở miệng. Nhưng là đi ta xem tại đây hai cô nàng phân thượng, cũng liền không nói cái gì, hiện tại nam đi ra ngoài. Này hai cái tiểu mỹ nữ lưu lại bằng không hậu quả nói xong, hắn phía sau sau cái màu đen quần áo nam nhân thuận thế đi lên trước tới, kêu ý tứ đã không cần nói cũng biết, chẳng qua đâu, lại tố ẩn xem ra ân, đây chính là đối phương trước treo trọc đi lên, nàng vốn dĩ lâu tâm tình khó chịu, hôm nay còn thấy liễu một tuyết tâm tình các loại không hảo. Tố ẩn chiếc đũa đông nhiên rơi xuống, nàng hơi hơi trừng miệng, dường như có chút sợ hãi, bị trước mắt trận thế cấp dọa tới rồi giống nhau thân mình hơi hơi có chút run rẩy, cổ cản sùn nét một đôi tròn xoe con người, ngăm đen vô cùng, dường như nhất thuần triệt màu đen, nhút nhát sợ sệt, linh khí động lòng người, trường mà cuốn khúc lông mi hơi hơi rung động, có chút sợ hãi nhìn cái kia đàm lương tài, gắt gao cắn môi dưới, túi đầu nhặt lên chính mình chiếc búa, theo sau lúc này mới lại nhìn về phía cái kia đàm lương tài, còn có chút sợ hãi nhìn hắn phía sau sáu cái hắc ý liệt nam nhân. Ta chúng ta không biết đại ca ca. Các người muốn làm gì? Thanh âm khiếp nhược vô cùng, dường như mang theo nào đó khó nén khiếp nhược. Bút bê xứ giống nhau trắng non làng ra, lại cộng thêm thượng kia một trường trời sinh hoa hoa mặt, xứng với cặp kia con người, vô hại đến cực điểm, thuần triệt vô cùng, tựa như một cái tinh xảo bút bê Tây Dương giống nhau, làm người cấp xem ngây người. Đàm lương tài xem ngây người, đôi mắt đều xem thẳng, nuốt một ngụm nước miếng. Lạc ngôn cũng đồng dạng có chút hơi ngây người nhìn tốt ẩn. Hắn nhưng thật ra chưa từng có xem qua Tô Vẩn như vậy một mặt, nếu một chính thanh ở chỗ này, thấy Tô Vẩn dáng vẻ này, hoặc là thấy Tô Vẩn đôi mắt, đáy mắt chỗ sâu trong sở lập lệ đồ vật nói, tất nhiên sẽ biết, sắp có người muốn xui xẻo giống nhau đây là Tô Vẩn muốn đi sửa chữa ai điểm báo trước. Bất quá lúc này không ai biết, lạc ngôn cùng một thanh ly chỉ là biết Tô Vẩn đối mặt cái này cảnh tượng là sẽ không sợ hãi, lại cũng không rõ, Tô Vẩn đến tuột cùng muốn làm gì. Ngược lại là cái kia đảm lương tải về phía trước đi rồi vài bước, đi tới tô hởn trước mắt. Trong mắt lập lòe vài phần dâm quang, tự nhận là cười mê người xoay khí, đem trong tay kính râm cầm trong tay, cố ý khoe khoang một chút chính mình trên cổ cái kia thô thô vòng cổ, rồi sau đó lúc này mới mở miệng nói. Hắc hắc, yên tâm, ca không phải người xấu, các ngươi nếu là đi theo ta, lại cái này kinh thành, ta bảo quả ngươi, cơm ngon rượu say. Nga tô hởn ngẩng đầu. Nhìn cái này đảm lương tại mặt, khỏe môi lặng yên dơ lên, giờ phút này dường như có chút bối rối. chương 540 chính mình treo chọc lại đây. Tô vẩn môi hồng răng trắng, hơi hơi gợi lên cánh môi, nàng nhìn cái này đảm lương tại mặt, đôi mắt có vẻ càng thêm thuần triệt, thập phần vô hại, liền dường như là một cái cực kỳ đơn thuần nữ hài. Giờ phút này trong mắt có chút sợ hãi, hơi hơi giật giật chính mình tay, dường như có chút có quắc bất an bắt tay đặt ở chính mình bao bao chung. Đam Lương Tài nhưng thật ra không có để ý Tô Hẩn cái này động tác, nhưng là hắn lại không biết chính là Tô Hẩn ở bao chung đã lặng yên sờ lên chính mình bao chung ngân châm, trên mặt như cũ cái gì đều bất động thanh sắc nhìn đối phương, đây chính là hắn đưa lại đây tới trêu chọc bọn họ, nên cho nên này cũng không thể đủ quái nàng, nàng chỉ là thuận tiện muốn giải quyết chuyện này, miễn cho hảo hảo một bữa cơm đều ăn không hết. Cái này đại ca ca, ngươi rất có tiền sao ăn sung mặc sướng chính là có ý tứ gì? Ta có thể không đi sao tô ẩn lui về phía sau vài bước, tựa hồ là cũng không muốn đi, ánh mắt hơi có lập lẻ, khiêm nhược. Phi ở kinh thành này khối liền không có người không biết ta đảm lương tài, ta nói cho ngươi, ta coi cho ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi nếu là không đi, vậy thật là không biết điều. An sung mặc sướng, hát hát, ngươi theo ca ta, ngươi sẽ biết, còn có cái kia cô bé đảm lương tài đôi mắt nhìn về phía một thanh ly chỗ nào, tràn đầy nụ cười dâm đẳng. Tuy là ai đều có thể đủ nhìn ra tới, hắn lại tưởng chút thứ gì. Mục Thanh Ly nhưng thật ra sắc mặt hơi có chút khó coi, Lạc Luân còn lại là nhìn Tô Hoẩn, muốn biết Tô Hoẩn muốn làm gì. Ánh mắt lập lòe, Tô Hoẩn thu liệm trong mắt ý cười, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lúc này đây, ánh mắt thay đổi, trở nên có chút dị thường, như cũng là nhìn cái này Đàm Lương Tài, thanh âm hơi hơi lánh lạnh vài phần, theo sau đó là mở miệng. Nhưng là chúng ta chính là không nghĩ Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ đầu Tô Vẩn ngữ điệu có chút tám trầm, chẳng qua đối phương không có nghe được tới. Đàm Lương Tài nhìn Tô Vẩn, trong lòng cảm giác, Tô Vẩn dù sao cũng là một cái tuổi còn trẻ cô nương, lại như thế nào không nghĩ, lại có thể lại hắn như thế nào, lại cái này kinh thành bên trong, hắn xác thật có thể xưng chính là hoành hành ngang ngược, không vì cái gì khác, phụ thân hắn, Đàm An Bang chính là cái này kinh thành thực lực nhất cường đại thanh long bang bang chủ liền tính là cái này chính phủ một ít quan viên, đều sợ hãi bọn họ. Rốt cuộc bọn họ người cùng này bạch đạo thượng quan trường người cùng thương nhân đều bất đồng, thanh long bang đua chính là tâm huyết, rất nhiều đều là không muốn sống, thân thủ tuy rằng không bằng trong quân đội các quân quan thân thủ giỏi giang sáng tỏ, nhưng là bọn họ thanh long bang người trên, thắng ở một cái chiêu số dã, cũng chính là đánh nhau không có kịch bản, hơn nữa thập phần đua. Tưởng cái này kinh thành ám ngầm, Này đó không liên lụy bọn họ Thanh Long Bang, liền tưởng là chiếm cứ lại đại thụ hệ dễ một bộ phận, thực lực cường đại, sinh mệnh ngoan cường, hơn nữa rất khó loại bỏ, cho nên rất nhiều chuyện, đại đa số người cũng đều là nhắm một con mắt, nhìn hắn liền đường vòng đi rồi. Nếu như bị Thanh Long Bang người theo dõi, như vậy đã có thể phiền toái, huống hồ cái này Thanh Long Bang là kinh thành lớn nhất ở Bang, cũng có thể nói là kinh thành thượng một bá. Cũng chính bởi vì vậy, Cái này đàm lương tải mới như thế kiêu ngạo, cũng mới có thể miệng đầy thô tục, vừa vào cửa liền trực tiếp kiêu ngạo đá môn mà nhập, trực tiếp nhìn tô huẩn còn có một thanh ly, liền muốn làm các nàng sợ bồi hắn chơi chơi. Thực rõ ràng, hắn loại chuyện này làm không ít, phải nói là thường thường như vậy làm, cũng đúng là như thế, mới có thể như thế đương nhiên, tiêu ngạo bộ dáng. Giờ phút này cái này đàm lương tải nhìn tô huẩn, nghe thấy được tô huẩn theo như lời, nếu là không đồng ý đâu. Cảm giác được vô cùng không tin, rốt cuộc, đối phương liền ba người, hơn nữa thoạt nhìn, một chút cũng không cường tráng, còn chỉ có một nam nhân, cái khác hai cái đều là như vậy mảnh mai nữ nhân, nơi nào có có thể so tính, nói nữa, cái này đàm lương tại hoành hành ngang ngược thói quen, cũng chưa bao giờ tin tưởng, có người có thể đủ cự tuyệt hắn, bởi vì dám cự tuyệt người của hắn, đều không có kết cục tốt, đối hắn mà nói, coi trọng đối phương thuần túy là đối phương vinh hạnh. Nói cho ngươi, không có khả năng, Lão tử muốn, như vậy chính là muốn cô bé tấm tắt xem ngươi dáng vẻ này, nhiều chọc người chịu mến A. Hắn đi lên trước tới, tay liền vươn tới, tính toán muốn sờ tô ẩn khuôn mặt, lúc này, tô ẩn lại là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn đối phương mặt, trong mắt quang mang đen tối không rõ, khỏe miệng thực rõ ràng dơ lên, thoát nhìn tâm tình cực kỳ vui sướng, bộ dáng nhìn kiều nộn cực kỳ, gương mặt hai sườn đỏ ửng đỏ, đỏ thắm cánh môi giật giật. Thanh âm từ trong miệng thổ lộ ra tới, trực tiếp truyền lại tới rồi đối phương lô thai chung. Chính là ngươi trước chọc ta nha, này không trách ta. Đàm lương tài còn lại là có chút sứng sốt, cốt truyện không đúng à, mỗi lần như vậy làm thời điểm, giống nhau đối phương đều bắt đầu sợ hãi, các loại phản ứng đều có, có khóc, có liều mạng phản kháng, có ngoan ngoan tiếp thu, còn có sợ hãi không dám núp nhích, trước mắt cái này xem như tình huống như thế nào. Đối phương không chỉ là không có sợ hai đến khóc thút thít, nét ngược lại là cười, nhìn dáng vẻ tâm tình thực hảo thực hảo. Còn có tô ẩn bỗng nhiên nói ra câu nói kia, cùng với hiện giờ cái này mỉm cười, tâm tình thực tốt mỉm cười, khiến cho cái này đảm lương tài còn không có hiểu, không rõ, nhưng bỗng nhiên tại hạ một khắc, hắn liền minh bạch là vì cái gì? Tay bỗng nhiên không chỉ là bị thứ gì chập một chút giống nhau cảm giác, đau cũng không đau. Nhưng là Đàm Lương tải bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện không, hắn tay, hắn tay không thể đủ động, thật giống như là ở trong ngay mắt, tay liền cắt đứt giống nhau, không phải chính mình, tự động rũ xuống tới, sau đó trên mặt hắn nụ cười râm đãng rằng có ở trên mặt, đổi thành hoảng sợ, có vẻ có chút buồn cười, thập phần buồn cười, sống sờ sờ tạm trụ giống nhau. Lúc này, cái này Đàm Lương Tại trong đầu lại hiện lên mới vừa rồi Tô Hoẩn tươi cười, cái kia bao hàm thâm ý, tâm tình cực hảo tươi cười. Còn có nàng nói câu nói kia. Chính là ngươi trước chọc ta nha, không thể đủ trách ta. Trong lòng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, đàm lương tải cương mặt, thử thao tác chính mình tay, phát hiện không thể đủ nhúc nhích. Lúc này, ở vào đàm lương tải phía sau sáu cái H.I.I. hệ nhân cũng đồng thời đi tới Tô Huẩn trước mặt. Một đám tử trong lòng móc ra côn sắt đối với Tô Huẩn, phản phất ở nói cho Tô Huẩn, nếu là không khôi phục, như vậy liền có nàng dễ chịu. Lúc này Ngồi ở mặt sau lạc nôn còn có một thanh ly cũng đi tới tô hởn bên người, lạc nôn trực tiếp chắn tô hởn bên người, hắn nhưng thật ra không sợ những người này, bất quá hiện tại tình huống thực quỷ dị a. Bởi vì cái này đàm lương tải mặt thực khôi hài, hắn mặt cứng lại rồi, là thật sự cứng lại rồi, mới vừa rồi biểu tình tạp ở trên mặt, miệng loại nào đáng khinh cười giữ tợn cảm giác còn ở, nhưng, trong ánh mắt lại lộ ra hoàng sợ, tay đầu, còn lại là mềm như bông rũ ở giữa không trùng. Một bộ tàn phế bộ dáng cùng mới vừa rồi bộ dáng khác nhau như trời với đất, thật sự là làm người cảm thấy thực khôi hài Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? chương 541 cô nãi nãi, ta cầu ngươi. Tô bằng đâu, nghe xong cái này đảm lương tài nói, đầu tiên là hơi kinh ngạc, một bộ không biết biểu tình, nhìn hắn mặt. Tựa hồ có chút không rõ giống nhau nhìn bốn phía người vây quanh nàng, theo sau đây mới là mở miệng, nhìn chầm chầm cái này đảm lương tài mặt xem. Hảo đi, kỳ thật, tô ẩn hiện tại tâm tình đã bởi vì cái này đàm lương tài giờ phút này mặt cảm giác hảo quá nhiều, này cũng không thể đủ trách án, nếu đối phương chính mình treo chọc đi lên, như vậy nàng khẳng định cũng muốn hảo hảo cảm tạ hồi báo hồi báo, đây mới là cơ bản nhất lê phép a. Các ngươi làm gì? Ngươi mặt như thế nào thành như vậy? Một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình, tô ẩn nhìn cái này đàm lương tài, bất quá khỏe miệng sao? lại là cầm lòng không đậu cong lên tới, thật sự là bởi vì gương mặt này thoạt nhìn thập phần khôi hài, bởi vì tô ẩn là dùng ngân châm không chế hắn mấy cái thần kinh huyệt vị, khiến cho trên mặt thần kinh trong lúc nhất thời cứng lại rồi không nghe điều động, liền hình thành hiện giờ dáng vẻ này, hắn mặt vô pháp núp đích, còn có cái này đảm lương tài chính là tay, tô ẩn cũng là giống như phía trước giống nhau, lợi dụng đã định châm pháp, đem này tay cấp tạm thời làm cho vô pháp núp đích. Muốn khôi phục cần thiết sử dụng riêng chân pháp, còn có thủ pháp, sau đó ấn Tô vừa mới chắt mấy cái huyệt vị chính tự, phản chắt qua đi, nếu không, cái này tay là vô pháp khôi phục, Tô có thể thập phần xác định tin tưởng, cái này đàm lương tải trên tay cái này tình huống, 99%, chỉ có nàng có thể giải trừ, những người khác đều là làm vô dụng công. Ngươi không biết, lao tử nói cho ngươi à, đừng đem lão tử đương ngốc tử, vừa mới chỉ có ngươi ở ta trước mặt, Còn cười, không phải ngươi có thể là ai. Nhanh lên, cấp lao tử khôi phục, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Cái này đàm lương tài tâm hoảng hoảng, đại khái cũng là chưa từng có gặp được loại tình huống này. Giờ phút này nói chuyện ngữ khí rồn rập vô cùng, đều trở nên có chút mồm miệng không rõ. Là lúc trước mặt tô hởn thoạt nhìn như cũ thập phần bình tĩnh, phản phất không có cảm giác được nguy hiểm giống nhau. Cặp kia con ngươi phục mà như là vừa mới giống nhau thuần triệt nhìn đàm lương tài. Lại khiến cho cái này đàm lương tài xem trong lòng có chút phát mau, vì cái gì có một loại thực lãnh cảm. Rắc! Trước mắt cái này nơi nào là đơn thuần tiểu cô nương, hẳn là khoác ngoại gia ác ma đi. Đàm lương tài vô cùng đích sắc tin, chính mình tay còn có mặt mũi đều là Tô Vẩn làm cho, mà mới vừa rồi, Tô Vẩn tất cả đều là treo cho hắn. Đương ngốc tử! Tô Vẩn nghe cái này đàm lương tài lời nói lúc sau, lặp lại một câu hắn trong lời nói những lời này. Tựa hồ là ở tự hỏi, nửa ngày lúc này mới không vội chậm rãi mở miệng, tựa hồ là xác định giống nhau, nhìn cái này đàm lương tải, mở miệng nói. Ta không có đem ngươi đương ngốc tử A, ngươi còn dùng người khác đương ngươi là ngốc tử sao, ngươi chính là tô hẩn đôi mắt chớp, nhìn đối phương, kia bộ dáng kia ngữ khí, nhìn làm cái này đàm lương tải có chút hụt máu ba trượng, hắn phảng phất có thể thấy tô hẩn sau lưng lặng yên nở rộ màu đen cánh. Đàm lương Tài cảm thấy chưa từng có người như vậy đối hắn nói chuyện, giờ phút này nơi nào còn có thể đủ nhẫn nại, trực tiếp mở miệng. Thảo, các ngươi cho ta bắt được nàng, Lão tử hôm nay muốn giết chết nàng. Ai, động bất động liền giết chết người, như vậy nhưng không tốt, ngươi không biết muốn di hòa vi quý sao. Tô ẩn cũng không vì sở động, ở này đó người động thời điểm, nàng cũng đã trước một bước xuống tay, trực tiếp lại một trận nhanh trong chắt ở cái này đàm lương tải bên kia tay sau đó hắn chỉ cảm thấy tới rồi mới vừa rồi giống nhau, tay bỗng nhiên đau đớn một chút, sau đó tay liền phế bỏ, hai tay giống như là đã treo giống nhau, rũ rơi trên hai sườn trên vai mặt. lúc này Đàm Lương Tài chỉ có hoàng sợ, mất đi hai tay, như vậy chính là phế nhân, nói như vậy, hắn căn bản không có tư cách kế thừa bang phái, bởi vì này đó bang phái trưởng lão là sẽ không đồng ý một cái tay phế bỏ người đi đường bang chủ, sắc mặt càng thêm khó coi. Bên người sáu cá nhân còn lại là muốn tiến lên đem tô hẩn cấp bắt được, nhưng là tô hẩn lại bình tĩnh vô cùng, mắt hạnh nhìn hắn hai tay, nhấp môi dưới, ý cười giặt rào mở miệng, thanh âm êm thai đến cực điểm, chẳng qua, nghe vào cái này đảm lương tải lại dường như là ác ma thanh âm giống nhau, làm hắn không trô đi phát tiết. Ngươi chẳng lẽ tưởng ngươi tay vinh viễn phế bỏ? Đơn giản như vậy một câu, nháy mắt khiến cho nhằm phía tô hẩn sáu cá nhân do dự, động tác chỉ trệ một chút. Cái này Đàm Lương tại đồng dạng như thế, sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đều nói không biết là nhân loại nhất sợ hãi, hiện tại chính là không biết, không biết Tô Hoẩn đến tuột cùng là như thế nào làm, thậm chí đều không rõ như thế nào khôi phục sao, nếu là thật sự giống Tô Hoẩn nói, tay vĩnh viễn phế bỏ. Đàm Lương tại không cấm nghĩ tới Thanh Long Bang Bang chủ chi vị, hắn nguyên bản liền thực lực vô dụng, khó có thể phục chúng, đều là phụ thân hắn đỉnh áp lực muốn hắn đi noi theo cái này bang chủ chi vị. Hiện giờ nếu là tay thật sự phế đi, như vậy liền thật sự tùy này đó bang phái trung trưởng lao tâm nguyện, nương chuyện này, đem hắn đẩy xuống, như vậy liền xong đời. Nghĩ tới nơi này, đàm lương tài không cấm có chút chân mềm, nét cũng có chút sợ hãi, sợ hai chính là thật sự tay phế đi làm sao bây giờ, trong lúc nhất thời cũng không biết tô hẳn thật giả, cũng chỉ hảo là ý bảo chính mình thủ hạ trở về, lúc này thái độ, rõ ràng không có phía trước như vậy hoành hành ngang ngược, Một bộ ta là lao tử ta sợ ai cảm giác. Trong lúc nhất thời biến thân thành tử con, thanh âm nu hòa không ít, hắn hướng về phía Tô Huẩn bài trừ một cái cứng đờ tươi cười, thanh âm cũng có chút mất tự nhiên. Giờ phút này hắn có thể nghĩ đến chính là, dùng ít lợi đi dụ hoặc Tô Huẩn, rốt cuộc người sao, ai không nghĩ đòi tiền. Đồng thời, cái này đàm lương tài còn tưởng thuận tiện đem chính mình thân phận cấp nói ra, như vậy liền có thể làm Tô Huẩn cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc ở trong kinh thành, bọn họ thanh long bang tên cũng không phải cái, trước mắt người năng lực lại đại, chỉ sợ cũng vô pháp nể hà bọn họ toàn bộ thanh long bang đi. Cô bé! a, không, cô mãi mãi, ta cầu ngươi. Ngươi đến tuột cùng là người nào a? Này! Này! Ta vừa mới cũng không tính cô ý, ngươi xem đâu, liền cho ta đem cái này tay cấp khôi phục, ta à, sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi, ta chính là thanh long bang đời sau bang chủ. Đàm lương tài, ngươi chỉ cần cho ta chuẩn bị cho tốt cái này tay, chờ đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, về sau ở cái này kinh thành bên trong A, ngươi chỉ cần báo ta danh hảo, làm ngươi đi ngang. Cái này đàm lương tài nào dám đắc tội tô vẩn A, sợ tô vẩn ở lại đến một cái đem chân phế bỏ, bất quá hắn nói tay hảo, không tìm tô vẩn phiền toái tự nhiên là giả, chê cười, sao có thể, đến lúc đó khôi phủ, còn không giết chết nhóm người này người. Tô Bẩn còn lại là nghe cái này đảm lương tài nói, trong tay động tác hơi một đốn, thanh long bang, tên này có điểm quân hay, thật giống như ở nơi nào nghe qua, Tô Bẩn bắt đầu ở trong đầu tự động hồi tưởng, lúc này mới nhớ tới, lúc trước đan vu thuần giống như nói qua, cái này thanh long bang là kinh thành lớn nhất hắc bang đệ nhất. Ấn, giống như trọc tới một cái khó lường thế lực, chương 542 quỷ đều không tin, thấy Tô Bẩn dường như có một chút phản ứng. Cái này đàm lương tại phản phất cảm giác chính mình bắt được một chút cái gì, bởi vì ở phía trước tô ẩn sắc mặt đều là thập phần đạm nhiên, chỉ có ở mới vừa rồi, nghe thấy hắn nói ra cái này thanh long bang danh hào lúc sau, sắc mặt thay đổi, như vậy nói như vậy, tô ẩn là sợ hãi bọn họ bang phái. Nghĩ tới nơi này, cái này đàm lương tải trong mắt chợt phát ra ánh sáng, sắc mặt đống nhiên biến đổi, từ chứ mới vừa rồi loại nào lấy lòng tới cười lại khôi phục thành phía trước loại nào nhị thế tổ bộ dáng ánh mắt hung ác nhìn tô vẩn còn có là ngôn, một thanh ly ba người, phảng phất muốn đem bọn họ bộ dáng đều cấp nhớ nhập chính mình trong đầu, Thừ hừ hư một tiếng, cô ý kéo dài quá chính mình sau giọng mũi theo sau lúc này mới mở miệng, thanh âm mang theo vài phần uy hiếp. Đúng vậy, nói cho các ngươi, Lão Tử chính là thanh long bang đời sau bang chủ, các ngươi hiện tại nếu là thả ta, sự tình còn hảo thương lượng, Ta sự tình hôm nay cũng liền không so đo, nước sông không phạm nước giếng, ta đi tìm cá biệt phòng, chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi. Nhưng nếu ngươi không chịu, như vậy ta nói cho ngươi, chúng ta thanh long bang có thể xưng là kinh thành hắc bang đệ nhất cũng không phải ăn chay, chọc mao lao tử, ta muốn mạng ngươi, ở cái này kinh thành, ta nói cho. Ngươi, ngươi hôn không đi xuống. Đàm lương tài nhanh trong nói ra một chuỗi tự nhận là có lợi cho chính mình nói. Ở hắn ý tưởng chung là cái dạng này, Tô Luẩn nếu sợ hãi bọn họ thanh long bang, như vậy hắn liền phải chạy nhanh lấy cái này vì để tới nói ra, làm Tô Luẩn sợ hãi, làm Tô Luẩn không dám còn như vậy làm, tốt nhất là thả hắn. Như vậy, hắn đợi lát nữa liền trực tiếp làm thủ hạ người, trực tiếp đưa bọn họ vài người cấp bó đi, làm cái đủ. Tô Luẩn phảng phất là bị dọa tới rồi, nàng có chút chần chờ nhìn cái này Đàm Lương Tài, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ có chút rồi dám. Đang ở tự hỏi, đến tột cùng hẳn là làm thế nào mới tốt, rũ xuống con người, đem trong mắt cân nhắc đều cấp che lấp không còn một mảnh. Thanh Long Bang sắc thật không tốt lắm đối phó, tô ẩn lần trước nghe đan vu thuần có đề qua, cái này Thanh Long Bang có thể nói là cái này kinh thành Trung Hắc Bang đệ nhất, thực lực tuyệt đối là không dung kinh thường. Hốn hồ, bọn họ ám phía dưới thủ đoạn chính là rất nhiều, ở cái này kinh thành bên trong, cũng coi như thượng là một cái cường lực, chiếm cư ở dễ cây dưới. Khó có thể rút ra Sinh mệnh ngoan cường tồn tại Nhưng thật ra không thể tưởng được Bất quá là ăn một bữa cơm Thế nhưng ăn ra một cái thanh long bang đời sau bang chủ Tô ẩn đối với cái này Đảm lương tài hứa hẹn chính là một cái đều không tin Còn đem hắn thả chạy liền Sẽ buông tha bọn họ Loại này lời nói cố tình người thường còn hành Lừa nàng không có cửa đâu Trong lòng các loại suy nghĩ hiện lên Tô ẩn đỗng nhiên có một cái thực tốt ý tưởng Không nói gì là lúc hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này đàm lương tài, chỉ là trên mặt cũng không có hắn ý tưởng bên trong loại nào lo lắng hãi hùng bộ dáng, ngược lại là cười bằng thẳng, ánh mắt thuần triệt, giống như một cái tinh xảo bút bê tây dương, nghiêng đầu nhìn đối phương, tô bẩn thanh âm mang theo mấy mặt ý cười, theo sau mở miệng, phảng phất đã nhìn thấu đối phương tiểu tâm tư giống nhau. Ngươi nói chính là thật vậy, chăng ta thả ngươi, ngươi liền sẽ không so đo chuyện này, nước giếng không phạm nước sông. Bất quá giờ phút này Đàm Lương tại một lòng hàng yêu khôi phục chính mình tay, nơi nào còn cố đến nghiền ngẫm giờ phút này, Tô Hẩn đến tuột cùng là có ý tứ gì? Thậm chí cái này biểu tình là chuyện như thế nào? Vội vang gật đầu, hừ hừ một tiếng, tựa hồ rất là đắc ý. Đại khái là cảm thấy Tô Hẩn cũng là sợ bọn họ Thanh Long Bang, theo sau liền nghe thấy hắn mở miệng. Không sai, ta nói đều là thật sự, ta làm Thanh Long Bang đời sau bang chủ, sao có thể lừa gạt ngươi đâu? Chỉ cần ngươi đem ta thả, ta nói cho ngươi, ta không chỉ có không đi tìm ngươi phiền thoái, hơn nữa ở cái này kinh thành chung, ta che chở ngươi, làm ngươi tuyệt đối sẽ không bị người khác khi dễ. Đàm lương tài bắt đầu theo theo lợi dụ sao, muốn dẫn tô ẩn đem trên người hắn đôi tay công năng đều cấp khôi phục, hắn không vội mới là lạ, giờ phút này nhìn tô ẩn, lòng tràn đầy hy vọng có thể được đến tô ẩn đáp án, giờ phút này tô ẩn biểu tình thực rõ ràng dao động khiến cho cái này đảm lương tài kích động vạn phần, quả thực liền yêu cầu Phật bái thiên, rốt cuộc là có điểm động tĩnh. Một thanh ly đâu, nhìn tô ẩn như thế biểu tình, đầu tiên là có chút lo lắng, đang muốn muốn tiến lên đây đến tô hẩn bên người, ngăn cản nàng, lúc này, lạc nôn lại là nhẹ nhàng kéo lấy một thanh ly, ý bảo nàng đừng lo lắng, chính mình còn lại là ánh mắt nhìn tô ẩn sơn mặt, lâm vào trầm tư. Thật là một cái kỳ quái nữ nhân hắn càng ngày càng tò mò cũng bắt đầu biết, vì cái gì một chính thanh sẽ thích nàng mắt đào hoa lưu quang chuyển động, vẫn chưa ngôn ngữ, lạc ngôn thập phần bình tĩnh đứng ở tô hẩn bên cạnh người. Chỉ thấy tô hẩn chậm rãi đi lên trước tới, thoạt nhìn dường như là thật sự muốn đi giúp hắn vội cho hắn khôi phục trước mắt đôi tay vấn đề, nhưng là tô ẩn lại chỉ là đi nhìn một bước, ở khoảng cách cái này đảm lương tải một bước xa địa phương ngừng lại, đồng nhiên liền không đi rồi mà là tại chỗ nhìn cái này đàm lương tài. Người ngươi như thế nào không đi rồi đàm lương tài trong lòng có chút nôn nóng, hiện tại nhược điểm ở đối phương trên tay, hắn cũng không dám làm cái gì, nếu là ngày thường có người như vậy, hắn tất nhiên muốn trước đem đối phương biến thành một cái bán thân bất toại, đại tiểu tiện mất khống chế mới hảo, nhưng là đối phương là tốt ẩn, nàng cũng chỉ hảo lại hạ tâm tới, thận lực bình tĩnh nói ra như vậy một câu. Ta vì cái gì muốn qua đi tô ẩn nhướng mày? Ngươi không phải muốn giúp ta bắt tay cấp khôi phục sao, ta nói cho ngươi, ta đáp ứng cấp, không phải ít, ta nói chuyện cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đàm lương tài tận lực lại lần nữa lặp lại một lần về mới vừa rồi sự tình, hắn nói câu nói kia, tô ẩn nghe xong lúc này mới dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, chụp một chút chính mình đầu, như là vang lên tới giống nhau, mở miệng. Đúng vậy, ta nhớ rõ rừng một chút, tô ẩn đống nhiên giấu đi tươi cười. Theo sau lại mang theo vài phần đánh giá nhìn cái này đàm lương tài mở miệng nói. Nhưng là ta không tin ngươi à, đầu tiên đâu, ta không tin ngươi sẽ như vậy làm, ta tưởng đợi lát nữa ta đem ngươi đôi tay cấp chuẩn bị cho tốt, ngươi việc đầu tiên chính là bắt được chúng ta, sau đó, giết chết chúng ta, cho nên ngươi vừa mới nói, quỷ đều không tin. Tô Bẩn nói xong câu này cố ý nhìn thoáng qua cái này đàm lương tài, quả nhiên thấy đối phương sắc mặt thực rõ ràng biến động. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới, hắn trong lòng hư. Cái này đàm lương tải thoạt nhìn không có lòng dạ, làm một cái như vậy đại bang phái bang chủ, loại này thật sự là quá không thích hợp. Tô Hẩn cũng không có quản hắn mặt sau có phải hay không sẽ nói chuyện, mà là tiếp theo lại mở miệng. Hơn nữa, ta cảm thấy ngươi đương không thành thanh long bang bang chủ, hoặc là nói thượng vị thực gian nan, ngươi hiện giờ chân núi ra ám văn mọc lan tràn. Thuyết minh ngươi gần nhất gặp thập phần nhiều phiền lòng sự cùng quay nhiễu, ấn đường có chút đạm màu xám, ngươi gần nhất khí vận cũng không ra sao. Ta tưởng, ngươi gần nhất gặp được phiền lòng sự, chỉ sợ cũng là bang chủ vị trí bang phái chúng có người cầm phản đối ý kiến ta nói rất đúng sao. chương 543 bởi vì ta tin tưởng ngươi A. Nghe thấy được tô và nói, cái này đàm lương tải trên mặt trực tiếp lộ ra kinh ngạc, từ nguyên bản hoảng sợ dần dần chuyển biến vì kinh ngạc, miệng hơi hơi lớn lên. Phản phất không có dự đoán được Tô Hẩn sẽ như vậy giảng, đại khái ở hắn xem ra, chuyện này cũng chỉ có bọn họ bang phái nội nhân tài biết đến, người ngoài là không có khả năng biết đến, mà hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt, quả quyết không có khả năng là Tô Hẩn trước tiên liền biết. Giờ phút này cái này đàm lương tài giật giật miệng, cầm lòng không đậu liền mở miệng. Người người như thế nào biết nói xong lúc sau, hắn đông nhiên giống như minh bạch giống nhau, sinh duyên biến đại vài phần, mở to hai mắt. Nhìn tốt ẩn, tiếp theo lại là mở miệng nói, trong thanh âm bao hàm tức giận còn có âm oan. Thảo, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng, ngươi có phải hay không những cái đó mới lao ra hỏa phái tới? Hiện tại cái này đàm lương tại cũng chỉ có thể liên tưởng đến cái này, hôm nay chính là bấy dập, là bang phái chung những cái đó trưởng lao không nghị hắn kế thừa trưởng lao vị trí, cho nên mới cố ý tìm được một cái nữ nhân này. Tới đem hắn tay cấp phế bỏ giờ phút này chán trực tiếp nóng lên, trực tiếp ý bảo chính mình bên người mấy cái H.I.I.H. Y. Y. Nam nhân tiến lên đây. Cho ta bắt lấy nàng, lao tử hôm nay muốn đem bọn họ cấp giết chết, từ này là này hai cái nữ, cho ta bắt được. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, phía sau mấy cái H.I.I.H. Y. Y. nhân đều bắt đầu động lên, thân thủ và nhanh nhẹn, mục tiêu đó là một thanh ly còn có tô ẩn. Lúc này, Lạc Nôn bảo vệ một thanh ly. Muốn tiến lên đây che chở tô ẩn thời điểm, đúng nhiên bước chân ngừng không có trở lên trước, mà là nhìn cửa chỗ. Lúc này, cũng không biết vì sao, tô ẩn đứng ở tại chỗ, thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhìn bọn họ phía sau, tựa hồ một chút cũng không lo lắng, ngược lại là trong con ngươi lạnh lẽo dần dần tăng dã, hóa thành một chút tấm áp, khỏe miệng nhẹ nhàng dơ lên, tâm tình thoạt nhìn tựa hồ cực kỳ hảo, ánh mắt lập lòe. Thanh âm dần dần khôi phục thành ngày thường dáng dấp như vậy, một đôi mắt thuần triệt vô cùng, quang mang lập lòe, động lòng người cực kỳ. Cánh môi khẽ nhúc nhích, tô vẩn khỏe miệng cong cong, mềm mềm mại mại thanh âm từ tô vẩn trong cổ họng chuyển ra tới, nàng khỏe mắt dơ lên, giờ phút này thế nhưng khoanh tay trước ngực, đối với trước mặt sau cái hắc y đi nam nhân không có chút nào sợ hãi, mà là đạm nhân đứng. Sư Minh tô vẩn nhìn ở vào bọn họ phía sau. Chậm rãi xuất hiện kia đạo thân ảnh, tại đây đồng thời này bốn phía không khí, bắt đầu dần dần lan tràn một loại lạnh băng, thuộc về một chính thanh lãnh, trên người trời sinh quấn quanh em lãnh quỷ khí lan tràn ở bốn phía, hắn cặp kia đen nhánh như mực con ngươi thâm thúy có chút làm người không dám nhìn thẳng, giống như chỉ cần bị hắn như vậy vừa thấy, liền sẽ bị này hút vào, thậm chí sở hữu đồ vật đều sẽ bị nhìn thấu, màu đen tóc ngắn dứt khoát lưu loát, môi mỏng mang theo vài phần đạm bạc, nhẹ nhàng nhếch Hẹp dài mặt mày hơi hơi dơ lên, hơi mang lạnh leo khuôn mặt, hắn trên người ăn mặc một kiện thâm hắt sắc tây trang, cực kỳ thẳng, hắn tựa hồ là thấy tô hởn ánh mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút bất đắc di giống nhau, lại mang theo một chút dung túng, theo sau đôi mắt chuyển qua tới, xem suy nghĩ kia một đám dục bắt lấy tô hởn sáu cái H.I. Nam Nhân, sắc mặt lại là khôi phục ngày thường như vậy đạm bạc lạnh băng, giờ phút này con ngươi mang theo vài phần áp bách tính, đứng ở tại chỗ thân. Mình đống nhiên nhanh chóng động, thân hình thực màu Dây lát gian, nhóm người này hắc y ghi nhân cũng đã nằm ở mặt đất, ôm chính mình tay hoặc là chân kêu gen nhìn dáng vẻ quăng ngã không nhẹ. Bình thản lung dung đứng ở tô hẩn trước mặt, một chính thanh hoàn toàn đem kia một đám kêu gen người cấp tự động xem nhẹ. Những người này tuy rằng ở hắc bang trùng xem như hảo thủ, kịch bản gì đó cũng tương đối dã người bình thường quấn lên, tất nhiên rất khó đối phó, nhưng là một chính thanh không giống nhau. Những người này đối với hắn mà nói, uy hiếp lực không lớn, mới vừa rồi cũng gần là vô cùng đơn giản mấy chiêu, dứt khoát nhanh nhẹn, liền đã vậy là đủ rồi, nếu hắn tưởng, những người này, mấy chiêu trong vòng, hắn là có thể đủ giết. Mục chính thanh con ngươi có chút nguy hiểm nhìn Tô Hoẩn, tựa hồ là ở uy hiếp cái gì, mang theo bức nhân áp lực, thẳng tắp buộc Tô Hoẩn muốn cùng hắn đôi mắt đối diện, đi lên trước tới, tay lạnh leo vô cùng, khớp xương rõ ràng tay vớt vẽ ở Tô Hoẩn trên mặt. Theo sau dừng lại ở tô hửn trên cằm mặt, trong con ngươi lại mang lên một chút bất đắc dĩ. Vì sao không né một câu đơn giản nói hỏi ra tới? Ý tứ thực rõ ràng, chính là dò hỏi tô hửn mới vừa rồi vì cái gì đứng ở nơi đó, vì cái gì không né khai. Mới vừa rồi kia sáu cá nhân trong tay chính là cầm con sát, nhắm ngay tô hửn. Nếu là thật sự đánh thật sự, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng cố tình tô hửn lại cái gì đều không làm. Mới vừa rồi liền như vậy đứng ở tại chỗ, vô cớ làm một chính thanh trong lòng dâng lên một chút hờn rồi, đứng vậy, hắn có chút sinh khí. Nâng chứ tô hờn cầm trên cao nhìn xuống nhìn tô hờn mặt, nhìn cặp kia tối tâm thuần triệt hai trong mắt, nét càng xem một chính thanh, càng thêm cảm thấy mạc danh sinh khí. Nhưng là tô hờn lại dường như không có phát giác tới giống nhau, tùy ý một chính thanh nâng nàng cảm, bộ dáng thoạt nhìn bình tĩnh đến cực điểm, phản phất không có minh bạch giống nhau nhìn một chính thanh mặt. Chân hơi hơi nhỏ tới, hai người khoảng cách ly chính là như vậy gần, Tô ẩn phản phất còn có thể đủ cảm giác được đối phương ấm áp hơi thở, cùng với ở cầm chỗ cặp kia lạnh băng tay, cùng với hắn cặp kia mang theo một chút sinh khí cùng lo lắng con người. Không biết như thế nào, Tô ẩn bỗng nhiên tâm tình trở nên đặc biệt đặc biệt hảo, hoàn toàn đem phiền lòng sự tình cấp vứt đi, mi mắt cong cong, đỏ thắm cánh môi có chút khô khốc, Tô ẩn vươn đầu lưới, thật cẩn thận liêm liếm. liếm. Làm cánh môi trở nên đã ướt ướt một ít lúc sau, lúc này mới một lần nữa nhìn Mục Chính Thanh, nhìn hắn cặp kia màu đen tinh xảo con ngươi, nhìn hắn mặt. Đột nhiên rơ lên khỏe miệng, cười rất là sáng lạ, mi mắt cong cong, cánh môi khẽ nhúc nhích, lúc này mới mở miệng. Bởi vì ta tin tưởng ngươi a. Nàng là không nghĩ dựa vào người khác, nhưng đôi khi lại hy vọng chính mình có thể có dựa vào đối tượng, như Mục Chính Thanh, không biết vì cái gì, nàng cứ yên tâm hắn. Vô cùng yên tâm hắn, nàng tin tưởng hắn, cho nên ở hắn xuất hiện thời điểm, nàng không có bất luận cái gì chống cự, mà là liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào hắn, nhàn nhạt, nhạt hô một tiếng, sư minh, bởi vì ta tin tưởng người A. Này một câu, đông nhiên ở một chính thanh trong đầu lặp lại quanh quẩn, hắn trọng nhiên, đông nhiên trong tay lực đạo tùng tùng, nhìn tô ẩn khuôn mặt, không biết vì sao, mới vừa rồi còn có chút tức giận tâm tình đâu, đông nhiên thay đổi. Sinh khí hoàn toàn biến mất, ngược lại còn có chút vui vẻ, nhìn chằm chằm ở chính mình trước người tiểu đoàn tử, mục chính thanh trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên vài phần cực cường chiếm hữu dụ, dây lát lướt qua. Như vậy liền tin tưởng sư huynh cả đời đi mục chính thanh mở miệng. chương 544 lạnh băng ngôi. Chỉ thấy mục chính thanh những lời này vừa mới rơi xuống, ánh mắt càng là tối tăm, ở tô huẩn còn không có tới kịp phản ứng hết sức, hắn tay lặng yên đặt ở tô huẩn phía sau. Sau đó cánh tay dài hơi hơi bao quát, tô ẩn liền thuận thế bị này cấp câu qua đi, xúc không kịp phòng cùng một chính thanh ngực đụng phải cái thật sự, lây dính một chút thanh lánh hơi thở, tô ẩn tay vừa lúc chính là trộn vào một chính thanh ngực chỗ, còn có thể đủ nghe thấy một chính thanh ngực chỗ kịch liệt ngảy lên, bùm, bùm. Tin tưởng sư huynh cả đời tô ẩn trong óc ở xoay chuyển mới vừa rồi một chính thanh những lời này, cả đời cả đời sẽ có bao nhiêu trường, có xa lắm không? Lại có bao nhiêu giải lâu đâu. Giờ phút này đối phương tim đập thanh âm nhảy lên nơi tay trưởng phía trên, lại dường như là xoay quanh ở bên thai chi gian, chỉ cảm thấy dị thường rõ ràng sáng tỏ, lạnh băng rồi lại nóng cháy cảm giác, khiến cho tô hởn trong lúc nhất thời tâm đều luôn cuống. Nàng, có chút sợ hãi, sợ hãi mục chính thanh sẽ nói cái gì, sợ hãi hắn kế tiếp sẽ nói cái gì, bởi vì giờ phút này mục chính thanh đôi mắt thay đổi. Trở nên có chút ấm áp còn có mãnh liệt chiếm hữu dục còn có ý muốn bảo hộ, hắn ánh mắt rất là nghiêm túc, liền dường như nóng rực trùm kia sáng giống nhau, dừng ở tô hẩn khuôn mặt thượng. Tô ẩn cảm giác, phản phất về tới lần đầu tiên, lần đầu tiên cùng một chính thanh gặp mặt giống nhau tình cảnh, chẳng qua lúc ấy, tô ẩn còn cùng một chính thanh không quen thuộc, nhưng là lúc ấy chỉ cảm thấy một chính thanh rất nguy hiểm, lại hoặc là rất cường đại, hắn ánh mắt liền giống như hiện tại giống nhau. Mang theo áp bách, làm nàng cảm thấy chính mình không còn chỗ ẩn thân, thật giống như là một cái trong suốt người, linh hồn lỏa lộ ở bên ngoài, mà hắn còn lại là có thể nhìn tâu tô. Huẩn sở hữu, hết thẻ hết thảy, làm nàng chỉ có thể đủ buông xuống đầu, đem chính mình trong ánh mắt cảm xúc cấp che lấp kín mít. Mặc danh khẩn trưng lên, tô huẩn hiện tại chính là như thế nào cũng bình tĩnh không đứng dậy, cũng không dám đi xem những người khác là như thế nào xem. Chính mình chỉ có thể đủ chậm rãi rũ xuống con người, đem trên mặt biểu tình cùng nhau thu liễm. Quan trọng nhất chính là, đem hai mắt của mình chung một chút sợ hai cấp thật sâu che giấu lên, từ một chính thanh góc độ, chỉ có thể đủ thấy tô ẩn buông xuống đầu, còn có hơi hơi rung động lông mi, bao trùm sở hữu. Nhìn tô ẩn như thế bộ dáng, một chính thanh môi mỏng nhẹ nhấp, theo sau lúc này mới mở miệng, thanh âm mang theo vài phần mệt hoặc. Ngoan tiểu đoàn tử, ngươi ngẩn đầu lên. Tô Hổn tâm nguyên bản liền có chút rối loạn, giờ phút này cùng Mục Chính Thanh khoảng cách, không, phải nói đã không có khoảng cách, hai người dán cực kỳ gần, cơ hồ chính là ngược dán ngực, Tô Hổn cả người đều bị Mục Chính Thanh cấp giam cầm ở chính mình khuỷu tay bên trong, giống như nho nhỏ một đoàn tử, chỉ cần Tô Hổn ngẩng đầu, Mục Chính Thanh lại túi lầu nói, như vậy hai người mặt liền cơ hồ là mặt đối mặt, găng tấc khoảng cách, không nói gì, Tô chính là không dám nhìn Mục Chính Thanh đôi mắt. Bởi vì chính là sợ hãi thấy một chính thanh ánh mắt, nhưng giờ phút này còn có một chút có chút xấu hổ, như vậy chính là nàng cùng một chính thanh ái mỗi hơi thở, không khí tựa hồ có chút quỷ dị a Nàng vừa mới rõ ràng còn ở chừng trị cái này đàm lương tài, như thế nào bước tiếp theo liền đến phiên nàng chính mình, vẫn luôn duy trì tư thế này thật có chút không ổn, tô ẩn cảm giác chính mình tim đập động dị thường tích liệt, nhẹ nhàng hô một hơi, tô ẩn tận lực làm chính mình thả lỏng lại, lông mi phát cánh rung động. Đem chính mình trong con ngươi sợ hãi, còn có mạc danh dung động cấp cùng nhau chế lớp, nàng không dám, không dám nếm thử, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu nhất tâm, đến. Thuật cùng là cái gì cảm giác, lại hoặc là nàng tâm, muốn nói cho nàng cái gì. giây lát lúc sau, tố trong con ngươi đã là chuyển biến thành cái gì đều không có phát sinh quá thuần triệt bộ dáng, tâm, phản phất tạm thời an tĩnh lại, không có như vậy không thành thật, đầu tiên là thử giật giật tay. Tô ẩn muốn trước tránh thoát ra một chính thanh ống ốp, chính là nàng thất bại. Bởi vì lúc này một chính thanh giam cầm cực kỳ khẩn, phản phất hôm nay đã không chuẩn bị làm nàng rời đi hoặc là làm gì. Không có cách nào, Tô ẩn đành phải là ngừng đầu lên, nàng trong lòng đã là tính toán hảo, liền một bộ giống như sự tình gì đều không có phát sinh nhìn một chính thanh thì tốt rồi, ơn, cứ như vậy, như vậy là được rồi Tô ẩn trong lòng đại định, nhưng là thực tế tình huống lại làm nàng trở tay không kịp. Liên ở tô ẩn vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, cánh môi hơi hơi mở ra, đang chuẩn bị nói chuyện đâu, lại là đống nhiên thấy một chính thanh thân mình chậm rãi cong cong, mặt liền như vậy càng thêm chặt chẽ, kia trương tuấn mị khuôn mặt ở tô ẩn trước mắt càng phóng càng lớn, tô ẩn cơ hồ có thể thấy một chính thanh trên mặt trong suốt lông tơ, ở ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào lúc sau, có vẻ phá lệ thông thâu ấm áp, đôi mắt càng là bởi vậy bị lây dính thượng kim sắc, tán ấm quang, giờ. Phút này hắn chỉ có bá đạo, ánh mắt như cũ nhạt nhẽo, lại có vẻ phá lệ nóng rực. Không kịp phản ứng, vê đút vê đút vê đút. Nét một chính thanh mặt cũng đã trực tiếp dán ở nàng trên mặt. Lạnh băng môi, xúc không kịp phòng dán đi lên, dấu vết ở tô ẩn cánh môi phía trên, giống như hắn giống nhau lạnh băng cảm giác, mang theo vài phần lạnh lẽo, mang theo vài phần lâu dài, bá đạo, lúc này đây, hắn xâm lược tính càng cường không có giống như phía trước giống nhau chuồn chuồn lướt nước sáu. kia một đôi lạnh băng cánh môi trực tiếp giấu vết ở tô hẩn trên môi, cũng đồng thời giấu vết ở tô hẩn trong lòng thượng, nàng mở to hai mắt, cả người phản phất mất đi sức lực, liền như vậy mềm xuống dưới, sức lực toàn vô, thậm chí vô pháp phản kháng, chỉ có thể đủ đôi mắt trận to nhìn một chính thanh, tâm đã kinh hoàng vô pháp lại ngừng. Bùm bùm bùm. Tiêu gào muốn nhảy ra ngực, Phản phất kẻ hèn mấy cây xương ngực đều không thể trói buộc này kinh hoàng trái tim, chúng nó ở nhảy lên, càng mang theo một loại khó có thể ngôn ngữ rung động, khó có thể ngôn ngữ mềm mại lan tràn ở toàn thân. Này đến tột cùng là cái gì cảm giác, tố bẩn không hiểu thật sự không hiểu cũng không dám hiểu. Mục chính thanh con ngươi tối tâm dị thường, cánh môi mang theo độc hữu lạnh băng, hơi hơi giật giật, tâm tình của hắn cực hào giống nhau, khỏe mắt đều hơi hơi dơ lên, hắn tiểu đoàn tử cánh môi mềm mại kéo dài, ưn, so trong tưởng tượng hương vị càng tốt, nhìn tô bẩn cặp kia trợn to hai tròng mắt, hắn cùng với đối diện, quả nhiên, hắn vẫn là ích kỷ, không nghĩ, một chút cũng không nghĩ, nàng tương lai có một ngày thuộc về người khác, nàng là của hắn, cũng chỉ có thể đủ là hắn. đột nhiên, liền vào giờ phút này, mục chính thanh cánh môi hơi ăn đau, hắn buông lỏng ra môi, nhìn tô bẩn, trong miệng tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi, thanh hương nhập răng. Môi càng là bị nhiễm yêu diễm màu đỏ tươi, chút nào không thèm để ý giống nhau, hơi hơi liếm một ngụm chính mình cánh môi bốn phía vết máu, giờ phút này hắn có vẻ khác yêu dã, ánh mắt ưu nhiên, ngược lại có chút ngày thường không có cảm giác. Ngươi hiểu chưa? chương 545 ta không nghĩ lại chờ đợi. Minh bạch, minh bạch cái gì Tô ẩn giờ phút này còn không có từ mới vừa rồi hôn chung phục hồi tinh thần lại. Giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình khoang miệng bên trong đều tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, hôn tạp mới vừa rồi một chính thanh hương vị, có như vậy một khắc làm tô ẩn thất thần, cũng đồng thời đang nghe thấy một chính thanh câu nói kia lúc sau, nàng hơi hơi sửng sốt một chút. Ngươi hiểu chưa? Minh bạch cái gì? Kỳ thật tô ẩn trong lòng đã đã hiểu, chỉ là không dám nghĩ lại, không dám ở thâm nhập suy nghĩ, nàng sợ hãi, vẫn là sợ hãi, nàng không nốc kỳ thật đối với chính mình trong lòng những cái đó hứa khắc thường đã sớm đã phát hiện, nhưng là lại luôn là đi xem nhẹ nó, không đi tìm tòi nghiên cứu đi xuống. Đại khái là bởi vì nhiều đã trải qua một đời, nàng bắt đầu sợ hãi loại này cảm tình. Có chút cảm tình, sẽ làm người không lý trí, cũng sẽ làm người vô pháp khống chế chính mình. Càng có rất nhiều nghĩ tới kiếp trước tổng tổng, tôi ẩn lựa chọn tính đem chính mình tâm cấp phong bế lên, hy vọng có thể đem hết thể đều kháng cự bên ngoài. Chỉ là sự tình luôn là không thể đủ như nàng mong muốn, thí dụ như hiện tại, nàng chưa bao giờ làm nói ra, cũng không dám đề cập, nhưng là hôm nay một chính thanh hành động thực hiển nhiên, thậm chí có chút đột nhiên. Tô Bẩn đứng ở ly một chính thanh một bước xa địa phương, lựa chọn tính trầm mặc, nàng đối mặt loại chuyện này, sẽ biến thành một cái rùa đen, chỉ để lại một cái sắc ngoài, mà đem sở hữu đồ vật đều co rút lại lên, không cho người khác thấy, cũng không cho người đi đụng vào. Có một số việc luôn là như vậy, luôn có một người muốn bước ra bước đầu tiên. Mục Chính Thanh thực hiểu biết Tô Uyển, hắn có thể chờ, có thể vẫn luôn chờ, nhưng là giờ phút này rồi lại không nghĩ đợi. Nếu Tô Uyển luôn là ở sợ hãi, luôn là đang trốn tránh, như vậy hắn hy vọng chính là chỉ cần nàng đứng ở tại chỗ là đủ rồi, đứng ở tại chỗ chờ hắn, nếu hai người khoảng cách có 50 bước nói, như vậy nàng chỉ cần đứng ở tại chỗ chờ hắn, chờ hắn đi qua đi, sau đó đi đụng vào nàng. Trong lòng tư cập này, Mục Chính Thanh đi lên trước, chậm rãi, chậm rãi, rõ ràng hai người chi gian chỉ có một bước xa, nhưng là lại dường như cách xa nhau rất xa rất xa, Tô Vẩn còn lại là đem chính mình cuộn tròn một cái an toàn góc. Chỉ cần nàng đứng ở tại chỗ bất động là đủ rồi. Mục Chính Thanh đi tới Tô Vẩn trước người, hơi hơi cúi đầu, nhìn Tô Vẩn, rồi sau đó, trực tiếp tay ôm qua đi, đem Tô Vẩn cả người cấp ngang trời bế lên tới. Trực tiếp ôm vào hắn trong lòng ngực, không chấp nhận được Tô Vẩn đi phản kháng, hắn ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp, mang theo vài phần nguy hiểm, nhìn Tô Vẩn, thấy Tô Vẩn tựa hồ là muốn dây ruột, tựa hồ là muốn xuống dưới. Hắn đôi mắt hơi đảo qua Tô Vẩn còn có chút đỏ thắm cánh môi, khỏe môi hơi hơi dơ lên, nhẹ thở dài một tiếng. Hư đừng núp nhích. Hắn ánh mắt, còn có những lời này ý tứ thực rõ ràng, cũng thực thành công làm Tô Vẩn từ bỏ phản kháng. Ngoan ngoan tùy ý một chính thanh ôm, trong lòng tác sớm đã loạn thành một cuộn chỉ rối. đừng nói người khác lý không rõ, nàng chính mình cũng vô pháp trải vớt rõ ràng, quả thực là bị ăn gắt gào. Trước mắt đâu, này đàn hắc y ghi nhân đã sớm đã dại ra, hẳn là nói, choáng váng. Liền không có xem qua như vậy bình tĩnh người, bọn họ vừa mới chính là ở đánh nhau đâu, hảo đi, tuy rằng đối phương là nhất chiêu nháy mắt hạ gục thức, nhưng, bọn họ còn ở hiện trường A. Người còn không có đi đâu từ này là cái kia đàm lương tài, sắc mặt đã so cả tím còn đen, bất quá hắn thực sáng suốt mặt mày nói chuyện, liền từ mới vừa rồi nam nhân kia thân thủ, liền nhất định không phải một cái đơn giản nhân vật, lại hướng hắn hiện tại dáng vẻ này, muốn kiêu ngạo cũng kiêu ngạo không đứng. Dậy, ngược lại là, Lạc Nôn cùng một thanh ly hai người đều xem ngây người, Lạc Nôn nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây, sắc mặt khôi phục bình thường như vậy mắt đào hoa hơi hơi dơ lên, khỏe môi gợi lên, cười cực kỳ câu nhân, đó là mở miệng. Chính Thanh, ngươi nói chúng ta có phải hay không đều thành bóng đèn? Mục Chính Thanh trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ là ôm tô gẩn, đứng nhìn về phía lạc nôn liếc mắt một cái, còn có một thanh ly, thần sắc đã là khôi phục bình thường, bất quá có thể phát giác, hắn hiện tại khó được hảo tâm tình. Đối với lạc nôn còn có một thanh ly đó là mở miệng nói. Lạc nôn, thanh ly. Nơi này liền giao cho các ngươi giải quyết một chính thanh chỉ tự nhiên là này trên mặt đất đổ một mảnh người, còn có cái kia đàm lương tài, trực tiếp đem kết cục giao cho lạc ngôn bọn họ, theo sau, nghĩ nghĩ, dường như muốn tìm cái hảo rời đi lý do, liền lại tiếp theo thượng một câu mở miệng nói. Ân hiện tại sắc trời có chút chậm, chúng ta đi về trước. Nghe một chính thanh những lời này, lạc ngôn phản xạ tính nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hiện giờ mới là chính ngọ Tuy rằng trì hoan trong chốc lát thời gian, nhưng là lại cũng chưa nói tới trời chiều rồi. Hiện giờ bên ngoài treo chính là trói lọi thái dương, chúng tia sáng sái lạc ở phòng bên trong, có vẻ phá lệ sáng ngời lại mang theo ấm áp. Bất quá nếu là Mục chính thanh nói là trời chiều rồi, như vậy liền trời chiều rồi đi, lạc nôn ứng hạ, gật gật đầu, ánh mắt kia, phản phất ở nói cho Mục chính thanh, nơi này hắn giải quyết, liền không lo bóng đèn, mà Mục thanh ly còn lại là nhìn tốt ẩn. Lặng lẽ hướng tới Tô Hẩn chấp đôi mắt Tô Hẩn giờ phút này lại tưởng toàn bộ đầu đều vùi vào một chính thanh trong lòng nữ tính Trên mặt có chút bị bỏng thực Bàn tay chuyển tới rồi một chính thanh phía sau lưng chỗ Hơi hơi có chút dùng sức bắt được một chính thanh tây trang vật áo Đêm này nguyên bản cực kỳ san bằng tây trang cấp làm cho có chút nhăn dung gió Bất quá một chính thanh đảo cũng không có để ý Chỉ là ở cùng lạc ngôn nói xong lời nói lúc sau Trực tiếp thật cẩn thận Như ôm chân bảo giống nhau ôm Tô Hẩn đi ra ngoài, bước chân phong thả, hắn mỗi một bước đi đều đến cực kỳ trầm ổn, làm Tô Hẩn ở hắn trong lòng ngực cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì đi đường sóc này. Tô Hẩn tắc như là một con ngoan ngoan tiểu miêu nhi, cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực, trở thành một cái tiểu đoàn tử. Đứng ở ngọc mãn lâu nội lạc ngôn cùng một thanh ly còn lại là nhìn một chính thanh đi xa thân ảnh, có chút phát nốc Một thanh ly chưa từng có xem qua nàng ca ca đối bất luận cái gì một nữ nhân như thế Âu chưa từng có, chỉ có Tô Hẩn ngoại lệ, đại khái cũng là duy nhất ngoại lệ đi. Tại đây đồng thời, một chính thanh liền thật sự như vậy ôm Tô Hẩn đi xuống lâu, bỏ qua quanh mình sở hữu ánh mắt, là lúc cặp kia con ngươi dị thường nghiêm túc nhìn Tô Hẩn, nhìn chính mình trong lòng ngực Tô Hẩn, đôi mắt cùng với đối diện, thanh âm mang theo vài phần ám ếch, có chút nhàn nhạt mệt hoặc, hắn mở miệng. Lại một lần dò hỏi Tô ẩn. Ngươi hiểu chưa? Tô ẩn biết chính mình không thể đủ lại trang trầm mặc, nhưng là minh bạch cái gì? Nàng dường như có chút đã hiểu, lại dường như có chút mê hoặc, nhấp môi, nhìn đối phương, chậm rãi lắc lắc đầu, mở miệng nói. Ta cũng không biết ta đến tuột cùng hiểu không minh bạch. Như vậy ta nói cho ngươi đi, sư minh không nghĩ lại chờ đợi hắn thật sự đợi thật lâu thật lâu. chương 546 thầy tướng rất có tiền đồ. Tô ẩn lại nghe thấy được hắn nói lúc sau có chút trọng nhiên, lại một lần lựa chọn co đầu rút cổ lên, cũng chính là cố ý mặt mày trả lời mục chính thanh câu nói kia, mà là thanh âm, có chút nhược, mặc danh liền tự tin không đủ, bắt đầu nói sang chuyện khác. Sư huynh sư huynh hôm nay chúng ta không phải nói tốt muốn đi sư phụ nơi nào sao. Nguyên kế hoạch là như vậy tính toán, chỉ là trước mắt tựa hồ có chút biến động, Tô ẩn chỉ có thể đủ nương chuyện này, đem một chính thanh để tài cấp rời đi. Theo sau liền thấy một chính thanh nhìn tô ẩn liếc mắt một cái, tựa hồ nhìn thấu tô ẩn tiểu tâm tư, lại cũng không có nói thấu, mà là nhìn nhìn tô ẩn vài lần lúc sau, chậm dãi gật gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng. Tô ẩn nháy mắt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là tạm thời không cần ở dối rắm nhưng là liền ở nàng khẩu khí này vừa mới tùng xuống dưới là lúc, còn không có rơi xuống đất, một chính thanh ngay sau đó, lại là mở miệng, trong con ngươi mang theo vài phần diễn ngược. Sắc mặt tuy rằng thoạt nhìn bình đạm, chính là thổ lộ ra tới nói, lại thật sự là làm tô ẩn khẩu khí này lại thu trở về. Hiện tại liền đi sư phụ chỗ nào mới vừa rồi sự tình liền chờ buổi tối đi. Nghe một chính thanh những lời này, tô ẩn suýt nữa một hơi không có hoán lại đây. Sắc khụ một tiếng, đôi mắt có chút bởi vì mới vừa rồi sắc khụ có chút dùng sức, làm cho đôi mắt chung quanh có chút màu đỏ. Bất quá nàng giờ phút này cũng không để ý cái này mà là để ý mới vừa rồi mục chính thanh nói buổi tối lại nói chờ buổi tối đang nói chẳng phải là càng vì nói như thế nào đâu chính là không khí sẽ có vẻ không tầm thường phải biết rằng mục chính thanh biệt thự là hắn một người trụ này bất quá nếu là nàng chính mình nói ra đi nói tự nhiên muốn chính mình nuốt xuống đi như nàng mong muốn mục chính thanh bị rời đi đề tài nhưng tựa hồ kết quả như cũ không có chạy thoát theo sau Một chính thanh chính là như vậy lại tự nhiên bất quá ôm tô hẩn đi ra ngoài, đối với quanh mình ánh mắt, hắn trực tiếp đem này đã cho lự, hoặc là nói, hắn gián tiếp tuyên cáo chính mình quyền sở hữu. Lại ngọc mãn lâu cửa ngừng một chiếc màu đen xe dịp, bên trong xe ngồi đúng là Lâm, hắn thấy một chính thanh tới, đứng dậy đi tới bên cạnh, đem cửa xe cấp mở ra, sau đó chờ đợi Mộc chính thanh đi vào. Đầu tiên, Mục chính thanh là trước đem tô hẩn cấp thả xuống dưới, chính mình lúc này mới tùy theo chậm rãi tiến vào cửa xe nội, đóng lại cửa xe, rồi sau đó bắt đầu dặn dò phía trước Lâm, mở miệng nói, Lâm, đi chỗ nào? Nói tự nhiên là nói đi Lý Huyền Trân nơi nào, tôi còn đâu, còn lại là từ ngồi vào bên trong xe lúc sau, liền không có như thế nào mở miệng nói chuyện, thật sự là nàng hiện tại tâm loạn thực, nào biết đâu rằng nên nói cái gì chính là không nói đi, không khí liền càng vì quỷ dị cổ quái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tô Vẩn ngồi thẳng thân mình, không có đi đề cập mới vừa rồi sự tình, tận lực làm chính mình thoạt nhìn muốn bình tĩnh một ít, nàng khôi phục năng lực đích xác thực mau, mặc dù hiện tại tâm như đay dối, nhưng là đã có thể trực tiếp nhìn chăm chú vào một chính thanh đôi mắt, trong lòng cân nhắc một chút, Tô Vẩn lúc này mới một lần nữa mở miệng nói. Sư huynh ngươi như thế nào sẽ đến Tô Vẩn sắc thật đối điểm này cảm thấy kỳ quái, rõ ràng không có nói cho sư huynh nàng vị trí, cũng không có gọi điện thoại cho hắn. Chính là hắn như thế nào biết nàng ở nơi nào, lại còn có tới như vậy chuẩn xác kịp thời. Nghe thấy được Tô Hẩn nói lúc sau, mục chính thanh giật giật thân mình, bàn tay ra tới, thon dài bàn tay vói vào chính mình cổ chỗ nào, rồi sau đó từ bên trong móc ra một kiện đồ vật, đúng là một quả đỏ như máu huyết ngọc, nước ra rồi một nửa huyết ngọc, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, hắn chính là thông qua cái này huyết ngọc tìm được Tô Hẩn. thấy vậy, Tô ẩn túi đầu nhìn thoáng qua chính mình mang ở trên cổ huyết ngọc nguyên lai là nó bại lộ chính mình vị trí. Hơi hơi thở dài một tiếng, Tô ẩn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc chung quanh lại bay nhanh trôi đi, đi tới kinh thành. Nàng thật đúng là chưa từng có đi sư phụ cho ở xem qua, cũng không biết sư phụ là đang ở nơi nào bất quá. Nhìn bốn phía cảnh vật vẫn luôn lại trôi đi, chung quanh thoạt nhìn có chút xa lạ, Tô ẩn tìm kiếm một chút chính mình ký ức. Phát hiện thế nhưng không có xem qua cái này địa phương. Quay đầu lại nhìn về phía một chính thanh, tôi ẩn mở miệng nói. Sư huynh chúng ta sư phụ là ở tại chỗ nào này phụ cận ta giống như không quen thuộc. Hắn ở tại cái này nhất hẻo lánh lưu tĩnh kinh thành mặt đông nơi này nhã ngươi xem, con đường kia, dọc theo cái này đường đi, đại khái chỉ có hơn 10 phút liền sẽ tới rồi, chờ tới rồi, ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết. Nghe thấy được một chính thanh như thế nói. Tô Vẩn cũng liền không hề hỏi nhiều, nàng nhưng thật ra cảm thấy xác thật là thật lâu chưa thấy được sư phụ, có chút tưởng nhậm hán. Đôi khi, sư phụ trả lại là thực náo nhiệt, sư phụ tính tình tựa như cái lao ngoan đồng giống nhau. Từ này là thích trêu đùa nàng điểm này, làm Tô Vẩn có chút bất đắc dĩ tuy rằng mỗi lần, Lý Huyền chân đều không có thành công. Theo sau, không biết qua bao lâu, xe chậm rãi ngừng lại, tốc độ dần dần giảm bớt. Nét bốn phía cảnh vật cũng từ chứ mới vừa rồi bay nhanh trôi đi, biến thành hiện giờ đỉnh trệ lại tại chỗ, Tô ẩn nhìn nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên là một cái tương đối hẻo lánh địa phương mới là lạ. Chỉ thấy cái này địa phương đâu đích xác thực hẻo lánh, nhưng là đâu, người lại không ít, ở cái này phòng ở phía trước, đã giải rắc ngừng đại khái có 7-8 chiếc xe, một đám đều là cái gì phe ra gì, làm bùa vừa ini, chạy băng băng SLG, Bugatti, Vi Long từ từ. Một ít thế giới danh xe, này đó xe đều không phải người bình thường có thể khai, trước mắt này đó danh xe hội tụ một đường, thoát nhìn, nghiệm nhiên giống một đám danh xe hội trợ. Bất quá, nhất lệnh tô hẩn cảm giác được kỳ dị chính là, bọn họ một đám thái độ, đều là đứng ở xe bên ngoài, ánh mắt phi thường nhất trí nhìn trước mặt này sở hữu cái tiểu viện tử không mới không cũ phong ở, trong ánh mắt toát ra tới không có chỗ nào mà không phải là khẩn cầu cùng tôn kính. Phản phất đang chờ đợi bên trong người lên tiếng Cũng hoặc là thế nào Thoạt nhìn tựa hồ là đợi thật lâu Một đám sắc mặt có chút đỏ bừng Bên cạnh cấp dưới còn lại là hỗ trợ chống dù Tô ẩn là vẫn luôn đều biết ta Biết sư phụ của mình rất lợi hại Thầy tướng sao Rốt cuộc lúc trước Lý Huyền Trân cũng nói qua Luận tướng thuật Bọn họ thần tướng môn tuyệt đối là có thể xương thượng đệ nhất Nếu bọn họ luận đệ nhị nói Không có người dám lấy tướng thuật luận đệ nhất Chính là như vậy tự tin trước mắt một màn này càng là thực tốt nói cho tô hửn một việc, đương cái thần côn đoán mệnh là cái rất có tiền đồ công tác không phải sao này đó chỉ sợ đều là tới tìm sư phụ xem tướng hoặc là đoán mệnh đi. một bên mục chính thanh lại là không có chút nào biểu tình biến động, thấy tô hửn nhìn ngoài cửa sổ, hắn theo sau mở miệng nói, theo sư phụ trở về bắt đầu, bọn họ liền mỗi ngày ngồi canh ở cửa. giờ này khắc này, tô hửn càng vì rõ ràng nhận thức đến, thầy tướng rất có tiền đồ khó trách kinh thành những người đó tức tiêm đầu cũng muốn làm sư phụ Lý Huyền Trân đồ đệ. chương 547 đều là cầu quẻ. Tô Hẩn nhìn ngoài cửa sổ, vong là lại tiền tài dồi dào, tiền tài quyền thế thông thiên người, lại cũng chỉ có thể đủ bị cự chi ngoài cửa, thậm chí không dám sinh khí, không dám có khác, chỉ có thể đủ an tinh chờ, chờ đợi Lý Huyền Trân đồng ý. Con lên khỏe miệng, mục chính thanh đối với Tô Hẩn nhìn thoáng qua, theo sau mệt đôi mắt nhìn lướt qua ở ngoài xe bốn phía người. Bọn họ này chiếc màu đen xe dịp có vẻ cực kỳ không thấy được, thậm chí ở này đó danh xe bên trong, có chút không hợp nhau cảm giác. Mục chính thanh tùy theo làm lầm đem xe cấp chạy tới rồi đường cái một bên, làm hắn liền chứ cái này ven đường đem xe cấp dừng lại, trực tiếp đỉnh hảo lúc sau, đem xe cấp dập tắt hỏa. Hảo, lâm Mục chính thanh mở miệng đối với lâm nói, theo sau ánh mắt lại rời về phía tô hẩn trên người, tay chậm rãi duỗi thân qua đi khấp xương rõ ràng bàn tay trực tiếp đem tô ẩn tay cấp bao vây trong đó, hắn tay không ấm áp, một chút cũng không ấm áp, thậm chí là mang theo vài phần lạnh băng, kích thích tô ẩn xúc giác, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Tay hơi hơi buộc chặt một ít, mục chính thanh đem tô ẩn tay toàn bộ cấp nắm ở bàn tay tâm, mắt đen ám trầm, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, có khắc mê hoặc nhân tâm cảm giác, khiến cho tô ẩn có như vậy một khắc ngây người. Tô ẩn ngẩng đầu. Chỉ nhìn thấy Mục Chính Thanh màu đen tây trang nội màu trắng áo sơ mi nút thắt bung lỏng ra hai viên, theo hắn cái kia tinh xảo hầu kết đi xuống xem, có thể thấy ở màu trắng áo sơ mi chung như ẩn như hiện xương quai xanh, cốt cảm tinh xảo một đạo đường cong, cổ họng kích động, hắn mở miệng. Thấy thế nào đủ rồi cười như không cười nhìn Tô Bửn, Mục Chính Thanh đôi mắt ở Tô Bửn trên người không co rời đi, ánh mắt tối tăm. Tựa hồ đối với Tô Huẩn tầm mắt cùng mới vừa rồi động tác nhỏ cấp tất cả thu vào đáy mắt, xem không còn một mảnh. Xem đủ rồi Tô Huẩn phản xạ tính nói như vậy một câu, theo sau thấy một chính thanh ánh mắt lúc sau lại phản ứng lại đây, vội vàng ho khan vài tiếng, bay nhanh rời đi nàng nói câu nói kia, mà làm mở to hai mắt, làm chính mình thoạt nhìn vô cùng vô tội, ánh mắt thuần triệt, mắt lạnh động lòng người, hơi hơi cong cong đôi mắt, khỏe miệng dơ lên. Sư Minh Ta vừa mới bất quá là thấy người nút thắc hai, muốn nhắc nhở thôi. buông tay, tô hẩn tỏ vẻ vô tội, mà một chính thanh lại chỉ là kéo dài quá âm cuối, nhàn nhạt nga một tiếng, không có lại đề cập chuyện này, mà là tiếp theo mới vừa rồi hắn muốn nói nói, nhàn nhạt mở miệng. Như vậy chúng ta đi ra ngoài đi, sư phụ lại chờ chúng ta hắn nói xong cũng không bông ra tô hẩn tay, trực tiếp chính mình từ bên trong xe đứng dậy đi ra ngoài lúc sau, một khắc chỉ nắm tô hẩn tay rất nhỏ vùng động, liền đem tô hẩn cả người cấp câu vào trong lòng ngực, từ xe hậu tỏa trực tiếp mang vào trong lòng ngực lướt trên một tiểu trận gió nhẹ, gợi lên hắn kia màu đen tóc ngắn cùng tô hẩn tóc dài giao tương đụng chạm, tô hẩn hơi giật giật thân mình, từ mục chính thanh trong lòng ngực ra tới, đứng yên thân mình. Lúc này, bọn họ xuất hiện, thực thành công hấp dẫn cái khác ở đây người lực chú ý, đầu tiên là một cái đứng ở tô hẩn cách đó không xa một người nam nhân. Thoạt nhìn là một cái đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng nam nhân, trang điểm thập phần giỏi giang tinh thần. Giờ phút này thấy Tô Bẩn cùng một chính thanh xuất hiện, nó đi lên trước vài bước, đi tới bọn họ bên người, tùy theo đánh giá một chính thanh. Tô Bẩn, còn có bọn họ ngồi xe liếc mắt một cái. Hắn lại xem nói nào chiếc màu đen cực kỳ bình thường xe dịp là lúc, mày hơi hơi nhíu một chút, theo sau lại là nhìn về phía Tô Bẩn còn có một chính thanh, cười cười, mở miệng nói. Các ngươi hảo, cũng là tới tìm Lý Đại Sư đi. Tô Bẩn nhìn đối phương liếc mắt một cái không nói chuyện, mục chính thanh còn lại là ánh mắt khôi phục lúc ban đầu đạm mạc lạnh băng, nhìn đối phương liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều lời nói, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Nghe thấy được mục chính thanh trả lời, người nam nhân này ngay sau đó trên mặt lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu, trần chờ một chút, theo sau lúc này mới lại mở miệng dò hỏi Tô Bẩn còn có một chính thanh hai người. Thanh âm mang theo vài phần ưu sầu. Ta đã ở chỗ này đợi có ba bốn tiền, ngay cả công ty sinh ý ta đều đặt ở một bên. Hiện giờ này đều nói Lý Đại sư tính tình rất là cổ quái, làm người xem tướng, trước nay đều là dựa theo tâm tình, dựa theo yêu thích, hoặc là cái khác. Dù sao làm người cực kỳ cân nhắc không ra. Ta mang đến chân bảo cũng trước sau vô pháp nhập hán mắt. Ta tưởng mạo muội xin hỏi một chút các ngươi chuẩn bị cái gì? Nguyên lai like là tìm tòi nghiên cứu cái này. Đại khái là vì nhìn xem người khác chuẩn bị cái gì lúc này mới sẽ tiến lên đây chủ động chào hỏi. Như vậy thoạt nhìn, bọn họ trước sau đều không một thu hoạch hiện giờ chỉ là tưởng từ người khác nơi đó nhìn xem, có hay không cái gì đáng giá tham khảo địa phương. Lúc này đây là tô bẩn trả lời, nàng nhìn này bốn phía người liếc mắt một cái, theo sau ánh mắt dừng ở trước mắt người nam nhân này trên người, mỉm cười mở miệng. Không có. Theo sau, nam nhân kia trong mắt hiện lên kinh ngạc phảng phất có chút không thể tin được, tuy rằng bọn họ đều đoán không ra Lý Huyền chân muốn cái gì, hoặc là tính tình là như thế nào, nhưng là người đi, luôn là thích các loại chân bảo đi, cho nên bọn họ chuẩn bị mấy thứ này tổng không có sai, nhưng là Mục Chính Thanh tô ẩn bọn họ giống như bọn họ đều là có việc cầu người, tới cầu được một quẻ, nhưng bọn hắn thế nhưng cái gì đều không có chuẩn bị, liền như vậy nên ngang đi qua đi, nhìn Mục Chính Thanh cùng tô đi xa bóng dáng. Hắn đôi mắt thật lâu không có thu hồi tới, theo sau thở dài một hơi, tiếp tục đứng ở chính mình xe bên, từ bên người cấp dưới bung rủ, che đậy trên đỉnh đầu mặt trời trói trang, tốt ẩn ngọc một chính thanh đâu, lại hắn xem ra, tất nhiên là không có một chút, liền sẽ bất lực trở về. Tục ngữ cùng một chính thanh chậm rãi đi tới cổng lớn, nơi này hoàn cảnh sát thật xem như thanh ưu lịch sự tao nhã, thập phân yên lặng, nếu không có nơi này này vài người nói. Liền càng vì thanh lũ lịch sự tao nhã, mới vừa rồi tô hẩn bọn họ cùng nam nhân kia đối thoại, cũng nghe ở mọi người trong thai còn có xem lại trong mắt, trong lòng hiện giờ không tránh được một trận vui sướng khi người gặp họa cảm thấy một chính thanh cùng tô hẩn khẳng định là liền môn còn không thể nào vào được. Tuy rằng bọn họ còn không thể nào vào được, nhưng là đau đại gia cùng nhau đau mới là chuyện tốt à. Đứng ở sân cửa. Tô Bẩn ẩn ẩn có thể nhìn ra giao tạp lại cái này sân bên trong âm dương chi khí, thập phần cân bằng giao hòa ở bên nhau, mà lại sân trung tâm còn lại là có một cái trung tâm mắt trận thực rõ ràng, này tiểu viện bên trong bày ra một cái trận pháp. Cái này trận pháp Tô Bẩn cũng thập phần quen thuộc, lúc trước Lý Huyền Trân ở sau núi chỗ nào trụ thời điểm, tiểu viện tử trung cũng đồng dạng bố trí một cái cái này trận pháp, ngũ hành mê ly trận có một loại cùng loại với quỷ đánh tường tác dụng. Không, có riêng bộ pháp, cơ bản là vô pháp đi vào, đây cũng là vì cái gì này nhóm người sẽ có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn Tô Huẩn bọn họ, một khi bị nhốt nhập cái này trận pháp chung, ít nói cũng muốn bị nhốt cá biển giờ. Trước 548 hắn là sư phụ ta, Tô Huẩn đứng ở cửa, đối với cái này trận pháp là lại quen thuộc bất quá, mục chính thanh tự nhiên cũng là quen thuộc vô cùng, cái này trận pháp nói như vậy đều là vây khốn người thường. Bởi vì bố trí đều tương đối đơn giản, đối với sẽ huyền học người mà nói, lại bọn họ trong mắt, cơ bản sẽ không tạo thành cái gì trở ngại. Nhưng đối với này đó người thường mà nói, liền khác nhau như trời với đất, một khi đi vào, vây, nhưng chính là vây cái số giờ. Lại lần nữa lại trong lòng hồi tưởng một chút nền bức là như thế nào, cùng một chính thanh hai người sóng vai một chân bước vào tiểu viện tử trung. Lúc này trạm tư A tiểu viện bên ngoài nằm vùng mấy người kia đều đem đôi mắt nhìn lại đây, nguyên nhân vô nó, bọn họ ở chỗ này mỗi người, lần đầu tiên đi vào nơi này thời điểm, đều có đã làm đồng dạng một việc, như vậy chính là muốn tiến vào cái này tiểu viện tử trung, đi cầu kiến lý huyền chân một mặt, nhưng là kết quả thực hiển nhiên, mỗi người cuối cùng đều là bị nhốt ở. Chân trước một bước vào cái này trận pháp bên trong, bọn họ rõ ràng nhìn tiểu viện tử liền lại trước mắt. Phòng ốc cũng liền ở trước mắt, dường như chỉ cần vài bước liền có thể tới, nhưng là loại này khoảng cách rồi lại xa xôi vô pháp chẳng đến, mỗi khi bọn họ bước ra vài bước lúc sau, lại phát hiện nguyên bản gần trong gang tức vị trí, trước sau vô pháp tới, cũng vô pháp chẳng đến, xa xôi vô cùng. Điểm này rất giống quỷ đánh tưởng, cuối cùng bọn họ mỗi người đều từ bị nhốt lại trận pháp bên trong mà chấm dứt, cuối cùng đều là ở bên trong bị nhốt số giờ lúc sau, vòng đi vòng lại. Cuối cùng rốt cuộc đi tới tiến vào lối vào. Cũng bởi vì như thế, bọn họ hiện giờ chỉ dám như vậy thành thật đứng ở cửa, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Lý Huyền Trân xuất hiện. Hiện giờ nhìn tô hởn bọn họ muốn đi vào cái này sân, trong lúc nhất thời, đều có chút khe khẽ nói nhỏ, đại khái giảng nói cũng đều truyền vào tô hởn cùng một chính thanh lô hai chung. Nói chuyện phần lớn đều là một ít ở đây cầu quẻ này đó phú thương nhân vật nổi tiếng nhóm cấp dưới, có lẽ là quá mức với nhàm chán. Các ngươi nói, lúc này đây bọn họ sẽ bị vây bao lâu một thanh âm hơi mang theo vui sướng khi người gặp họa, nhìn tô ẩn còn có một chính thanh thân ảnh, đối với chính mình bên người người ta nói lời nói. Lúc này, hắn bên người người rất nhỏ thanh trả lời chính mình bên người người nói, thanh âm tựa hồ là cố tình ngăn chặn, không nghĩ phải bị tô ẩn còn có một chính thanh nghe thấy giống nhau, chỉ nghe thấy hắn chậm rãi trả lời, mở miệng. Ta cảm thấy khẳng định muốn 2-3 tiếng đồng hồ ai chúng ta nhiều người như vậy còn không thể nào vào được, bọn họ sao có thể tiến đi hơi mang theo vài phần mạc danh ưu việt cùng vui sướng khi người gặp họa. Ta cảm thấy cũng là, bọn họ lúc này đây chính là phải hảo hảo bị nhốt thượng trong chốc lát. vốn dĩ lý đại sư tính cách liền liền cực kỳ cổ quái, ta nhưng thật ra phải hảo hảo xem bọn hắn tới rồi. tới tới tới, giống lần trước giống nhau, chúng ta đánh cuộc thế nào? các loại thanh âm truyền vào tô ẩn lỗ thai trùng, nàng không nói gì nhưng là có thể nghe ra bọn họ vui sướng khi người gặp họ cảm giác, nhưng, chỉ sợ chú định là muốn bọn họ thất vọng rồi Tô ẩn khỏe mắt hơi hơi dơ lên, nhìn thoáng qua một chính thành ôn nhu mở miệng nói, Sư Minh, chúng ta đi thôi. ân Dứt lời hai người đi vào trong sân, nhưng, Tô ẩn theo sau lại dò ra một cái đầu ra tới, nhìn thoáng qua còn đang chờ đợi đám kia người, trong mắt mang cười, động lòng người đến cực điểm. Theo sau liền nghe thấy được Tô Vẩn mở miệng nói. Đúng rồi khiến các ngươi thất vọng rồi, đầu tiên đâu, chúng ta không phải tới cầu quẻ kham dư gì đó, ở một cái, hắn là chúng ta sư phụ các ngươi cho rằng làm đồ đệ sẽ vào không được sao. Nói xong lúc sau, Tô Vẩn liền thu hồi chính mình tầm mắt, mà bên ngoài người còn lại là bị Tô Vẩn những lời này cấp bậc lửa, phải nói là kinh ngạc, Tô Vẩn nói không sai đi, sư phụ đồ đệ, ở cái này kinh thành bên trong. Bọn họ trước mắt biết nói chính là, Lý Huyền Trân chỉ là nói chính mình cuộc đời này chỉ biết có hai cái đồ đệ, một cái đầu tiên đó là thu Mộc gia người thừa kế, một chính thanh cầm đầu đồ, sau đó còn chỗ chống một cái đồ đệ vị trí, lại trước sau không người có thể đạt được, kinh. Thành người đều tức tiêm đầu muốn đương cái này Lý Huyền Trân đồ đệ, nhưng cuối cùng tất cả đều vô tin tức. Nhưng là bọn họ cũng mơ hồ có nghe nói, Lý Huyền Trân tựa hồ đã thu cuối cùng một cái đồ đệ, Chỉ là là ai lại ai cũng không biết, hiện giờ Tô Vẩn như thế vừa nói, lại nghĩ tới cùng Tô Vẩn đứng chung một chỗ mục chính thanh trong lòng dâng lên một chút do dự, mà điểm này nghi hoặc cuối cùng cũng theo trong tiểu viện thanh âm cấp đánh nát. Chứa nha đầu, ha ha, ngươi bỏ được tới xem sư phụ là Lý Huyền chân thanh âm từ bên trong truyền gia tới, nghe tới trung khí mười phần, thanh âm hồn hậu vô cùng, hơn nữa tâm tình giống như không tồi, này đồng dạng cũng chứng minh rồi một việc như vậy chính là tô huyền mới vừa nói nói là thật sự mọi người hiện giờ tâm tình là chấn động nét lý huyền chân thế nhưng thật sự thu cuối cùng một cái đệ tử nhìn dáng vẻ vẫn là một cái tiểu cô nương mà mới vừa rồi bọn họ thế nhưng đều như vậy nói bên này đâu tô huyền cùng một chính thanh hai người đã tiến vào tiểu viện tử trung, lý huyền chân sớm đã ngồi ở tiểu viện tử chúng chính mình dựa lại một cái một chất ghế mây mặt trên phơi thái dương Trước người có một cái màu vàng nâu tiểu bàn gỗ, mặt trên đã phao hảo tam ly mạo một chút nhiệt khí trà, Tô Vẩn nghe trà hương hương vị, đại khái suy đoán, cái này hẳn là sư phụ cực kỳ thích uống Thái Bình hầu khôi, mang theo một chút trà hương. Lý Huyền Trân cảm giác được một chính thanh cùng Tô Vẩn đã đến, mở mắt, nhìn thoáng qua Tô Vẩn ngọc Mộc chính thanh, theo sau ánh mắt dừng ở một chính thanh nắm Tô Vẩn trong tay, hơi tạm dừng một chút lúc sau, liền cười cười, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tồi chứa nha đầu, ha ha, ngươi bỏ được tới xem sư phụ. Những lời này thanh âm cực đại, hồn hậu vô cùng, Chuyến đặt tới rồi bên ngoài, dường như là vì ứng hòa Tô Vẩn mới vừa rồi câu nói kia giống nhau, cũng đồng dạng là nói cho bên ngoài người, không sai, Tô Vẩn là hắn đồ đệ. Tô Vẩn thấy Lý Huyền Trân, cười cười, trong lòng hơi ấm, biết Tô Vẩn vì sao như vậy đại thanh âm ý tứ, không có nhiều lời, Tô Vẩn tiến lên đây, nhìn nhìn nơi này hoàn cảnh. Nhìn nhìn này trên mặt bản Thái Bình hầu khôi, chớp đôi mắt, đối với Lý Huyền Trân mở miệng nói. Sư phụ ngươi nhưng đều không có nói cho ta ngươi ở tại chỗ nào nơi này thực thanh u, cảm giác sư phụ cuộc sống gia đình quá thực tự tại a. Trước không nói, chính thanh, các ngươi đều trước ngồi xuống, ai nói xong những lời này, Lý Huyền Trân không biết như thế nào, đồng nhiên sắc mặt biến đổi hơi hơi thở dài một hơi, tựa hồ có chút cô đơn, tùy theo lại là mở miệng nói. Sư phụ ta hiện tại cũng là lão nhân một cái, tự tại có ích lợi gì à, còn không phải người cô đơn một cái. chương 549 xử Lý Quỷ Mạng Đồng một. Nghe Lý Huyền Trân bỗng nhiên nói như vậy, tôi vẫn đi lên trước tới, đi tới Lý Huyền Trân trước người, kỳ thật nhiều năm như vậy đi qua. Sư phụ dù cho là tu tập huyền học năm thuật bên trong sơn, khiến cho hắn bên ngoài còn có thân thể đều thoạt nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều, thân thể cũng thập phần vững chắc, nhưng là chân thật đáng tin chính là. Hắn xác thật là già rồi, không phải bên ngoài lão lại, mà là tâm già rồi, cũng mệt mỏi. Tu tập huyền học xa xa không bằng người ngoài tưởng tượng như vậy tốt đẹp, nhìn Trộm thiên Cơ, thậm chí nghịch thiên sửa mệnh, bọn họ có thể so người khác trước tiên một bước kham dư đến tương lai, như vậy nhất định mệnh trung chú định sẽ đã chịu nguyên rủa, đến từ chính thiên đạo nguyên rủa, như vậy chính là ngũ tệ tam huyết, vì bọn họ được biết tương lai đại giới, mệnh trung chú định nhất định sẽ thiếu giống nhau vô pháp sửa đổi. Thế giới vận hành có chính hắn pháp tắc, nhìn trộm thiên cơ thay đổi sự vật vận hành quy tắc tắc muốn lọt vào trời cao trừng phạt, bởi vì sở hữu sự vật phát triển có chính mình nhân quả, mạnh mẽ nhúng tay thay đổi nhân quả, vậy sẽ đưa tới thay bay vạ gió. Khu thiên cơ, đoán mệnh tướng sĩ đó là trong đó một loại, dùng các loại tướng thuật kết hợp tay tương đoán mệnh, kỳ thật liền tính là nhìn trộm thiên cơ, cũng đồng dạng gián tiếp thay đổi nhân quả. Kết quả này đâu? Trên thực tế muốn lọt vào Trời cao trách phạt, hơn nữa loại này đoán mệnh thực tốn thời gian cố sức, cũng chính bởi vì vậy, Lý Huyền Trân hắn không dễ dàng cho người ta đoán mệnh, không dễ dàng nhúng tay nhân quả, một khi nhúng tay nhân quả, chính mình tắc cũng sẽ lâm vào trong đó, vô pháp tự kiểm chế, cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho chính mình đưa tới thai họa. Ngũ tệ tam khuyết là vì một loại mệnh lý, cái gọi là năm tệ, không ngoài góa, quả, cô, độc, tàn. Tam thiếu đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giảng chính là tiền, mệnh, quyền này tam thiếu, nói như vậy sao? Nếu là thiếu mệnh, như vậy liền chú định vô pháp sống quá 30 tuổi. Lý huyền chân cuộc đời này ngũ tệ tam khuyết, thiếu quyền, vì góa, góa đó là chỉ lão mà vô thê, cũng chính là chú định cô độc cả đời. Vô pháp có được thê tử, đồng dạng vô nhi nữ thừa hoàn rời gối, người già rồi, trung quy vẫn là sẽ cô độc, hiện tại lý huyền chân đó là như thế. Tô Vẩn đối với Lý Huyền Trân chớp đôi mắt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Sư phụ, ngươi quên mất, ngươi còn có ta cùng sư huynh, chúng ta chính là người thân nhân. Nghe Tô Vẩn nói lúc sau, Lý Huyền Trân ánh mắt giật giật, ấm áp chút, nhìn thoáng qua Mục chính thanh còn có Tô Vẩn gật gật đầu, theo sau đem chính mình bất lương cảm xúc cấp quét dọn, nhìn một chính thanh cùng Tô Vẩn phân biệt ngồi xuống lúc sau, hắn đây mới là mở miệng nói. Chứa nha đầu, ta hỏi ngươi lần trước ta không phải mang ngươi đi cái kêu biệt thự sao, cuối cùng như thế nào. Lý Huyền Trân trong lòng còn vẫn luôn nhớ sự tình lần trước, nguyên bản là muốn cùng Tô Hẩn cùng đi, thuận tiện nhìn xem, Tô Hẩn hiện giờ huyền học chi thuật tu tập như thế nào, bất đắc dĩ có chuyện làm hắn rời đi, lúc sau liền để lại Tô Hẩn một người, chính là cuối cùng vẫn luôn cũng không có cùng Tô Hẩn gặp mặt, tự nhiên là quên mất hỏi cái này chuyện, hiện giờ thấy Tô Hẩn, Lý Huyền Trân nghĩ tới, không cấm mở miệng giò hỏi Tô Hẩ Nghe thấy được Lý Huyền Trân như thế dò hỏi, vừa lúc, Tô Hẩn cũng có chuyện yêu cầu nói cho hắn, nghĩ nghĩ, giảng trong đầu ngôn ngữ cấp tổ chức một phen, Tô Hẩn đây mới là tiếp theo mở miệng, đem lúc trước ở biệt thử chung gặp được sự tình nói cho Lý Huyền Trân. Ngươi nói, lúc trước ngươi gặp được biệt thự chủ nhân là quỷ hồn, còn có cái kia còn ra. Lý Huyền Trân cao mày mở miệng, hơi hơi gật đầu, Tô Hẩn mở miệng, không sai, lúc trước ta đi còn không có phát hiện. Chính là mặt sau ta trong lúc vô tình phát hiện, hơn nữa còn ở kia khối thật lớn tưởng vi hoa điền bên trong, phát hiện một khối hư thối nữ nhân thi thể, giữa mày đình gỗ đào, đêm này hồn phách khóa ở, đây là nhất ác độc gỗ đào khóa hồn, nếu là thời gian vượt qua 49 thiên nói, kết quả chính là hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. Lý Huyền Trân nghe Tô Vẩn nói, lâm vào chấm tư, nắm mày, bởi vì từ Tô Vẩn lời nói chung. Hắn nghe thấy được những việc này lúc sau bắt đầu hồi tưởng một chút, chính mình lúc trước cũng không có gặp qua bọn họ bản nhân, chỉ là lúc ấy tính toán trước đai Tô Vẩn đi xem, ai ngờ đến, thế nhưng còn sẽ có như vậy một việc. Tô Vẩn còn lại là nhìn Lý Huyền Trân lâm vào trầm tư lúc sau lại, trong lòng do dự nửa ngày, theo sau lại là mở miệng do hỏi một chút Lý Huyền Trân, mở miệng hơi mang theo thử cùng nghi hoặc, bởi vì cái này nghi hoặc giấu ở Tô Vẩn trong lòng thật lâu, như vậy chính là... Đến tuột cùng sư phụ nhận thức rực rỡ sao? Bởi vì lúc trước rực rỡ thoạt nhìn rất hận Lý Huyền Trân giống nhau, như vậy hẳn là nhận thức Lý Huyền Trân. Nghĩ tới nơi này, tô huẩn mở miệng dò hỏi lên. Sư phụ, ngươi nhận thức rực rỡ? Sao? Tô huẩn nghi hoặc hơi dừng một chút, bởi vì nàng cũng không xác định, nhưng là lại cực kỳ muốn lộng minh bạch, minh bạch Lý Huyền Trân hay không là nhận thức rực rỡ? Nghe tô huẩn những lời này lúc sau. Lý Huyền Trân rõ ràng trong mắt có chút nghi hoặc, nét dường như là không rõ Tô Hẩn vì cái gì sẽ hỏi cái này, chính mình đâu, cũng đối tên này không có chút nào phản ứng, không cấm mở miệng, trả lời Tô Hẩn, rực rỡ. Trong đầu lọc một lần, Lý Huyền Trân lắc đầu, theo sau mở miệng nói, ta hẳn là không quen biết, không quen thuộc, chứa nha đầu, làm sao vậy? Nghe Lý Huyền Trân nói không quen biết, Tô Hẩn liền cũng không có lại truy vấn đi xuống âm thầm đem chính mình nghi hoặc giấu ở trong lòng, hiện tại vẫn là giải quyết trước mắt sự tình tương đối quan trọng. Nghĩ tới nơi này, tô ẩn từ chính mình trên người lấy ra một đạo màu vàng lá bừa, đem trong đó phong ấn cấp giải khai, nàng họa này đạo phù, là tạm thời có thể gửi quỷ hồn, vẩn dưỡng quỷ hồn. Đem ngón tay đặt ở trong miệng, dùng sức cắn đầu ngón tay một ngụm, theo sau đầu ngón tay liền toát ra tiểu huyết châu. Tô ẩn liền thừa dịp huyết lưu ra tới nháy mắt, Nhanh chóng đem tay đặt ở Hoàng Phù phía trên, dọc theo bắt đầu họa quỹ đạo, lại vẽ một lần, liền thấy cái này Hoàng Phù giấy dần dần bậc lửa lên, tô bẩn buông ra tay, nó tự động phiêu đang ở giữa không trùng, nổi lên một tiểu thốc tiểu ngọn lửa, cuối cùng đem cái này Hoàng Phù cấp toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ, biến thành một đống. Hắc hôi! Tại đây đồng thời, phòng bên trong xuất hiện ba đạo thân ảnh, một cái là người mặc màu lam bộ váy nữ nhân, bộ dáng nhã nhặn lịch sự. Giờ phút này nàng hồn thể đã động lại rất nhiều, so với trước tôi vẫn thấy thời điểm phải đẹp rất nhiều, chỉ là trên mặt như cũ có chút doanh người, như vậy chính là mặt hư thối chỉ còn lại có trắng bệnh thì thối, phảng phất còn có huyết nhục lây dính trở lên mặt, sắp rơi xuống xuống dưới. Đôi mắt cũng bởi vì hư thối mà có vẻ có chút ao hãm, bất quá nàng một nửa kia mặt lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Phi thường cảm tạ ngài đại ân, vừa xuất hiện lúc sau. Nữ nhân này liền trực tiếp lại tô ẩn trước mặt quỳ xuống, mang theo nồng đầm cảm kích, cảm ơn, nàng bên người đâu, đồng dạng xuất hiện hai cái ấu tiểu thân ảnh. chương 550 xử lý quỷ mã đồng, 2. Chỉ thấy nữ nhân này bên người xuất hiện hai cái tướng mạo giống nhau như lúc hài đồng, diện mạo rất là làm cho người ta thích, vì chu chu thả bù bấm, bàn tay nhỏ đâu đáp ở nữ nhân kia trên người, thân mình lung lay, dường như bình thường tiểu hài tử giống nhau chỉ là thân thể có chút trong suốt, đưa bọn họ cấp bàn đứng. này hai cái thân ảnh không phải người khác, đúng là cùng nhau cấp phong ấn lên kia hai quỷ mạn đồng. sở hữu sự vật đều là tương sinh tương khắc, này hai cái quỷ mạn đồng cũng không ngoại lệ. một cái là phật đồng tử, đạm kim sắc quỷ mạn đồng, một cái còn lại là hại người hắc đồng tử. chẳng qua, hiện tại bọn họ đã khôi phục bình thường, nhìn kỹ dưới nói, nhưng thật ra có thể phát hiện, trong đó một cái quỷ mạn đồng. Trên mặt có nhàn nhạt màu đen ấn ký, không thâm, thập phần nhạt nghéo. Khôi phục bình thường quỷ mạng đồng thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Một đôi tròn xoe đôi mắt khắp nơi nhìn, trên người ăn mặc nho nhỏ quần áo, lộ ra trên người thịt. Giờ phút này trong mắt âm lánh hoặc là cái khác đã tất cả rút đi. Giờ phút này chỉ còn lại có mê mang còn có nghi hoặc. Hai cái tiểu quỷ mạng đồng đầu tiên là đi tới tô hởn bên người. cọ cọ tô hởn, dường như cực kỳ thích tô hởn giống nhau cái miệng nhỏ hơi hơi quật khởi tới, hai cái tiểu quỷ mạn đồng đi tới chính mình mẫu thân bên người, có chút quyến luyến không tha ở nữ nhân kia trong lòng ngực làm lũng, nhìn dáng vẻ đồng thú tấn hiện, nữ nhân kia đâu, còn lại là như cũ quỳ gối trên mặt đất, tay câu lấy chính mình hai cái song bảo thai nhi tử, bất kham. có vẻ có chút khủng bố khuôn mặt, giờ phút này bi ai tất hiện, trong mắt chậm rãi thương cảm, nàng đã chết, nhi tử cũng đã chết, còn như vậy tiểu nhân tuổi, hiện giờ lưu luyến. Ở thế gian, vô pháp trốn vào luân hồi. Nữ nhân trên mặt trầm rãi hiện ra khăn cầu, hướng tới tô ẩn khái hai cái ý nghĩ, theo sau lúc này mới đứng dậy, sắc mặt có chút trắng bệnh nhìn thoáng qua Mộc Chính Thanh, không biết vì sao, nàng thế nhưng sẽ mặc danh sợ hãi Mộc Chính Thanh, liền dường như hắn đứng ở chỗ nào, cũng đã cũng đủ làm nàng trong lòng sinh ra mặc danh sợ hãi. Tay hơi hơi giao nhau ở bên nhau, đem chính mình hai cái nhi tử phân biệt cấp nắm, Thanh âm nhưng thật ra vô cùng ôn nhu đối với tô ẩn mở miệng. Cầu xin ngươi, có thể hay không cứu cứu chúng ta, trợ giúp chúng ta siêu độ. Không, ta không cần cũng không có việc gì, nhưng là chúng nó còn nhỏ, thậm chí liền xem một cái thế giới này đều không có tới kịp nhìn đến. Liền đã chết, ta không hy vọng bọn họ cùng ta cùng nhau, trở thành cô hồn dã quỷ. Ta tưởng bọn họ nói đến nơi này, nữ nhân này dừng một chút, túi đầu. Nhìn giờ phút này đã hoàn toàn không có gì uy hiếp quỷ mạng đồng, ánh mắt ô nu, loại này ánh mắt, Tô Bẩn ở mẫu thân trong ánh mắt thấy quá, ấm áp vô cùng. Nộn nạo tình thương của mẹ. Ta tưởng, ta tưởng, chúng nó cũng không thuộc về ta, có lẽ lúc trước liền không nên trở thành ta hài tử. Tô Bẩn thấy vậy, nhìn nàng một cái, biết nữ nhân này trong lòng suy nghĩ, kỳ thật nàng sẽ đưa bọn họ thả ra, ngay từ đầu liền có như vậy tính toán. Như vậy chính là tìm sư phụ, nàng trước mắt xem tướng bói toán còn hành, nhưng là nếu như đi tinh lọc siêu độ quỷ mạn đồng lấy hoán nghiệm quyển dưỡng sinh vật, nàng làm lên vẫn là có chút khó khăn, giờ phút này cũng chỉ có thể đủ tìm sư phụ. Cái này, ta tưởng sư phụ ta có thể tô hẩn thanh âm lúc này mới đem Lý Huyền chân tồn tại hiện ra ở cái này nữ quỷ trước mắt, nàng hơi hơi ngẩn người. Theo sau chạy nhanh đi tới Lý Huyền Trân trước người, bùng một tiếng liền quỷ xuống tới. Có chút ao hám đi xuống đôi mắt liền như vậy nhìn Lý Huyền Trân, tay tún gắt gao, lại không dám ngẩng đầu, nàng không ngẩng đầu nguyên nhân có hai điểm. Đầu tiên bởi vì hiện tại Nga bộ dáng hiện ra chính là sau khi chết bộ dáng, nói cách khác thập phần khủng bố, chỉ sợ thật thường nhân liền sẽ nhìn có chút ngủ không yên, cũng bởi vậy, nàng cố ý túi đầu, không làm cho người khác nhìn chăm chú. Còn có một cái đâu? Đó là bởi vì một chính thanh tồn tại, không biết vì sao. Nàng luôn là có thể cảm giác được một chính thanh trên người kia cổ cảm giác cá bách, khiến cho nàng căn bản không dám núp ních, đừng nói ngừng đầu. Liền tính là đi đến nơi này đều có chút gian nan, nàng bất quá cũng là một cái tồn tại thời gian thiếu, quỷ lực loan quỷ. Cầu xin ngài, cầu xin ngài, có thể hay không siêu độ chúng ta đâu. Chỉ cần, chủ yếu siêu độ ta hai cái nhi tử thì tốt rồi, ta không có quan hệ, mặc dù không siêu độ cũng không có vấn đề, chỉ là. Nghe thấy nữ nhân này bắt đầu rườm giả nói, Lý Huyền Trân từ bên người lấy lại đây một cái đồ vật, hơi hơi thở dài một hơi, đem đôi mắt nhìn về phía nữ nhân này, trong mắt có một chút động dung, mở miệng nói. Ngươi đừng quỳ, ngẩng đầu lên nói chuyện. Theo sau, hư đợi nữ nhân này đứng lên, làm nàng tìm kiếm một chỗ nghỉ ngơi, theo sau nhìn về phía Tô ẩn, đống nhiên đôi mắt chừng, tựa hồ có chút sinh khí giống nhau, cứ như vậy nhìn tốt ẩn, theo sau lạnh giọng mở miệng có chút chất vấn tô hẩn cảm giác phảng phất ở trách cứ tô hẩn sẽ đem cái này quỷ mạn đồng cấp mang đến chứa nha đầu ngươi chẳng lẽ đều bất hòa sư phó giảng một chút liền chính mình giải quyết sao hiện tại cũng là như thế nét trực tiếp đem người mang đến nghe thấy được lý huyền chân nói như thế lúc sau là tô hẩn bắt đầu hồi tưởng tựa hồ là có chút làm không đúng địa phương hơn nữa lý huyền chân bộ dáng thoạt nhìn rất là sinh khí. Là tô ẩn vẫn là thực để ý Lý Huyền chân cái này sư phụ, giờ phút này bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, nên như thế nào đi cùng Lý Huyền chân mở miệng. Sư phụ, ngươi cũng đừng sinh khí, cái này ta cũng giải quyết không được sao. Tự nhiên liền tới tìm sư phụ, sư phụ ngươi nói đúng không? Nghe thấy được tô ẩn này cơ hồ rơi xuống hạ, Lý Huyền chân sắc mặt có biến động, nhìn tô ẩn, đang lúc tô ẩn có chút không có sở thấu hắn đến tụt cùng muốn nói cái gì là lúc, hắn đống nhiên cười cùng phía trước biểu tình có chút tương phản, sau đó Tô Vẩn liền cảm giác chính mình trúng kế. Không sai, Lý Huyền Trân tiểu hứng thú vẫn luôn đều không có biến mất, như vậy chính là thích trêu đùa người khác, một chính thanh tính cách người quá lãnh, không phù hợp hắn tiêu chuẩn, vì thế liền có mặt sau Tô ẩn. Từ Tô Vẩn khi còn nhỏ, lại cho tới bây giờ, Lý Huyền Trân hứng thú đều chưa từng thay đổi, rất nhiều thời điểm Tô Vẩn đều sẽ trực tiếp đoán được Lý Huyền Trân tâm tư. Cái này làm cho Lý Huyền chân rất có thất bại cảm, tỉ như hiện tại. Tính trẻ con bất lao giống nhau, đều nói người già rồi tựa như hải tử giống nhau. Cái này xác thật không tồi, tố bẩn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cũng không có ngôn ngữ. Hôm nay liền làm sư phụ cao hứng một ít đi, ngẫu nhiên nho nhỏ đắc ý một chút. Chứa nha đầu, ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi cũng có thể làm như vậy. Nhớ kỹ, ngươi có sư phụ, ngươi có sư minh, có người khi dễ ngươi. Sư phụ cũng sẽ cho ngươi đỉnh trở về Cái này quỷ mạn đồng sự tình Kỳ thật ngươi đã giải quyết không sai biệt lắm Hiện giờ chỉ còn lại có như thế nào Tinh lọc bọn họ trong cơ thể hoàn khí Làm cho bọn họ có thể chuyển thế đầu thai Đợi lát nữa ngươi xem ta làm Hảo hảo học tập Sư phụ cảm thấy ngươi tương lai nhất định có thể vượt qua ta Lý huyền chân cười qua lúc sau Đối với tô vẩn như thế giảng Rồi sau đó chính mình lo Chính mình lấy ra một kiện đồ vật Trước 551 đàn hương hướng dẫn. Tô Bẩn hơi hơi gật đầu, đôi mắt thập phần nghiêm túc nhìn Lý Huyền chân làm. Nàng xác thật hẳn là học tập, nỗ lực cường đại chính mình, càng tốt bảo hộ chính mình người bên cạnh. Nàng muốn cường đại, cường đại đến đủ để bảo hộ chính mình để ý người. Hộ một đời an khang, đời trước ngô thân bi kịch, nàng sẽ không làm nàng tái diễn. Lâm ra bi kịch, cũng đồng dạng sẽ không lại làm nàng trình diễn. Muốn trình diễn, cũng là nhìn lâm ra chậm rãi ngã vào địa ngục. Nhẹ thở dài một hơi, Tô ẩn đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Lý Huyền Trân trên người. Giờ phút này chỉ thấy Lý Huyền Trân từ một bên lấy ra tới chính là một giấy chỗ chống hoàng phụ trăng giấy, mặt trên thứ gì đều không có. Hắn đầu tiên là cái này trang giấy thật cẩn thận ở trên mặt bàn trải ra mở ra, đêm này cấp bày biện thập phần chỉnh tề, theo sau lại lần nữa phiên phiên, tay phóng tiến lên, muốn làm gì đó thời điểm, lại dường như là nhớ tới cái gì giống nhau. Đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô hận mở miệng nói. Chứa nha đầu, ngươi nơi nào có hay không chu sa bút lông. Có Tô Vẩn nghe thấy được Lý Huyền Trân nói lúc sau, chính mình vội vàng ở bao trung tìm tòi một chút, hiện tại nàng tùy thân đều sẽ mang theo cái này hoàng phụ giấy. Chu sa từ từ, không vì cái gì khác, chính là vì dự phòng vặn nhất, có chút thời điểm, nàng so trong tưởng tượng càng vì xui xẻo, nhiều lần như Tổng hội gặp được quỷ vận không. Phải nói cũng thường thường sẽ thấy quỷ vật. Tô ẩn từ bao bao chung lấy ra một hộp vừa mới khai phong chu sa gỗ, bên trong đồ vật nàng còn không có dung quá, theo sau lại là lấy ra một chi thập phần sạch sẽ bút lông, toàn bộ trình cho Lý Huyền Trân, rồi sau đó đứng ở một chính thanh bên cạnh, tinh tế nhìn Lý Huyền Trân lại như thế nào làm cho. Tô ẩn kỳ thật đã đem thư thượng nội dung cấp nhìn đại khái, lúc này càng vì khiếm khuyết chính là, thực tiễn như thế nào đi thực tiễn. Này chi bút lông là tóc máu bút, cũng chính là vừa mới sinh ra em bé trên người cởi ra tóc máu chế tạo thành bút lông. Loại này bút lông đâu, có một cái chỗ tốt, bởi vì tân sinh nhi ở lúc ban đầu mâu thân bụng trùng, đối với thiên địa linh khí là cảm ứng nhất chuẩn xác. Này lần đầu tiên cắt xuống đầu tóc liền có bẩm sinh chi linh khí, phi thường chân quý cũng là nhất có chân quý giá trị vật phẩm, là chế tác bút lông tốt nhất tài liệu, có thể dùng để trừ tà, vẽ bùa càng là thật tốt, tuổi càng. Nhỏ người, trên người bẩm sinh linh khí liền càng thêm nồng đậm, đây cũng là vì cái gì, càng thêm tiểu nhân hài tử, càng thêm dễ dàng thấy quỷ vật linh tinh nguyên nhân. Lý huyền chân đầu tiên là đem tô hẩn đồ vật cấp tiếp nhận đi, hắn nhìn tô hẩn liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy nào căn tóc máu bút ở trong tay, theo sau lại là bông, từ phòng trong lấy ra một cái đạm kim sắc lư hương, bên trong tích góp một chút lương cho, bất quá có thể xem ra tới chính là... Cái này lư hương ngày thường hẳn là thường thường sử dụng, có chút biên giác đều có chút ma bình. Lư hương trực tiếp là đặt ở trên bàn, Lý Huyền chân lấy ra tam căn hương, toàn vì đàn hương, trong tay đem này cấp niết lấy hảo, cái này kính hương cũng có này chú ý. Đầu tiên kính cầm thiện hương, phi thường chú ý, mỗi chú thiện hương dài ngắn phẩm chất, trường bất quá tớ, thô không quá phận thắp hương khi, sơ chú hương thuộc nhập lò trung gian, nhị chú cắm với tả, tam chú cắm với hưu. Ba nén hương ngang hàng khép lại, mà cái này lưu hương tả hộp thịnh hương mặt, hưu hộp thịnh đàn hương, mới vừa rồi xem như hảo. Lý Huyền chân cực kỳ tiêu chuẩn kính hảo hương lúc sau, tùy theo liền nhìn trước mắt hương tiêu đốt tình huống, hắn cái này là hỏi huống, hỏi tình huống, đưa quỷ vật lên đường, như vậy tự nhiên muốn hỏi rõ ràng hoàng tuyển Chi lộ hay không thông suốt, hoặc là âm phủ hay không nguyện ý tiếp nhận bọn họ, chỉ thấy cái này lưu hương bên trong tam nén hương tiêu đốt cực kỳ tự nhiên. Chờ đợi một chút thời gian, thấy này đốt thành một nửa lúc sau, Lý Huyền Trân đem này tam căn đàn hương cấp gỡ xuống. Tới, hơi hơi không người, theo sau từ một bên ở lấy ra nước mắt trâu, phía trước liền nói quá, người bình thường là dương mắt, là nhìn không thấy quỷ vật, mới vừa rồi Lý Huyền Trân là thấy sao, nhưng cũng chỉ là thấy một chút, bọn họ quỷ lực vẫn là quá mức suy yếu, cũng không thể đủ lâu dài thời gian hiện hình, cũng chính bởi vì vậy. Lý Huyền Trân muốn từ một bên lấy ra nước mắt châu bồi trên đôi mắt thượng, nước mắt châu là thông linh, truyền thuyết, nước mắt châu có thể thấy quỷ, này cũng sát thật. Như thế, Lý Huyền Trân lao nước mắt châu lúc sau, liền thấy cái kia nữ quỷ còn có hai cái tiểu quỷ mạn đồng nơi chỗ, trong tay hương còn ở thiêu đốt, trong tay hắn cầm cái này hương tuyến, ở bọn họ trên đỉnh đầu quân quanh, ẩn ẩn hình thành một cái nho nhỏ vòng, hơn nữa thập phần kỳ quái chính là, cái này đàn hương yên. Ở bọn họ đỉnh đầu phía trên, lâu tụ không tiêu tan, phản phất là đọc lại giống nhau. Tô ẩn nhìn này một bước liền đã biết, cái này là hưng dẫn, bởi vì trước mặt này ba con quỷ ở nhân gian gác lại thời gian lâu lắm, bọn họ đã sớm đã mất đi chỉ dẫn, tiến vào âm phủ chỉ dẫn, không có chỉ dẫn, liền vô pháp tiến vào âm phủ, sở hưu mới có mới vừa rồi Lý Huyền Trân kính Thơm, hắn kính chính là địa phủ quỷ thần, mà này thiêu đốt tới rồi một nửa hương. Đó là vì lời dẫn, dắt vào địa phủ. Nét. Sự kiện mọi việc, cuối cùng đều đem hóa thành hoàng thổ một phen, các ngươi sớm nhập luân hồi đi. Lý Huyền Trân mở miệng nói như vậy một câu lúc sau, liền đem chính mình trong tay đã thiêu đốt không sai biệt lắm hương cấp lấy ra. Lúc này, ở quỷ mạn đồng trên không xuất hiện yên hương vòng, ẩn ẩn xuất hiện một cái tuyến, một cái chỉ có quỷ vật mới có thể thấy tuyến, bất quá Tô ẩn cũng thấy, bởi vì nàng là âm dương nhãn. Sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc, Lý Huyền Trân đi rồi vài bước, một lần nữa đi tới bảng gỗ trước, vượng nhiễm hoàng phù giấy phía trên cũng như cũ lây dính một chút lưng trò. hắn không có hủy diệt, mà là cầm lấy tóc máu bút, chấm chấm chút xa, theo sau quay đầu lại nhìn tô ẩn liếc mắt một cái. Chứa nha đầu, ngươi lại đây một chút, ta hỏi ngươi, vừa mới ta làm bước đi, ngươi biết là vì cái gì sao? Lý Huyền Trân tự nhiên là không quên hảo hảo khảo khảo chính mình đồ đệ. Giờ phút này mễ nội có viết, ngược lại là như thế dò hỏi. Tô Vẩn gật gật đầu, tự nhiên là biết đến, đem mới vừa rồi chính mình trong lòng tưởng tất cả nói cho Lý Huyền Trân Đình. Thực rõ ràng, Lý Huyền Trân đều nghe hết sức vừa lòng, đại khái là bởi vì Tô Vẩn nói đúng, đem trong tay tóc máu bút nhắc tới, lại là giao cho từ đầu đến cuối không có làm sao nói chuyện một chính thanh, còn lặng lẽ hướng tới một chính thanh sự ánh mắt, cười tủm tỉm mở miệng nói. Kế tiếp. Muốn hỏa phù là cuối cùng một bước, một bên tĩnh tâm mặc nghiệm, tĩnh tâm chú, một bên vẽ ra cố hồn phù, tác dụng là dùng để ra cố linh hồn, bọn họ quá hư nhược rồi, kế tiếp, ta lão nhân nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ai thật mệnh ta kế tiếp liền xem các ngươi, chính thanh ngươi làm sư huynh cần phải hảo hảo giáo ngươi sư muội. Dứt lời, Lý Huyền Trân một bộ rất mệnh bộ dáng ngồi xuống, nhưng là trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì mệt mỏi, vừa thấy liền biết. Mới vừa rồi là người trang. mục chính thanh còn lại là ư một tiếng, theo sau đứng dậy đi tới tô hẩn bên người. Trước 552 lôi kéo âm phủ. Trực tiếp đi lên trước tới, mục chính thanh đứng ở tô hẩn phía sau, trong tay tóc máu bút liền trực tiếp chỉnh tới rồi tô vẩn trong tay, rồi sau đó hắn bàn tay, mở ra, trực tiếp đem tô vẩn bàn tay cấp bao vây trong đó, mang theo vô cùng lạnh lẽo, đại khái có thể cảm giác được đối phương hàm dưới liền ở nàng phía trên. Nàng chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể đủ thấy đối phương mặt Tay đem tô ẩn tay cầm khẩn liền dường như là giáo nàng viết chữ giống nhau Chân chính tay cầm tay dạy dỗ Ta tời giáo ngươi Theo sau hắn tay giật giật Kéo tô ẩn tay Đầu tiên là đem ngòi bút lây dính chua xa Theo sau bắt đầu ở hoàng phù trên giấy mặt bắt đầu vẽ Vẽ bùa là lúc đầu tiên muốn lòng yên tĩnh Tuy rằng giờ phút này tô ẩn tâm rất khó bình tĩnh Nàng hơi chút hít một hơi Rồi sau đó làm chính mình tâm bắt đầu an tĩnh xuống dưới, tinh tế nhìn một chính thanh vẽ bùa giấy tay, hắn động tác thập phần dứt khoát lưu loát, tay cũng thập phần đẹp, thon dài trắng nón, khớp xương rõ ràng, giờ phút này vẽ bùa thoạt. Nhìn hết sức cảnh đẹp y vui, động tác càng là thuộc về mà dứt khoát, chẳng qua, lúc này, hắn cố ý thả chậm một bước động tác, muốn làm tô huẩn thấy rõ ràng, tô huẩn vẽ bùa vẫn là hơi ngượng tay, ngẫu nhiên, có trì trệ giờ phút này mục chính thanh mang theo tô hẩn bút lạc phù hảo một quả cố hồn phù liền vẽ hảo mục chính thanh này cũng mới từ tô hẩn phía sau rời đi trong tay buông lỏng ra nắm tô hẩn tay chính mình một lần nữa ngồi ở một bên bưng lên trên mặt bàn chén trà bắt đầu thiền trước tô hẩn đâu còn lại là đem cuối cùng thành phẩm cho lý huyền chân lý huyền chân nhưng thật ra cười mắt mị mị nhìn tô hẩn lại nhìn xem mục chính thanh không nói thêm gì đứng lên Đem lá bùa nhéo vào trong tay, niệm một chút khẩu quyết, theo sau liền thấy lá bùa tự động thiêu đốt lên. Thu hồi tôi cười, Lý Huyền Chân nhìn trước mắt cái này nữ quỷ cùng hai cái quỷ mạ đồng, biểu tình có chút nghiêm túc dặn dò lên. Các ngươi liền dọc theo cái này yên hương dấu vết, vẫn luôn về phía trước đi, nhớ kỹ, vô luận phía sau xuất hiện cái gì thanh âm ở sau người đều đừng quay đầu lại, nếu các ngươi đi tới đầu, như vậy liền tới rồi địa phủ, liền phải độ hoàng toàn, quá câu lại uống canh mạnh bà, kiếp này nhân quả, cũng theo đó tiêu tán. Nói xong lúc sau, Lý Huyền Trân liền ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Nữ quỷ đứng lên, đầu tiên là nghiêm túc nhìn Tô liếc mắt một cái, chậm rãi không lưng tỏ vẻ chính mình cảm tạ. nếu không phải Tô ẩn, chỉ sợ nàng sớm đã biến mất với cái này thế gian bên trong, không còn nữa tồn tại, ở một cái đó là hướng tới Lý Huyền Trân không lưng, theo sau dắt chính mình hai cái nhi tử, chậm dãi hướng tới phía trước đi đến. Thân mình dần dần trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở tại chỗ. Đại khái là tiến đi, thu thập một chút gương cho Linh Tinh đổ vật lúc sau. Tô ẩn liền bắt đầu cùng Lý Huyền Trân tán gẫu, Một chính thanh cũng ngẫu nhiên cắm thượng như vậy một hai câu. Lý Huyền Trân nói chuyện thời điểm, đại bộ phận đều là cố ý đem chính mình một ít về huyền học. Linh Tinh giải thích nói cho Tô ẩn, khiến cho Tô ẩn càng có ấn tượng, cũng càng tốt lý giải. Tô ẩn cũng đều nghe hết sức cẩn thận. Liền như vậy nói chuyện xuống dưới, thiên liền lặng yên hôn mê, thái dương đã dần. Dần tây lạc, hắc ám lặng yên tràn ngập mở ra. Lý huyền chân nhìn nhìn sắp trời, liền cũng không hề nhiều lời, mà là làm tô ẩn cùng một chính thanh đi về trước. Bất quá lúc này đây, Lý huyền chân vẫn là cố ý phải thử một chút xem tô ẩn hiện giờ bản lĩnh như thế nào. Ở tô ẩn rời đi là lúc, thêm một câu. Chứa nha đầu, ta lão nhân đâu, cũng già rồi, này về sau à vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thế giới ta này đem lão xương cốt cũng chịu không nổi lan lộn nhưng gần nhất sư phụ tiếp một chuyện ngày mai liền muốn đi hiện tại sư phụ đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi lúc này đây ta sẽ không bồi ngươi đi cái này là số điện thoại ngươi ngày mai bắt đánh cái này dãy số liên hệ hắn ta sẽ cùng với hắn nói tốt lý huyền chân trực tiếp đem một chuỗi số điện thoại báo cho tô ẩn. làm tô nhớ kỹ lúc sau liền vất tay Làm Tô Vẩn rời đi. Tô Vẩn cùng một chính thanh hai người đâu, tất cũng là chuẩn bị rời đi, chỉ là ở vừa mới bước ra tiểu viện vài bước lúc sau, Tô Vẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, kỳ thật sư phụ nội tâm hẳn là hết sức cô tịch, bởi vì tu tập tướng thuật, nhìn trộm thiên cơ, liền mệnh trung chú định thiếu hụt đổ vẩn. Giờ phút này, Tô Vẩn trong lòng lạng yên quyết định hảo mộ chuyện. Cùng một chính thanh hai người vừa ra tới, liền thấy bên ngoài vẫn là vô cùng náo nhiệt, ba ngày ở những người đó không chỉ là ở lại còn có nhiều vài người một đám đều nhìn cái này tiểu viện từ cửa hận không thể lập tức đi vào sau đó cầu một cầu lý huyền chân đi trợ giúp bọn họ giờ phút này thấy một chính thanh cùng tô hẩn xuất hiện lập tức kích động vạn phần bọn họ đã là biết tô hẩn cùng một tranh thủ hai người đều có việc lý huyền chân đồ đệ đồng dạng cũng biết hiểu một chính thanh thân phận còn có một chính thanh tiêu cường đại bối cảnh giờ phút này liền tính là trong lòng kích động Lại cũng không dám quá mức, bất quá một đám lại là lặng yên vây lên, lên rồi, nét muốn từ Mục Chính Thanh hoặc là Tô Vẩn nơi này tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là lại không dám mở miệng, Mục Chính Thanh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ, mang theo Tô Vẩn trực tiếp đi tới tới khi ngồi xe dịp nội, bên trong lâm sớm đã chờ lâu ngày, giờ phút này thấy Tô Vẩn bọn họ ra tới, đem cửa xe cấp mở ra, đãi Mục Chính Thanh cùng Tô Vẩn đều đi vào lúc sau, lúc này mới bắt đầu phát động xe. Chuẩn bị rời đi. Lâm, chúng ta trở về mục chính thanh nói vừa mới rơi xuống. Lúc này, tô ẩn lại là đống nhiên mở miệng, hơi có chút rồn rập rồ, nhìn ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Sư Minh, ta tới kinh thành lâu như vậy, lại cũng không có nghiêm túc dạo một chút kinh thành, không bằng hôm nay chúng ta dạo một dạo như thế nào. Tô ẩn tự nhiên là vì có thể tận lực kéo dài thời gian, vãn một chút hồi biệt thự, hoặc là kỳ vọng mục chính thanh có thể bị chuyện khác rời đi tầm mắt. Theo sau dần dần quên, nghe thấy được Tô ẩn nói như thế xong lúc sau, Mục Chính Thanh dừng một chút, theo sau liền sửa miệng, làm Lâm đem xe khai hướng kinh thành phổn hoa đoạn đường. Dạo một dạo, cũng hảo. Kỳ thật Mục Chính Thanh cũng không thích người nhiều địa phương, bất quả nếu là Tô ẩn nói, như vậy liền thỏa hiệp một hồi đi. Theo sau Lâm liền rời đi tay lái, bắt đầu hướng tới phố xá xâm bất phương hướng đi tới, đó là kinh thành nhất phồn hoa đoạn đường, kiếp trước Tô ẩn cũng đi qua. Chẳng qua lưu lại ký ức cũng không tốt đẹp, lúc này đây là lần đầu tiên đi theo Mục Chính Thanh đi, cảm giác tựa hồ có chút không giống nhau. Theo xe vững vàng chạy, Tô Luẩn ở bên trong xe không có ngồi bao lâu, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc bay nhanh trôi đi, rồi sau đó xe đột nhiên im bạt, chậm rãi tạm dừng trụ, thực hiển nhiên đã tới rồi, bên ngoài xa hoa trụ lạc, rõ ràng đã là buổi tối chính là lại còn lượng cùng ban ngày giống nhau. Mục Chính Thanh trước xuống xe, Tô theo sau xuống xe. Tính toán ở chỗ này dạo một dạo, đó là làm Lâm đi trước lái xe đi trở về. Trước 553 đi công viên giải trí. Hai người xuống xe lúc sau, liền cảm giác được ban đêm mát mẻ. Hiện giờ đúng là mùa hạ, gió đêm từ từ thổi quét lại đây. Đêm tô ẩn cái chán tóc mái cấp thổi có chút phiêu đẳng. Hiện giờ đã tới gần màn đêm, đèn nghe ông sáng lên tới. Bốn phía thông thấu không có ban đêm cảm giác liền dường như là một tòa vĩnh viễn sẽ không nghỉ ngơi bất dạ thành giống nhau. Trên đường tới tới lui lui cũng có rất nhiều người, ăn mặc hoặc là diễm lệ, hoặc là một mạc, bất quá ở tô hẩn trong ánh mắt, thế giới này rồi lại là một khắc phiên bộ dáng. như vậy chính là lui tới người chung, có người phía sau là đi theo đồ vật, cũng chính là cái gọi là quỷ, vạn sự đều có nhân quả, tô hẩn tự nhiên cũng suy đoàn đến, cái này quỷ vật vì sao sẽ dây dưa này nguyên nhân. Những việc này Tô Vẩn đều không nghĩ quản, nhìn nhìn bên người mục chính thanh, tuy rằng cân nhắc không ra chính mình trong lòng cảm giác, nhưng, nếu hôm nay đã tới, liền hảo hảo cùng một chính thanh dạo một dạo đi, cũng không hưởng công chuyến này. Sư huynh chúng ta đi trước nơi nào nha? Tô Vẩn nhìn một chính thanh, chính trông cậy vào mục chính thanh tới thuyết minh phương hướng đầu, lại thấy hắn mày gắt gao nhăn, nhìn bốn phía, sau đó nghe thấy được Tô Vẩn nói lúc sau, phản xạ tính nhìn Tô Vẩn liếc mắt một cái. Phá lệ đôi mắt lộ ra một chút do dự, hảo đi, bởi vì một chính thanh căn bản liền thuộc về loại nào không thích người nhiều địa phương người, càng thích chính là quảng cũ ẽ, hiện giờ vẫn là lần đầu tiên tới đi dạo phố, đôi tô ẩn đi dạo phố. Thở dài một hơi, tô ẩn mi mắt cong cong, cười cười, một đôi mắt nhìn một chính thanh, tựa hồ là trong lòng do dự theo sau vẫn là mở miệng, trước đôi mắt nhìn một chính thanh, thanh âm mềm mại nói. Sư Minh nếu không chúng ta đi chỗ nào nhìn xem đi tô ẩn tùy ý chỉ chỉ một chỗ sau đó thấy nơi đó lúc sau lập tức lời nói nghẹn chứ lời nói đột nhiên im bặt nàng tùy ý một lóng tay thế nhưng liền trực tiếp chỉ hướng về phía một chỗ công viên giải trí nói cách khác bên trong hẳn là đại bộ phận đều là nhi đồng hiện giờ tuy rằng đã là buổi tối nhưng cũng chỉ là chẳng vạng, công viên giải trí chỗ nào thoạt nhìn hết sức náo nhiệt quả nhiên thấy tô chỉ hướng về phía nơi đó lúc sau Mục Chính Thanh đôi mắt nhìn tô uẩn, mặt mày hơi hơi dơ lên, khỏe môi gợi lên, mắt đen đen nhánh nhập mặc, thanh âm mang theo vài phần khẳng khẩn, dường như là đoán trước ở ngoài, cực kỳ tự nhiên dắt tô uẩn tay, nghĩ đường cái kia vừa đi đi, nguyên lai like ngươi thích cái này, vậy đi thôi. Mục Chính Thanh nhưng thật ra không sao cả đi chỗ nào, nếu tô uẩn nói đi, như vậy liền đi xem. Theo sau cũng hai người liền trực tiếp đi tới ở vào đường cái một khác đầu công viên giải trí chung. Cái này công viên giải trí là kinh thành trung quy mô lớn nhất, bên trong đồ chơi có rất nhiều, dòng người cũng thập phần nhiều, tối nay cũng không biết là ngày mấy, công viên giải trí nhân cách ngoại nhiều, nơi nơi đều là đầu người kích động, còn Hảo là một chính thanh vẫn luôn gắt gao nắm Tô Huẩn, lúc này mới không có đi tảng ra, mà là thuận lợi đi tới công viên giải trí bên trong. Này đi vào công viên giải trí bên trong, Tô Huẩn liền bị trước mắt cảnh tượng cấp hấp dẫn ở. Người nhiều cái này là không thể nghi ngờ, ở một cái là hôm nay đặc biệt nhiều các loại anvat a, đặc biệt nhiều các loại trò chơi thiết bị, thậm chí ở cách đó không xa liền có một cái nhà ma, có người từ bên trong đi ra sau sắc mặt đó là trắng bệnh trắng bệnh, giống như rất thú vị, hôm nay tựa hồ đúng là công viên giải trí mười đầy năm ngày kỷ niệm. Nữ nhân đều cùng sở hữu một loại thiên tính, như vậy chính là thích đi dạo phố, một khi bắt đầu đi dạo phố là căn bản rừng không được tới. Tô ẩn hiện giờ mơ hồ có cái này trạng hướng, nếu tới, như vậy liền muốn chơi một chút, giờ phút này lúc này mới có cùng ngày thường bất đồng cảm giác, ở ngày thường, Tô ẩn là thuộc về loại nào thoạt nhìn thập phần trầm ổn nội liễm, giờ phút này lại lặng yên có chút thay đổi. Hai người đầu tiên đi tới một cái tiểu quán trước, cái này tiểu quán là xạ kích, chính là dùng bọn họ tự chế loại nào tở lặt tịp thương tới cổ vũ cầu, ở khí cầu phía dưới đâu, phân biệt đọc đặt phần thưởng. Đủ loại tiểu ngọn ý Hiện giờ chơi trò chơi này người không nhiều lắm Nguyên nhân vô nhị Bởi vì quá khó nhắm ngay Giống nhau đều sẽ bán thiên Tô ẩn cùng một chính thanh hai người đi tới cái này quầy hàng trước Vừa vặn Lúc này bên cạnh cũng có hai người Hai người kia thoạt nhìn tựa hồ là tình lữ bộ dáng. Nữ hài tử nhìn chúng một kiện đồ vợ Sau đó cái kia nam hài vẫn luôn lại nhắm chuẩn Bán súng Nhưng kết quả cuối cùng cùng hiển nhiên Không một thu hoạch Trên mặt cũng dần dần nhiễm bất đắc dĩ, thứ này, vốn dĩ liền khó đánh trúng. Hai người nguyên bản là tính toán rời đi, nhưng là bỗng nhiên thấy tô ẩn còn có một chính thanh đi tới bên người lúc sau. Thân hình dừng một chút, đôi mắt nhìn chầm chầm vào tô ẩn còn có một chính thanh trên người xem, không thể không nói. Tô ẩn cùng một chính thanh bên ngoài đều là thập phần xuất sắc, tưởng không hấp dẫn người đều khó. Từ này là một chính thanh, cặp mắt kia đạm bạc mà lạnh băng. Cùng này công viên giải trí không khí có chút không hợp nhau, lại một cái đâu là tô hởn cùng một. Chính thanh khí chất có chút khác biệt, nguyên bản hẳn là thực không phối hợp đứng chung một chỗ hai người, giờ phút này thoạt nhìn lại thập phần đang đối, nét dường như chính là nên như thế. Một chính thanh sắc mặt lãnh đạm, tay lại không có một khắc buông ra tô hởn tay, đôi mắt nhìn chầm chầm trước mắt quầy hàng, đã là biết được quy tắc, tô hởn đâu, lấy tới thương, đại khái có 10 phát đạn đứng ở một chính thanh trước mặt mục chính thanh nhưng thật ra không có động, chỉ là nhậm Tô Vẩn đi đánh. Mắt thấy, đầu tiên đâu, Tô Vẩn nhắm ngay trước mắt một cái đầu gỗ chế tác tiểu hoa nhi phía trên khí cầu đánh một thương. Lại đối với thời điểm cảm giác là nhắm ngay, chính là đương nàng đánh ra đi một thương thời điểm. Cái này tự nhận là nhắm chuẩn quỹ tuyến, trên thực tế đã sai khai đặc biệt đại một cái phạm vi. Kết quả thực rõ ràng cũng không đánh chúng bất luận cái gì đồ vật, tại đây đồng thời đâu. Vẫn luôn yên lặng đứng ở bên người mục chính thanh nhìn tô ẩn một thương thất bại lúc sau, chậm rãi không lưng, dựa lại tô ẩn phía sau lưng, không khỏi phân trần đôi tay đồng thời bao trùm lại tô ẩn trên tay, cùng phía trước vẽ bùa giống nhau, hắn hơi thở ấm áp có chút phun lại tô ẩn trên người, gắt gao rán mục chính thanh ngực, càng là có thể nghe thấy khởi kịch liệt tiếng tim đập thâm. Liền giống như người chết giống nhau lạnh băng tay, không mang theo một chút độ ấm, mục chính thanh tay thủ săn có súng. Rồi sau đó lại tô vẩn phía sau, dùng thương nhắm ngay trước mặt tô vẩn nhìn chung cái kia đầu gỗ hoa hoa, thanh âm nông cạn mở miệng, dường như là lại chỉ điểm tô vẩn như thế nào đánh chung cái này khí cầu. Cũng không biết một chính thanh cấp dưới thấy hắn lại nơi này dùng tinh vi thương pháp đánh công viên giải trí khí cầu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một chính thanh đầu tiên đem tô vẩn tay, tư thế cấp chuẩn bị cho tốt, rồi sau đó thương nhắm ngay đầu gỗ hoa hoa phương hướng. Tựa hồ là đã chuẩn bị tốt, sau đó Tô Huẩn khấu động có súng, khi cầu theo tiếng mà phá. Chỉ là đương Tô Huẩn ở một chính thanh chỉ đạo dưới, trở nên bách phát bách chúng lúc sau, vầy hàng lao bản sắc mặt đã có chút trắng bệnh, không, phát thanh, này đến tột cùng là từ đâu chạy ra hai cái lợi hại như vậy người. Trước 554 cổ quái nhà ma. Cuối cùng Tô Huẩn đem này toàn bộ cửa hàng phần thưởng đều cấp cầm xuống dưới, trong tay tiểu thương càng là chơi thuận buồm xuôi gió bất quá có người vui mừng có người sầu, thí dụ như cái này quầy hàng lão bản, gương mặt kia là hắc không thể lại đen, sắc mặt thập phần khó coi, trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng hội ngộ thấy hai cái lợi hại như vậy người, lúc này đây khẳng định liền vốn ban đầu đều phải bồi rớt, lao bản lại trong lòng âm thầm đau mình, cái kêu biểu tình đều dường như muốn khóc ra tới giống nhau, hận không thể tô ẩn chạy nhanh rời khỏi. Lúc này, bởi vì bọn họ bách phát bách chúng, cái này quầy hàng thượng đã tụ tập rất nhiều người, một đám đều ở nơi nào nhìn tô hẩn còn có một chính thanh hai người, nữ sinh đại bộ phận đôi mắt đều xem ở một chính thanh trên người, quả thực chính là tha thiết ước mơ bạn trai bộ dáng. rồi sau đó nam nhân cũng đại đa số xem tô hẩn, bất quá nhất kinh ngạc vẫn là tô hẩn thương pháp, còn có một chính thanh cái kia thuần thục thủ pháp. ngay từ đầu dừng lại bước chân hai cái tình nữ cũng đều chấn động, một chính thanh nhưng thật ra có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Hắn cũng sắc thật không cần, hiện giờ chỉ là nhìn Tô Luẩn dường như có chút vui vẻ bộ dáng, ánh mắt nhu hòa vài phần, Tô Luẩn còn lại là đều xem ở trên mặt đất, trên mặt đất mãn đương đương ngạch toàn bộ đều là nàng vừa mới thắng tới chiến lợi phẩm. Tô Luẩn hôm nay tâm tình sắc thật là không tồi, đôi mắt thô sơ giản lược nhìn lướt qua bên trong đồ vật, cuối cùng ở một kiện đồ vật thượng đỉnh chệ ở, thứ này không phải khác, đúng là Tô lúc ban đầu muốn đồ vật, một cái đầu gỗ chế tác tiểu hoa nhi. Giá cả cũng không quý. Đem đứa bé này từ cái dương trung cấp đem ra, tôi vẫn lấy ở trong tay tinh tế quan sát một chút. Thứ này xác thật là thực bình thường, chỉ là dùng đơn giản đầu gỗ chế tác, chẳng qua có chút địa phương lại có chút kỳ quái. Như vậy chính là cái này đầu gỗ tiểu nhân, bộ giáng sinh đặc biệt kỳ quái, thoạt nhìn có điểm không thoải mái cảm giác. Cũng bởi vậy, tôi vẫn lấy ra chính mình yêu cầu đồ vật lúc sau. Đó là trực tiếp đem chính mình lên đón toàn bộ quầy hàng đồ vật đều gác lại ở lao bản trước mặt. Đầu tiên đâu, tháng không địa phương đạt, bọn họ kế tiếp còn muốn khắp nơi nhìn xem, mang theo cái này căn bản không có phương tiện. Ở một cái đó là Tô Huyền thấy cái này lao bản sắc mặt, nàng hoài nghi, nếu chính mình đem mấy thứ này cấp mang đi ra ngoài nói, nói không chừng đâu, cái này lao bản nên liên lụy này không cho tránh ra. Tiếp nhận cái dương này là lúc, lao bản có vẻ rất kỳ quái nhưng là trong lòng lại là cực kỳ kích động, có loại mất mà tìm lại càng quýt, theo sau vẫn luôn nói cảm ơn cảm ơn, cuối cùng kết quả chính là cái này, lão bản đem xạ kích khó khăn gia tăng rồi. Cũng không biết mặt sau tới người hẳn là hận ai. Từ đấu súng trò chơi nơi đó ra tới lúc sau, tôi hẳn thuận thế đem kia cái đầu gỗ tiểu nhân cấp bỏ vào bao trùng, cùng mục chính thanh hai người đi tới, giờ phút này lại bọn họ trước mặt chính là một cái nhà ma, vừa mới đứng ở cửa sau. Đoạn liền cảm giác được không thích hợp, vì cái gì không thích hợp đâu? Cái này nhà ma tràn ngập cực kỳ mãnh liệt quỷ khí, có chút âm trầm trầm, thật là âm trầm trầm. Nếu là người thường, khẳng định sẽ không để bụng, cho rằng chỉ là gió lạnh mà thôi, nhưng Tô ẩn cũng không cho là như vậy. Cái này nhà ma khả năng có chút cổ quái, nhà ma, nhà ma, có lẽ bên trong thật đúng là có quỷ. Lúc này, từ phòng trong lại xuất hiện hai người hai người kia sắc mặt đều trắng bệnh phát tím chân đều có chút đánh lảo đảo chân mềm đứng ở cửa một hồi lâu lúc này mới khôi phục chậm rãi đi ra kế tiếp mặt sau mấy cái đều là như thế tôi còn đâu còn lại là đứng ở cửa cách đó không xa nhìn này đó ra tới người sắc mặt như thế nào đầu tiên đâu nhưng phạm là tiến vào nhà mà trở ra trên mặt tớn đường nhan sắc dần dần thay đổi rất nhiều nguyên bản tớn đường là mượt mà no đủ nhưng tới rồi mặt sau ra tới là lúc Thực rõ ràng, ấn đường chỗ che đậy nhàn nhạt, nhạt màu xanh lá, cái này giống nhau là nói bị quỷ vật dây dưa hoặc là nói là bị dọa. Nhất quan trọng là, những người này ra cửa đều sẽ chân mềm, cái này cũng không phải bởi vì nhà ma nội khủng bố vấn đề, mà là những người này trên người, vào nhà trở ra lúc sau, đó là thiếu một kiện đồ vật dương khí, trên người dương khí manh không đinh giảm bất như vậy tự nhiên thân thể liền theo không kịp, bắt đầu chân mềm. Sư Minh Ngươi nhìn ra cái gì sao? Tô Bẩn mở miệng do hỏi Mục Chính Thanh, đôi mắt nhìn Mục Chính Thanh, tìm tòi nghiên cứu giả hắn ánh mắt, thực hiển nhiên, nàng có thể nhìn ra tới sự tình, Mục Chính Thanh nhất định cũng có thể đủ nhìn đến đến, không? Phải nói là có thể cảm nhận được. Trong lòng đống nhiên sinh ra vài phần tò mò, vì thế Tô Bẩn liền cho nàng cùng Mục Chính Thanh hai người đều mua một trường tiến vào nhà ma phiếu, theo sau đó là trực tiếp tới đã hiểu cổng lớn. Đem cúng vẽ cho bọn hắn xem, liền chuẩn bị đi vào. Nhà ma bên trong là đen nghìn nghịt một mảnh, đứng ở cửa chỗ, cái gì cũng không cảm giác được, nhưng là có một chút, tô là có thể thiết thân cảm giác được. Như vậy chính là lãnh, loại nào thuộc về quỷ vật âm lãnh chi khí, xâm nhập nhập người thân thể trong cơ thể. Cũng đúng là cho rằng như thế, tô bước chân chỉ trệ một chút, theo sau nửa ngày lúc này mới lại là đi rồi lên, mục chính thanh đâu, còn lại là nắm chặt tô ẩn tay. Thanh âm mang theo vài phần nhàn nhạt ôn Nhu. Đừng sợ, có ta. Nghe một chính thanh nói lúc sau, Tô Uẩn rốt cuộc an tâm nhiều, cũng không biết vì sao sẽ an tâm. Vừa tiến vào cái này quỷ vật đâu, trước mắt đầu tiên là một mảnh tối tăm, cái gì đều thấy không rõ. Dần dần, chu kiến đông nghẹt, đôi mắt rốt cuộc bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thích ứng cái này buổi tối nhà ma, trên mặt thật sự cái gì đều không có, đại khái là bởi vì lại lối vào đi. Càng thêm đi vào đi, lúc này mới có thể cảm nhận được loại nào cái gọi là sợ hãi đi, nghĩ tới nơi này, tô ẩn không hề do dự, trực tiếp cùng một chính thanh hai người bước nhanh nghĩ phía trước tiến đến, thật quỷ đều xem qua, chẳng lẽ còn sẽ sợ giả quỷ sao. Này đi vào lúc này mới phát hiện có khác động thiên, không, phải nói cùng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, cái này phòng ở ngay từ đầu tô ẩn từ bên ngoài xem, thoạt nhìn thập phần tiểu, cảm giác vô pháp cất chứa nhập cái gì chính là vừa tiến đến lúc sau lại là vô cùng rộng mở. bất quá quả nhiên là âm khí mộc lan tràn a mục chính thanh nhũ mẩy nhìn bốn phía nơi này có trận pháp trận pháp tô hổn bỗng nhiên mở miệng nàng vừa mới mới nghĩ đến lúc này đâu mục chính thanh cũng chính là hơi hơi gật đầu tỏ vẻ là xác thật như thế. bất quá trước mắt là cái gì trận pháp còn không biết nhưng phạm là liên lụy âm dương ngũ hành trận pháp đều sẽ co tám môn mà trận pháp mắt trận giống nhau đều che giấu tái sinh môn mặt sau. Trước mắt tình huống tuy rằng làm người có chút mơ hồ, nhưng là có một việc là thập phần rõ ràng. Như vậy đó là cái này trận pháp tuyệt đối không phải sự tình tốt. Nghĩ tới nơi này, tô ẩn đống nhiên nhớ tới, thật lâu phía trước, bọn họ ở sau núi chung gặp được cái kia bố trí trận pháp, luyện chế trăm quỷ, chẳng lẽ trước mắt cái này cũng là. chương 555 phệ mộng, một tứ cấp này, Tô Luẩn bắt đầu tinh tế quan sát đến bốn phía, nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng xem cái này nhà ma sinh ý thập phần tốt, như thế nào hiện giờ lại một người đều nhìn không thấy, dường như toàn bộ lập tức liền đều biến mất. Cau mày, Tô Luẩn đang muốn chuẩn bị thử lại hướng bên trong đi vài bước là lúc, lúc này, từ phía trước cách đó không xa, truyền đến gió lạnh, còn có trầm trọng xiềng xích thanh. Đứng ở tại chỗ không có động Nàng có thể thấy bốn phía âm dương chi khí có quy luật giao nhau ở bên nhau, bốn phía cũng có vô cùng âm lãnh quỷ khí, nhưng là kỳ quái chính là, chính là tình huống như vậy hạ, trăm phần trăm là có quỷ vận, chính là phóng nhãn xem qua đi, lại cái gì đều không có, đúng vậy, thập phần quỷ dị chống không một vật không có bất luận cái gì đồ vật chỉ nghe thấy kia phá lệ đột tùng thanh âm quanh quẩn lại trong nhà, có chút phá lệ trói thai. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Bẩn không dám dễ dàng đi lại, Bởi vì hiện tại còn vô pháp xác định mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn này 8 môn vị trí, càng là nhìn như bình thường tình huống, vào giờ phút này thoạt nhìn là càng thêm không bình thường, còn có cái này xiềng xích kéo trường kéo động thanh âm, dường như là có thứ gì chính lại từng bước tiếp cận lại đây. Trong lòng ẩn ẩn hiện lên bất an, tôi ẩn tận lực chính mình dựa vào vách tường bên cạnh, đôi mắt nhìn chăm chú bốn phía Một bàn tay lặng lẽ tham nhập túi tiền trung, bắt đầu tìm kiếm đồ vật lúc này có, có một kiện đồ vật rất có hiệu quả, nàng gương đồng, có thể phong ấn quỷ vật chỉ cần không phải cấp bậc quá cao. Lại chính mình bao bao chung thăm dò trong chốc lát, tôi hẳn lúc này mới sờ đến một cái trường bình bính, tay cầm chứ gương đồng bính, đó là đem cái này gương đồng gắt gao túm lại trong tay, có chút thấp thỏm bất an nghe thanh âm càng thêm tiếp cận, bất quá càng là lúc này nàng tâm liền càng thêm an tĩnh, an tĩnh đem bốn phía sở hữu thanh âm đều cấp thu vào trong tai, tựa hồ là có phong từ đường đi vào tới, quan lại người trên mặt có chút phá lệ băng hàn, tôi bản thân mình có chút phát lạnh, tận lực không thèm để ý. sư minh, ngươi có thể nhìn ra tới cái này là cái gì trận sao? tôi bản quay đầu lại, vừa mới muốn cùng một chính thanh thảo luận một chút về cái này trận pháp sự tình, nhưng là chính là như vậy vừa quay đầu lại. Lại là hơi hơi ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, nàng như vậy vừa quay đầu lại, phía sau thế nhưng một người đều không có, nguyên bản mục chính thanh đứng vị trí sớm đã vắng vẻ, không có chút nào dấu vết. liền dường như, dường như mới vừa rồi tô ẩn là chính mình một người tiên đến, bên người nguyên bản liền không có người tồn tại, loại cảm giác này thập phần kỳ quái, cũng làm người không thể nào thích ứng. Giật giật bàn tay, nguyên bản đầu ngón tay lạnh leo đã biến mất. Nơi này nguyên bản là một chính thanh nắm tay nàng, hiện giờ lại cái gì đều không có trống rông biến mất, như vậy đống nhiên biến mất, bốn phía chỉ còn lại có trống rông màu đen, dường như một trường đàn chéo đại võng, nên diện che đậy mà đến, muốn đem người cấp vong hít thở không thông. Cái này phòng ở thoạt nhìn không lớn, nhưng là tô ẩn hiện giờ đứng ở bên trong lại cảm giác cái này phòng ở rất lớn, lớn đến làm người vô cớ. Sợ hãi, tô ẩn nỗ lực làm chính mình an tĩnh lại. Nếu lúc ấy là nàng chính mình để cập tiến vào nơi này nhìn một cái Như vậy liền hẳn là sẽ nghĩ đến nhất hư kết quả Hiện giờ còn không xem như nhất hư kết quả Nhưng cái này nhà ma lại xác thật có chút cổ quái Thậm chí là làm người đoán không ra Tô ẩn có thể cảm giác được âm khí cùng dương khí giao hội lưu động Thậm chí có thể nghe thấy cái kia xiềng xích kéo ở trên mặt đất Chuyến gia cọ sát thanh âm An tĩnh Thập phần quỷ dị an tĩnh Phối hợp cái này xiềng xích cọ sắt trên mặt đất thanh âm tựa hồ có tiếng bước chân dần dần từ nơi xa truyền lại lại đây từ xa đến gần thanh âm thập phần quy luật dường như theo nào đó quy luật giống nhau tiếng bước chân không mau thập phần trầm mà thông thả cũng nghe không ra đến tột cùng là từ đâu truyền đến dường như thanh âm liền tại bên người dường như thanh âm liền ở nơi xa phía sau lưng dựa vào vách tường phía trên tôi đôi mắt tinh tế đoan trang bốn phía từ bao chung lấy ra mấy cái đồng tiền trong tay vê chứa cửu tự chân ngôn trung lâm linh đôi tay ngón trỏ đứng lên mặt khắc ngón tay bốn lượng tổ hợp cái này thủ quyết tác dụng là tĩnh tâm tôi vẫn cần thiết muốn ôm chặt chính mình tâm cũng đủ yên lặng yên lặng xuống dưới mới có thể đủ phán đoán thanh âm này nơi phát ra cùng với sư huynh đến tuột cùng đi đâu vậy tâm chậm rãi giống như ngăn thủy giống nhau gợn sóng bất kinh tôi vẫn bắt đầu tình tế nghe thanh âm nơi phát ra thanh âm tuy rằng tự tán Nhưng là tô hởn cuối cùng vẫn là nghe ra tới, thanh âm là ở nàng bên trái, đương nàng quay đầu vừa mới xem qua đi thời điểm, đồng nhiên từ trên nóc nhà đảo điếu hạ một người, nàng tóc đen cơ hồ đem mặt bộ đều cấp che đậy hoàn toàn, nhưng là cặp mắt kêu lại là trường sức lực đại, tất cả đều là tròng trắng mắt, không có tròng mắt, hơn nữa đều là tơ máu. Trong mắt tựa hồ là mạnh mẽ được khảm đi vào, dường như hơi chút vừa động, nét tròng mắt liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Ở cái này rũi tay không thấy năm ngón tay nhà ma trông được lên có chút khủng bố, trên người An Mặc chính là một thân màu trắng xa i, tay giật giật, móng tay đột nhiên biến trưởng, tái nhợt dường như là từ phó mã lỉn chung ngón tay, phát trướng, có mùi thối, giờ phút này chính hướng tới tô ổn trên mặt chảo lại đây, mang theo một trận âm phong. Tô ổn cơ hồ là không kịp phản ứng, thân thể trước giúp nàng làm ra nhất chính xác phán đoán, trực tiếp thân mình một loan. Cả người cùng cái này nữ quỷ nhà gặp thoáng qua, do đó cũng khiến cho cái này nữ quỷ móng tay trực tiếp trột vào trên vách tường, trực tiếp đem cái này vách tường cấp cổ tay ra một cái động lớn, mảnh vụn trực tiếp thổi lọt vào vào tô hẩn trong ánh mắt. Bất quá tô hẩn cũng chỉ có thể đủ mạnh mẽ nhấn mại, lúc này, bên người tình huống đều không xác định, nếu là nàng cứ như vậy chớp mắt một chút, như vậy khả năng dây tiếp theo liền đã chết, nhanh chóng lại trên mặt đất đánh một cái lan. Tô ẩn né tránh cái kia nữ quỷ, lại lần nữa đứng vững vàng thân mình là lúc, Tô ẩn lại phóng nhãn xem qua đi, lại kinh ngạc phát hiện. Không có. Đối, vừa mới bỗng nhiên xuất hiện cái kia nữ quỷ biến mất, dường như không còn nữa tồn tại giống nhau, liền dường như là Tô ẩn ảo giác giống nhau, tựa như phía trước một chính thanh biến mất giống nhau, Tô ẩn lại lần nữa có chút bất an, bắt đầu trực tiếp đứng ở tại chỗ, suy đoán đo lường tính toán cái này sinh môn chết môn vị trí. Sinh môn là dùng để đi ra ngoài giải trợ Mà chết môn còn lại là môn chính mình không cần đi đụng vào Chính lại lúc này Cái này xiềng xích thanh lại xuất hiện Hơn nữa cấp tô ẩn cảm giác Thập phân gần Dường như liền tại bên người giống nhau Tô ẩn lúc này phát hiện một cái kỳ quái đặc điểm Như vậy chính là lại cái kia nữ quỷ xuất hiện là lúc Cái này xiềng xích thanh liền biến mất Mà đương cái kia nữ quỷ biến mất lúc sau Cái này xiềng xích thanh liền xuất hiện Hai người tất nhiên có cái gì quy luật. Liên ở ngay lúc này, Tô Bẩn đống nhiên phát hiện một bóng hình xuất hiện ở phía trước, trong mắt không cấm hiện lên kinh ngạc. chương 556 phệ mộng, 2. Không sai, đống nhiên xuất hiện người, là Tô Bẩn cực kỳ quen thuộc người, Lý Huyền Trân. Hiện giờ Lý Huyền Trân bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này làm người cảm giác thập phần kỳ quái, thậm chí không hợp nhau, bởi vì theo đạo lý mà nói, Lý Huyền Trân giờ phút này hẳn là ở trong nhà. Không có khả năng sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, ở cái này nhà ma bên trong. Tô Bẩn trong lòng âm thầm có chút đề phòng, đang xem thấy Lý Huyền Trân xuất hiện lúc sau, cũng không có động tĩnh gì, thậm chí đều không có muốn tiến lên cảm giác, chỉ là thập phần bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú vào. Bỗng nhiên xuất hiện Lý Huyền Trân, nha đầu, ngươi đứng ở chỗ nào làm cái gì, mau đến sư phụ bên người. Lý Huyền Trân về phía trước đi rồi vài bước, nhìn tôi Trong mắt lập lệ nôn nóng lo lắng, không giống là nguy trang, tựa hồ là cực kỳ lo lắng tô ẩn hiện giờ tình cảnh, nhưng là rồi lại dường như bị cái gì cách trở giống nhau, không dám tiến lên đây, hắn dừng bước với cách đó không xa, đứng ở nơi đó nhìn tô ẩn, thấy tốc vận không có chút nào phản ứng, không cấm có chút nhịn không được, mở miệng nói. Nha đầu, ngươi không tin sư phụ sao? Ta vừa mới là chính mình tính một quẻ. Tính tới rồi ngươi sẽ bị vây ở cái này trận pháp bên trong, ta lúc này mới sẽ chạy tới, ta không yên lòng ngươi, ngươi nhanh lên lại đây, cái này trận pháp rất nguy hiểm, tùy thời đều khả năng bỏ mạng. Hướng tới Tô Bẩn vây vây tay, Tô Bẩn còn lại là như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Huyền chân, mặt trung dường như lộ ra vài phần nghi hoặc, trần chờ một chút, theo sau lúc này mới lại làm ở miệng, tựa hồ có chút tự tin không đủ, cũng không mấy tin được. Sư phụ! Nghiêng đầu nhìn Lý Huyền Trân, Tô Huỳnh không có động tác, nhưng là tay lại lạng yên vói vào chính mình bọc nhỏ bên trong, đối diện Lý Huyền Trân nhìn Tô Huỳnh như thế, không cấm lại lần nữa mở miệng, đại khái nói một chút về cái này trận pháp đủ loại, Tô Huỳnh còn lại là trên mặt nghi hoặc không xác định lạng yên đánh mất, hướng về Lý Huyền Trân sở chạm phương hướng, chậm rãi đạp bộ đi qua đi. Sư phụ, Sư Minh ở nơi nào ngươi biết không? Nghe thấy được Tô Huỳnh nói như vậy lúc sau. Lý Huyền Trân hơi hơi sừng sốt, bất quá chỉ là nháy mắt, thực mau liền liệm đi, chậm rãi thở dài một hơi, mở miệng nói. Ai? Không biết, ta nếu là biết thì tốt rồi. Thấy Lý Huyền Trân như vậy, Tô Bẩn cũng không hề hỏi nhiều, mà là an an tính tính đi ở Lý Huyền Trân phía sau, đôi mắt vẫn luôn tinh tế quan sát đến bốn phía, này vừa đi xuống dưới, lại vừa thấy, Tô Bẩn liền phát hiện một cái không đối kinh địa phương, nàng đi rồi lâu như vậy. Hoàn toàn không có đi đi ra ngoài à, rõ ràng ở bên ngoài nhìn cái này nhà ma rất nhỏ, chính là như vậy vừa đi lên, lại trở nên như vậy dài lâu. Phía trước là tối tăm một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể đủ cảm giác được như có như không gió lạnh từ bốn phía thổi tan lại đây, làm người một trận rẽ run, tô ẩn vẫn, vẫn luôn cảm giác được làn da thượng lông tơ đứng trồng ngược, lánh nổi da gà, hiện giờ lang thang không có mục tiêu đi theo Lý Huyền Trân đi. Chỉ là đứng ở tô ẩn trước mắt Lý Huyền Trân lại thập phần ngoại lệ, như vậy chính là hắn thoạt nhìn một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng, rõ ràng là lúc an mặc một kiện đơn giản bạc sam luyện công phụ, lại nhìn không ra chút nào không thích hứng, không, nói là không, có không thích hứng, còn không thỏa đáng, hắn này liền giống như đã sớm đã quen thuộc cảm giác không ra cái gì dị thường. Tô ẩn bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, nhìn Lý Huyền chân bóng dáng, từ đầu đến cuối. Tô ẩn tay liền vẫn luôn gác lại ở bao bao chung, không có thả ra, hiện giờ đứng ở tại chỗ, liền nhìn Lý Huyền Trân quay đầu lại, cao mày nhìn Tô ẩn, tựa hồ có chút sinh khí, bắt đầu trách cứ nổi lên Tô ẩn. Ta nói, đồ đệ nên nghe theo sư phụ an bài, ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Không đi rồi. Không có trả lời hắn nói, Tô ẩn chỉ là nhàn nhạt cười, từ chính mình bao bao chung lấy ra một phen truy thủ. Cái này trùy thủ đúng là Tô Hẩn cùng một chính thanh ở sau núi sát phi thi dùng, công hiệu cực cường, lớn nhất chỗ tốt là, có thể thương tổn quỷ hồn, bởi vì quỷ hồn chính là trong suốt vô hình, tầm thường đồ vật là vô pháp đụng chạm bọn họ thân mình, nhưng là cái này trùy thủ lại có thể, hơn nữa không chỉ có có thể đụng vào bọn họ linh hồn, còn có thể giết. Hán, nhìn huyền, Tô Hẩn trong tay đem trùy thủ cấp nắm chặt, Lý Huyền chân còn lại là thập phần khiếp sợ nhìn Tô Hẩn. Dường như không rõ tô ẩn vì cái gì muốn xuất ra truy thủ, thanh âm tắc nghẽn ở hết hầu chung giống nhau, chậm rãi lui về phía sau, sát mặt lập tức thập phần nghiêm túc thêm cửa trách. Hôn trưởng ta là sư phụ ngươi. Không, ngươi không phải tô ẩn cầm truy thủ chậm rãi đi lên trước tới, trên thực tế liền ở vừa mới, cái kia nữ quỷ xuất hiện thời điểm, còn có cái kia xuất hiện xiềng xích thanh vĩnh viên cảm giác thanh âm thực tán, tựa hồ khoảng cách rất gần nhưng trên thực tế lại cách xa nhau đặc biệt xa cảm giác, đều làm Tô Hẩn ý thức được một việc, nàng hiện giờ liền ham ở trong đó, vô pháp tránh thoát ra tới, bởi vì mỗi một cái lộ đều là sai. Nhưng, đương lý huyền chân xuất hiện thời điểm, Tô Hẩn kỳ thật cũng không tin tưởng, nhưng lại vẫn là đi theo hắn đi ra, nguyên nhân vô nó, nàng chính mình có lặng lẽ thử qua, tựa như lâm vào quỷ đánh tường giống nhau, nét như vậy đều đi không ra đi, như vậy như vậy kết quả khả năng chính là kiệt sức. Sở hữu Lý Huyền chân xuất hiện thời điểm, Tô Bẩn cũng không tin tưởng, còn là đi ra ngoài, nàng nguyện ý đánh cuộc một phen, xem chính mình hay không có thể đánh cuộc thắng. Đối mặt trước mắt cái này Lý Huyền chân nghi vấn, Tô Bẩn câu lấy khỏe miệng, mở miệng, thanh âm hết sức lãnh đạm. Bởi vì, sư phụ ta không phải như thế. Hán đầu tiên sẽ không lấy sư phụ thân phận áp người, sẽ không làm người cưỡng chế nghe theo an bài, ngươi không phải là sư phụ ta. cho nên. Đi tìm chết đi. Tôi ẩn ánh mắt lạnh băng trực tiếp đem chủy thủ cấp đưa vào đối phương giữa mày chỗ. Giữa mày là mệnh hồn ơi. Quả nhiên, chủy thủ cắm xuống nhập đi xuống. Cái này trước mặt Lý Huyền Trân liền bắt đầu thét trói thai. Bất quá cái này thét trói thai ra tới thanh âm. Là nữ nhân thanh âm, cực kỳ tiêm thế. Nghe liền làm người cảm giác thực không thoải mái. Dần dần, Lý Huyền Trân trên mặt ra nhanh chóng bắt đầu liền nhăn run gió, Sau đó bắt đầu hư thối màu đỏ đen thịt thối trực tiếp rơi xuống trên. Mặt đất, hơn nữa nhất làm người nhìn đến nhìn thấy ghê người chính là, cái này rơi xuống xuống dưới thịt thối còn chính mình sẽ mất máy, liền dường như là thập phần thật nhỏ tiểu sâu giống nhau, bay nhanh hoạt động tới rồi tô hởn dưới chân, bất quá đều bị tô hởn cấp giẫm bạo. Giờ phút này rút đi ra người Lý Huyền Trân, không, không nên nói là Lý Huyền Trân, chậm rãi nhìn thoáng qua, trước mắt cái này, Nhưng bất chính là phía trước một móng vuốt liền tưởng đem Tô Huẩn cấp chảo chết nữ quỷ. Ta mặt. À, ta mặt lại không thấy mất đi mặt nữ quỷ. Ở hơn nữa Tô Huẩn dùng kiếm đâm vào hắn giữa mày, đây mới là khiến cho nàng thân hình ẩn ẩn trột dạng, thật giống như muốn biến mất giống nhau. Tô Huẩn không có động tĩnh đối phương chính là tưởng nàng chết, nàng cũng sẽ không người hiền lành nhìn đối phương đáng thương liền đi tha nàng. Đối địch nhân nhân tử như vậy chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nói cho ta, đây là địa phương nào? chương 557 phệ mộng, 3. Trong nhà thập phần an tĩnh, Tô ẩn thanh âm không lớn, nhưng cũng vẫn là chuyển khắp toàn bộ không gian trong vòng. Bốn phía yên tĩnh an tĩnh, không có tiếng động, Tô ẩn nói rơi xuống lúc sau, liền nghe thấy được cái này nữ quỷ tiếng kêu dên âm. Nàng thân mình bắt đầu dần dần ảm đạm rồi lên, chậm rãi chậm rãi có chút chuyển biến thành trong suốt, chỉ là vẫn là cường mục đích bản thân duy trì hình thái nữ quỷ ra bong ra từng màng lúc sau mặt bắt đầu dần dần thấm huyết ra tới, tựa như không cần tiền giống nhau hào hào chạy xuống tới. Đầu tiên là đem trên người nàng kia kiện màu trắng váy lụa sống sờ sờ nhuộm dần thành huyết sắc, vô cùng chói mắt, thậm chí trong nhà đều tràn ngập chứ một cổ mùi máu tươi nói nồng đậm làm người buồn nôn. Tôẩn trùy thủ còn cắm ở cái này nữ quỷ giữa mày, cái này nữ quỷ tựa hồ cực kỳ thống khổ, tay trực tiếp moi ở trên mặt đất, dùng sức chảo vòng quanh mặt đất. Đem mặt đất trảo ra rất nhiều hoang ngân, rồi sau đó ngừng đầu, một đôi mắt hồng dòa người, trong mắt đã đột ra một nửa, nàng bừa bãi phá lên cười, nhìn dáng vẻ là cái gì đều không muốn nói. Lúc này, tôi ẩn ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, nhìn cái này nữ quỷ, nàng xuất hiện thực độ tủng, vừa xuất hiện liền chiêu chiêu muốn nhân tính mệnh, còn ngụy trang trở thành Lý Huyền Trân, nhưng là có một chút càng vì kỳ quái, nàng như thế nào sẽ ngụy trang thành Lý Huyền Trân. Hơn nữa còn biết Lý Huyền Trân là nàng sư phụ. Lạnh lùng nhìn cái này nữ quỷ, Tô Bẩn không có tùng hạ chính mình để phong tâm, mà là nhìn cái này nữ quỷ nơi chỗ, nhìn chăm chầm nàng giữa mày trùy thủ, lạnh giọng mở miệng nói. Ngươi giữa mày cái này trùy thủ chỉ cần ta rút ra đi nói, tin tưởng sao, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán, chỉ cần ngươi nói cho ta đây là cái gì, ta có lẽ là có thể đủ là ngươi. Nghe thấy được Tô Bẩn những lời này lúc sau. Cái này nữ quỷ trên mặt hiện lên vài phần sắc ý, thực mau thu liếm đi xuống, một bàn tay bắt lấy chính mình thân mình, chảo vòng quanh đứng lên tử, cặp mắt kia nhìn tốt ẩn, tựa hồ là ở cười nhạo, nhuộm dần màu đỏ tươi máu, miệng trực tiếp vỡ ra, liệt tới rồi bên thai mặt sau. Cắn ướt, nàng chỉ hộp ra như vậy hai chữ, rồi sau đó liền dường như sức lực tiêu hao hầu như không còn không có ngôn ngữ, nghe nàng những lời này, tốt ẩn lâm vào trầm tư, đi lên trước tới. Trong mắt ám trầm, trực tiếp đem cái này nữ quỷ giữa mày phía trên trùy thủ cấp nổ xuống tới, lạnh giọng trả lời. Người muốn ta chết, mà ta chưa bao giờ sẽ bỏ qua đối ta có uy hiếm người, hoặc là quỷ. Tô ẩn thanh em vừa mới rơi xuống, cái này nữ quỷ ở giữa mày trùy thủ nổ xuống tới đồng thời, thân mình hơi hơi run lên, mệnh hồn trực tiếp tán loạn, trực tiếp thân mình trong suốt lên, giống như xương khói giống nhau biến mất ở tại chỗ, dường như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Tô ẩn mày hơi hơi nhăn, không nghĩ ra là chuyện như thế nào, đầu tiên nàng tuy rằng cảm giác phòng trong bố trí nào đó chân pháp, chính là lại như thế nào cũng suy đoán không ra mắt trận vị trí, không biết mắt trận vị trí nói, liền khó có thể tìm ra tám môn vị trí, cũng liền khó có thể đi ra ngoài. Giật giật tay, Tô ẩn nhìn mới vừa rồi bắt lấy một chính thanh cái tay kia, mới vừa rồi hai người rõ ràng là tay cầm ở bên nhau, chính là chính là nhanh như vậy trong ngáy mắt, hán. Biến mất. Từ bên người liền như vậy giống như không khí giống nhau biến mất. Như vậy hay không, một chính thanh cũng cùng nàng giống nhau bị nhốt ở bên trong này đâu. Không thể nào biết được, tô ẩn chỉ có thể nắm chặt chính mình trong tay truy thủ, lại lần nữa nhìn thoáng qua mới vừa rồi nữ quỷ xuất hiện địa phương, chỗ nào đã cái gì đều không có, duy nhất còn tồn tại ở nơi nào chính là một bãi vết máu, mới vừa rồi nữ quỷ trên người thẩm thấu ra tới vết máu, tình huống nơi này là không biết. Còn có một chút đó là từ mới vừa rồi cái kia nữ quỷ ngụy trang thành Lý Huyền chân điểm này có thể thấy được tới, bọn họ có lẽ có thể đọc được nhân tâm. Sau đó ngụy trang thành trong đó một cái quen thuộc người. Cái này là quỷ vật thường giúp dùng chiêu số. Hướng về phía trước đi đến, Tô Bản thấy chính là sâu không thấy đáy hắc ám, lộ phía trước không biết là cái gì, nhưng là xiềng xích thanh âm lại là càng thêm tiếp cận, thật giống như ở bên thai giống nhau. Bên hai Tô Bẩn đống nhiên quay đầu lại, ở bốn phía nhìn một vòng lại cái gì đều không có phát hiện, như cũng là chết giống nhau hiên tinh còn có. Tích thủy. Mặt trên, liền ở nàng trên đỉnh đầu mặt, dường như có thứ gì, đang ở tí tách nhỏ nước, ngay từ đầu Tô Bẩn còn không có chú ý tới, nhưng là tới rồi mặt sau, lại cảm giác cái này bọt nước tựa hồn là tích ở nàng trên má mặt, ở bước trong nhà. Khả năng có thủy sao? Tô Bẩn hơi hơi sửng sốt. Đem tay bao trùm ở trên má mặt, đụng chạm một chút cái này tích ở trên mặt bọc nước, có chút sền sệt, hơn nữa mang theo mùi tanh, cực kỳ khó nghe. Lúc này, lại vừa lúc có một giọt thủy, lại tích ở tay nàng lòng bàn tay mặt trên. Ở phía trên, tôi ở ngẩng đầu. Sau đó thấy cảnh tượng làm nàng nhất thời khiếp sợ không nói nên lời. Cái này thủy. Không, nét không phải thủy. Phải nói là nước miếng. Cự thú trong miệng nước miếng. Ở tô ẩn đỉnh đầu phía trên, có một cái cự thú mặt, nó hai cái đôi mắt đồng la giống nhau lớn nhỏ, giống như ngư mắt, mở to cực đại, ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn ra che kín tơ máu, cái kia đôi mắt vẫn luôn nhìn tô ẩn, nhìn dáng vẻ đã nhìn đã lâu đã lâu, hoặc là nói, ở tô ẩn vừa mới đã đến thời điểm. Hắn liền vẫn luôn chiếm cứ ở tô ẩn đỉnh đầu phía trên, tùy thời mà động. Miệng khổng lồ trương đại, vừa lúc nhắm ngay tô ẩn phía trên. Từng hàng sắc bén răng nanh giờ phút này chính chạy xuôi nước bọt nước miếng, không được đi xuống tích, cự thú ánh mắt tham lam vô cùng, thật giống như thấy cái gì, mị vị mị thực giống nhau. Giờ phút này Tô Bẩn đôi mắt cùng với vừa đối diện thượng, trong lòng lộn bột một tiếng. Xong rồi, xong rồi, không ổn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Bẩn lập tức làm ra phản ứng. Tại đây đồng thời cái này cự thú cũng phát hiện Tô Bẩn đã thấy nó, trong mắt tham lam càng sâu. Nước miếng tích táp chảy xuống tới, trước mắt tô ẩn đối với nó mà nói là mỹ thực, một đạo và phong phú mỹ thực, lập tức đầu trực tiếp xuống phía dưới, khẩu trương cực đại, cơ hồ là có thể đem tô ẩn cả người cấp nuốt vào tới. Lập tức, này đó sền sệt nước miếng, mang theo lệnh người buồn nôn hương vị, trực tiếp tích ở tô ẩn trên người, bất quá nàng cũng không có đi bận tâm cái này nước miếng hay không gây tẩm, hiện tại là muốn mệnh thời điểm, không kịp nghĩ nhiều. Tô ẩn tạm thời còn không có nhìn ra cái này là cái gì thú, trực tiếp từ bao chung lấy ra chính mình họa trừ tà phủ, lại một chút hiệu quả cũng không có. Mắt thấy cái này cự thú khẩu liền phải tới rồi, Tô ẩn muốn hướng bên cạnh chạy, nhưng là đống nhiên trực tiếp, bên cạnh xuất hiện một tầng nhìn không thấy vết tường, đúng vậy nàng đứng ở tại chỗ, vô pháp lúc đích, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, Tô ẩn trong tay chùy thủ nắm chặt, giờ phút này đã không có cách nào, chỉ có thể bác một bác, Chủy thủ nhắm ngay cự thú răng nanh còn có khẩu, giờ phút này một trận tanh phong mặt tiền cửa hiệu mà đến, làm người buồn ôn. chương 558 phệ mộng, 4. Tô ẩn trong tay chủy thủ trực tiếp nhắm ngay cự thú miệng mặt bên, hung hăng dùng sức hoa hạ, bất quá. Ngoài dự đoán chính là, cái này cự thú miệng và kiên cố, đặc biệt là da thịt, thế nhưng giống như sắt thép giống nhau, khó có thể đâm thủng. Nhưng, tô ẩn trong tay chủy thủ cũng không phải phàm vật. Tuy rằng không có dự kiến bên trong đem cái này cự thú khẩu cấp hoa khai, chính là cuối cùng cũng thương tới rồi nàng. Tay cầm truy thủ, trực tiếp đem này miệng ra đều cấp cắt mở, làm cho cái này cự thú khẩu ra chóc thịt bong, ra thịt quẩn cuộn ra tới. Giờ phút này chính chạy hào hào huyết, trong nhà hoàn toàn là một mảnh tanh hôi hương vị. Cái này cự thú đau vẫn luôn lại mặt đất quay cuồng, tiếng hô hiếp thai, trói thai, khiến cho tô hởn lô thai đều có chút phát ốc. Phòng thế nhưng đều bắt đầu trấn chấn rung động. Lặng yên lui về phía sau, tôi ẩn tìm kiếm cơ hội, hoặc là tìm kiếm đường ra, vừa mới cái này cự thú mục tiêu rất đơn giản, là muốn ăn nàng, mới vừa rồi cái kia ánh mắt nghiễm nhiên giống như là lại đối đãi một cái ăn ngon đồ ăn, tôi ẩn nhìn cái này cự thú lại trên mặt đất quay cuồng đôi mắt tuần trang một phen chung quanh, cũng không có đường ra, giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra cái này trận pháp sinh môn lại nơi nào. Quan trọng nhất chính là, trước mắt đống nhiên xuất hiện cự thú lại là cái gì, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại một cái nho nhỏ nhà ma bên trong, này hết thể thật sự là quá mức ly kỳ. Bởi vì trong nhà quá mức u ám, Tô Bẩn cũng thấy không rõ cái này cự thú toàn cảnh, chỉ là thấy nàng kia một đôi thập phần thật lớn đôi mắt, còn có miệng. Đột nhiên, Tô Bẩn mặt sau đã không có đường lui sao, tựa hồ rốt cuộc, bàn tay chuyển ở phía sau lưng chỗ, sờ sờ. Có chút tức ác, liền. Giống như mới vừa rồi nào chỉ cự thú nước miếng giống nhau hương vị, thanh hôi vô cùng, trong mắt hiện lên kinh ngạc, tô hởn thậm chí đều không có quay đầu lại, phản ứng cực kỳ nhanh chóng cầm chùy thủ hướng tới mặt sau một thứ. Lúc này đây, nàng cái gì đều không có đâm trúng, trực tiếp cất bước liền chạy, nhưng... Một đôi cực kỳ thật lớn đôi mắt lạng yên xuất hiện ở tô hởn phía sau, không, chậm rãi lại phiêu ở tô hởn phía trước. Này đôi mắt cùng mới vừa rồi kia đầu cự thú đôi mắt rất giống, nhưng là rồi lại bất đồng, như thế nào bất đồng đâu, như vậy chính là, cái này trước mắt đôi mắt rất lớn, rất lớn, đồng tử chiều dài đại khái giống như tô ẩn thân cao giống nhau lớn nhỏ, cái này đôi mắt nhìn tô ẩn, cùng phía trước kia đầu cự thú giống nhau, trong mắt chung có tham lam, đối với mị thực tham lam, đôi mắt tròng trắng mắt chỗ đều là thơ máu, mà trung tâm cái kia đồng tử. Lại giấu vết hạ tô ẩn thân ảnh, lúc này, tô ẩn thấy trong mắt bóng người lúc sau, thân mình liền vô pháp núp ních. Cứng đờ đốn ở tại chỗ, vô pháp núp ních. Chỉ có thể đủ chơ mắt nhìn cặp mắt kia càng thêm tiếp cận, tiếp cận, một bên cự thú gầm rú còn ở bên hai. Tô ẩn lại cảm giác chính mình ý thức càng thêm mơ hồ, trước mắt đôi mắt trực tiếp xuyên thấu thân ảnh của nàng, rồi sau đó nàng trước mắt liền lâm vào một mảnh hát ám, không thể tự hỏi không có bất luận cái gì thành âm bốn phía an tĩnh đáng sợ liền như vậy đã chết ở nhà ma trung bị một con không biết là gì đó cự thú nuốt vào trong miệng trở thành đồ ăn trong mâm trong lòng đống nhiên có chút bi ai theo sau càng nhiều lại là không ca nguyện không không lâm gia đam tia người còn sống sống như vậy hảo nàng không thể chết được nàng còn phải bảo vệ mẫu thân bảo hộ chính mình để ý người nàng còn tưởng Sư Minh. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Theo sau không biết qua bao lâu. Tô ẩn cảm giác được có người ở lay động nàng bả vai. Mở to mắt. Tô ẩn nhìn nhìn bốn phía. Đống nhiên có chút sưng sở. Nơi này là chỗ nào? Nàng. Nàng là làm sao vậy? chống thân thể. Nhìn bốn phía. Bốn phía là một mảnh hoảng mục đích màu trắng. Còn tràn ngập nồng đậm tiêu độc nước thuốc hương vị. Thập phần khó nghe. Lắc lắc đầu. Tô ẩn cảm giác đầu có chút phát đau, thậm chí có chút chóng trơn, tổng cảm giác nàng giống như quên mất cái gì. Nàng ở chỗ này làm cái gì, nơi này lại là nơi nào, nàng hiện tại lại đang làm gì. Đứng lên sau, Tô ẩn đôi mắt lộ ra rõ ràng mê mang, tay cầm lòng không đậu sờ lên chính mình cổ, tiềm thức muốn sờ thứ gì, cuối cùng lại phát hiện, trên cổ vắng vẻ, cái gì đều không có. Mày hơi hơi nhăn lại, nơi này... Tựa hồ phía trước hẳn là có cái gì mới đối. Nhưng vào lúc này, trước mắt Hoàng Tô Vẩn người ngăn ở Tô Vẩn trước mặt là một cái ăn mặc áo bờ lật trắng tuổi trẻ bác sĩ. Hắn đỡ Tô Vẩn, một bàn tay ở Tô Vẩn trước mắt quơ quơ, trên mặt lộ ra vài phần bối rối, còn có lo lắng, ôn nhu mở miệng. Tiểu thư, Tô Tiểu thương, người không sao chứ, người không quan trọng đi. Cái này bác sĩ nói, lúc này mới đem Tô Vẩn suy nghĩ lại cấp điều khiển trở về. Nàng nhìn trước mắt áo bờ lật trắng bác sĩ, mày hơi hơi nhăn, có chút nghi hoặc nhìn đối phương, nàng giống như không quen biết hắn đi, giờ phút này không cấm mở miệng, hỏi đối phương. Người? Người là ai? Tô ẩn vừa nói sau, trước mắt bác sĩ đó là lại lần nữa thở dài một hơi, tựa hồ cảm giác rất là bi ai, lại vì Tô ẩn cảm thấy khó chịu, hắn vô vô Tô ẩn phía sau lưng, trong mắt có chút không đành lòng, tựa hồ không nghĩ kích thích Tô ẩn. Trực tiếp đem tô huẩn cấp kéo đến một bên, mở miệng nói. Chuyện này, chúng ta cũng thật sự không có cách nào. Ngươi, ngươi vẫn là đi gặp nàng cuối cùng một mặt đi. Đừng quá khổ sở. Trong lòng lột bột một tiếng, tô huẩn trong lòng đống nhiên hiện lên cái gì dự cảm bất hảo. Lời nói nghẹn ở hết hầu chung, như thế nào cũng không dám nói ra. Bởi vì nàng không dám nói ra, tay buộc chặt vài phần, nắm chặt cái này bác sĩ tay háo, tựa hồ là ở cực lực nhẫn mại cuối cùng vẫn là run dạy thanh âm mở miệng. Ngươi, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì? Ý tứ. Lại lần nữa nghe thấy cái này bác sĩ thở dài một hơi, hắn tay chụp sợ Tô ẩn bắt lấy hắn tay, càng là có chút không đành lòng cùng bi ai. Hắn nhìn Tô ẩn dáng vẻ này, thật sự cũng không biết nói như thế nào. Nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng. Người mẫu thân ung thư đã tới rồi thời kỳ cuối. Cơ bản không có hy vọng. Lúc này đây giải phẫu, chúng ta là thỉnh nhất quyền uy chuyên gia. Vẫn là không làm nên chuyện gì. Nén bi thương, người bệnh thời gian đã không nhiều lắm. Người đi, còn có thể đủ thấy nàng cuối cùng một mặt. Nghe bác sĩ những lời này, Tô Bẩn lào đảo vài bước, trong mắt hiện lên khiếp sợ còn có không dám tin tưởng, tay đều ở hơi hơi run rẩy, liều mạng lắc đầu, dùng sức nắm chặt tay, móng tay đều cổ tay vào thịt trùng, lại còn hồn nhiên bất giác đau ý. Huyết đem móng tay cấp nhiệm đỏ tươi. Nàng nện bước có chút mơ hồ, hư hư hướng tới một gian phòng bệnh đi đến, đối. Nàng như thế nào quên mất? Mậu thân. mẫu thân hoạn ung thư. Vừa mới mới hạ thủ thuật đài. chương 559 vãng thích như mộng. Một. Đầu vẫn là có chút trống giống, tố tổ ẩn tổng cảm giác chính mình giống như quên mất cái gì, đến tột cùng quên mất cái gì đâu. Nàng hiện tại căn bản không có tâm tư suy nghĩ. Trong đầu chỉ có cái kia bác sĩ mới vừa rồi câu nói kia, như vậy chính là thấy người bệnh cuối cùng một mặt. Sao lại có thể? Sao có thể? Mậu thân? Sẽ không, sẽ không. Trong lòng vô cùng hoảng loạn, tố hờn bước chân dần dần nhanh hơn, nhưng là lại cũng bởi vì nhanh hơn bước chân, không có thấy dưới chân đồ vật. Một cái không cẩn thận liền bị đồ vật cấp câu trụ chân, sau đó dưới chân một cái lào đảo, trực tiếp chật vật té ngã trên đất trên mặt. Đầu gối trực tiếp khai phá ở đá cẩm thạch trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, xuyên tim đau. Người không sao chứ thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không mang theo cái gì quá nhiều độ ấm cùng cảm tình, chỉ là ẩn ẩn có vài phần ám ếch, nghe gọi người trọng nhiên. Một con cực kỳ đẹp bàn tay tới rồi tô ẩn trước mắt, ngọc sắc giống nhau thông thấu, trắng non gần như trong suốt, ngón tay nhỏ dài, khắp xương rõ ràng, hán tay trực tiếp đặt ở tô ẩn trên tay, tay thực băng thực lạnh, không có một chút độ ấm. Rồi sau đó hắn dùng sức đem tô vẩn cấp nâng lên tới, khiến cho tô vẩn có thể tìm được chống đỡ điểm đứng lên. Đầu gối rất đau, đau xuyên tim tận xương, có chút cắt sỏi đều được hảm vào nàng bị ma khai làn ra chung. Giờ phút này chính vui sướng chạy xôi máu tươi, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Tô vẩn giờ phút này nghĩ chỉ có mâu thân dương mai tình huống. Giờ phút này cũng bất chấp cái khác, đứng lên tư tới, tính toán cấp người này nói lời cảm tạ một chút, liền lập tức rời đi, lắc lắc đầu. Tô Bẩn chỉ cảm thấy trước mắt này hết thể rất là quen thuộc. Tạ Tô Bẩn nói còn không có nói xong, chỉ là tới kịp nói ra một cái cảm ơn tạ tự, liền lập tức ngây dại, một nửa kia nói đều nghẹn ngào ở hết hầu chung, không có nói ra, mà là ánh mắt có chút ngốc lăng nhìn cái này đỡ nàng nam nhân. Trước mặt nam nhân, có một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, thập phân đẹp, mắt đen đen nhánh như mực, làm người vô pháp tìm kiếm rốt cuộc. Giờ phút này nhìn Tô Bẩn, trong mắt đều là đạm mạc cùng lạnh nhạt quan mang, cánh môi phía trên mang theo vải phần lương bạc bệnh trắng bạch, cả người thoạt nhìn, làm người không dám tiếp cận, hoặc là nói là không ngọn nguồn liền trong lòng sinh ra khoảng cách nhất định, thậm chí cũng không dám cùng hắn cặp kia con người đối diện, phảng phất cả người đều phải bị hắn cấp nhìn thấu giống nhau. Hắn ăn mặc một kiện thâm hát sắc tây trang, bên trong áo sơ mi nút thắt, hơi hơi khai mấy viên, lộ ra này nội tinh xảo xương quai xanh, mang theo vài phần khác Cấm dục hệ mỹ cảm, cổ họng khẽ nhúc đích, thanh âm rất có từ tính rồi lại mang theo mấy mặt nhàn nhạt khàn khàn khỏe miệng đã mặc nhóc. Người đang xem cái gì? Không. Không có gì tô hờn lắc đầu, không biết vì sao, nàng có loại rất kỳ quái cảm giác. Cái này đảo không phải bởi vì đối phương kia vô cùng hấp dẫn người bên ngoài, mà là một loại cảm giác, một loại rất kỳ quái quen thuộc cảm giác, thật giống như bọn họ hẳn là nhận thức mới đối. Lắc lắc đầu. Chỉ cảm thấy chỗ nào đó không một đoạn cảm giác, loại cảm giác này thật không tốt, liền dường như là quên đi cái gì chuyện quan trọng. Chính là đến tột cùng là sự tình gì đâu. Nàng không biết. Nhấp môi, tô bẩn lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng buông lỏng tay ra, mở miệng nói. Ngượng ngùng. Ta. Ta đại khái tô bẩn nói đến nơi này, rồi lại không biết nên như thế nào giảng xuống dưới, theo sau chuyển biến thanh âm, mở miệng đối với đối phương mở miệng nói. Cảm ơn. Sau đó cũng không đi xem đối phương biểu tình cùng thần thái, chỉ cảm thấy kia nói lạnh băng tầm mắt tựa hồ rừng ở nàng trên người, mang theo vài phần suy tính. Nghĩ phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên tô ẩn bước chân dừng lại, nàng trần chờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, nam nhân kia như cũ ngồi ở nơi nào, cùng chung quanh có vẻ không hợp nhau, phảng phất là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Tô ẩn nhỏ rộng mở miệng, do hỏi một câu. Sư. Sư Minh. Cái này từ ngữ tựa hồ là dấu vết ở trong đầu, cầm lòng không đậu liền buột miệng tốt ra, thậm chí Tô Bẩn cũng không biết là vì sao sẽ như vậy kêu đối phương, chỉ cảm thấy ngực có chút đổ cảm giác, Tô Bẩn nói rơi xuống hạ, đối phương chỉ là nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn nàng một cái, đạm mạc như lúc ban đầu, không nói một câu. Tô Bẩn không hề dừng lại, đè nén xuống chính mình trong đầu ý tưởng, nhanh chóng chạy tới phòng bệnh bên trong, màu trắng. Bốn phía đều là hoảng mục đích màu trắng. Chói mắt vô cùng, bước chân dần dần giảm bớt, tô ẩn chậm rãi đi tới một gian phòng bệnh bên trong. Cái này phòng bệnh chung chỉ có một trường tuyết bạch sắc giường bệnh, trên giường còn lại là nằm một nữ nhân, một cái sắc mặt vàng như nến, mặt như tiểu tụy nữ nhân, nàng tóc thập phân loạn, lộn xộn, nằm ở trên giường hạt mục chỉ có điểm đáng ngờ như có như không hơi thở chuyển ra tới, bên cạnh tâm điện giám hộ mặt trên điện tâm đổ sóng điện có vẻ phá. Lệ mỏng manh dường như tùy thời đều sẽ biến thành một cái bình tuyến giống nhau nằm ở trên giường đúng là tô hẩn mẫu thân tô hẩn hướng về phòng bệnh phương hướng đi vào tâm đông nhiên nhảy thập phần kịch liệt mẹ nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng trên giường người tắt giường như là cảm giác được tô hẩn thanh âm, nét ngón tay giật giật chậm rãi mở mắt nhìn về phía tô hẩn phương hướng tươi cười như cũ hết sức hiện từ hòa thuận lộ ra tính cách trung đặc có nhu hòa ôn nhu tay gian nan giật giật khoe miệng tận lực bứt lên tới tựa hồ là tiếp đón làm tô hẩn lại đây bước nhanh đi tới trước giường bệnh tô hẩn trực tiếp quỳ dạp xuống đất trên mặt cầm dương mai tay tay hơi hơi rung động cái mũi đau sót nước mắt đó là chảy ra rồi lại không dám lớn tiếng nói chuyện bởi vì nàng sợ hãi sợ hai chỉ cần vừa nói lời nói liền sẽ quấy rầy mẫu thân hô hấp liền sẽ quấy nhiễu nàng cũng nghe không thấy nàng nói chuyện Vân ẩn ẩn ngươi là của ta nữ nhi mụ mụ vô dụng mụ mụ Hẳn là bảo hộ ngươi. Chính là, cuối cùng. Lại. Lại làm ngươi tới chợ rút mụ mụ, ngoan Mụ mụ biết ngươi ủy khuất, muốn khóc. Liền khóc ra đi, không cần ủy khuất chính mình. Khi còn nhỏ à, ngươi liền thích dựa vào mụ mụ trong lòng ngực, chỉ là trưởng thành. Liền. Liền không có. Mụ mụ về sau không thể nhìn ẩn vẩn. Đáp ứng mụ mụ hảo sao. ẩn vẩn. Hắn đáp ứng ta. Đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Rốt cuộc hắn là người thân sinh phụ thân, hắn sẽ chiếu cấu ngươi. Dương Mai ở tô hửn tay cầm nàng là lúc đống nhiên trở nên tinh thần gấp trăm lần, lập tức khôi phục bình thường giống nhau. Nhưng người bình thường đều biết, cái này chỉ có một loại khả năng hồi quang phản chiếu. Nàng đang nói xong rồi này đoạn lời nói lúc sau, tay có chút hơi hơi run rẩy, vu ở tô hửn trên đỉnh đầu, ôn nhu sờ sờ tô hửn đầu tóc. Sau đó trong tay động tác dần dần đình trệ, rồi sau đó dường như ngủ rồi giống nhau, địa tâm đổ trở về vị trí cũ mình. Trong tay buộc chặt, Tô đoàn gắt gao cắn hạ môi, dạo phá, chảy ra đỏ tươi huyết cũng hồn nhiên không biết, chỉ là ánh mắt có chút bất lực nhìn nằm ở trên giường. Trong lòng cảm giác vô lực xâm nhập mà đến, lúc này, tiếng bước chân dần dần tới gần, có người tới trong phòng, chỉ là người tới lại là Liễu mục Tuyết. Chương 560 vãng tích như ngậm, 2 tiếng bước chân dần dần đến gần rồi tôi ẩn bên người, đi bước một liếu mộc tuyết trên mặt mang theo vài phần cười nhạo đến gần tôi ẩn trên cao nhìn xuống giống nhau nhìn tôi ẩn khoe miệng cong lên đường cong nhìn phá lệ chói mắt nàng đôi mắt nhìn trên giường bệnh đã không một tiếng động dương ai tựa hồ tâm tình rất là sung sướng đem tay chậm rãi mở ra liền dường như là đang nói hôm nay thời tiết thập phần hảo giống nhau ngự khí thanh đạm thật đáng tiếc liền như vậy đã chết khi nói chuyện mày dơ lên Nàng đến gần Tô Hoẩn, Lặng Yên ngồi xổm xuống thân mình, sắc mặt ngay sau đó lại khôi phục thành nhất quán biểu tình, ánh mắt huyền nu, trong mắt mang theo thiện lương cùng thương hại, chỉ là khỏe miệng kia một mặt trào phúng ý cười như cũ tồn tại, tựa hồ là cố tình làm Tô Hoẩn thấy giống nhau, đem đầu dương tới rồi Tô Hoẩn trước mặt, tựa hồ nhìn Tô Hoẩn thống khổ bộ dáng, làm nàng thập phần vui vẻ, thậm chí tâm tình sung sướng. Miệng rất nhỏ khẽ động, nàng ngay sau đó mở miệng. "Ka ka" Phu thân, vị hôn phu, mẫu thân, bên người hết thể hết thể mọi người đều dần dần rời đi ngươi tư vị có phải hay không? Thực hào đâu, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái này biểu tình, không chịu thua người chính là sẽ có hại nga, tỷ tỷ. Thanh âm lưu hòa, chính là nói ra nói, lại là làm tô ẩn đấy lòng run lên. Nàng nhìn liễu mộc tuyết, ánh mắt lạnh băng, nói cho chính mình muốn nhấn mại, bàn tay buộc chặt, móng tay đều trực tiếp được thảm vào huyết nhục bên trong. Nguyên bản kết vẩy miệng vết thương lại làm lại chảy ra máu tươi, chính là nàng lại không cảm thấy đau đớn giống nhau, chỉ là cắn chặt khớp hàm, nhàn nhạt liếc đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp đem này cấp bỏ qua, phảng phất đối phương chính là nói không khí. Giống nhau, đứng lên tới, một lần nữa đi tới dương mai bên cạnh, tay run run rẩy rảy cầm dương mai tay, cắn chặt môi dưới, tựa hồ là ở cực lực nhẫn mại. Phía sau liễu một tuyết nhìn tô ẩn như thế phản ứng lúc sau, ngược lại là cười. Vén lên chính mình đầu tóc, chậm rãi đến gần tô ẩn, mang theo thiện ý thanh âm ở tô ẩn phía sau vang lên, tựa hồ là ở cố ý dụ dỗ tô ẩn giống nhau, ngươi chẳng lẽ không muốn biết mẫu thân ngươi là chết như thế nào? Không nói gì, chính là tô ẩn sắc mặt lại là càng thêm khó coi lên, đầu cũng bắt đầu đau lên, thật giống như có người cầm châm ở chắt nàng đầu, làm nàng ẩn ẩn làm đau, đều mau không thể đủ tự hỏi. Liễu mục tuyết đâu? Tắc dường như cũng không tưởng như vậy dừng lại lời nói, nhìn Tô Bẩn, chậm rãi tiếp cận nàng. Nói thật, Tô Bẩn, ta không thích ngươi, này hết thể đều hẳn là ta, lâm ra, nên là ta, mọi người chú mục tiêu điểm cũng nên là của ta, mà ngươi đổ vật, ta chỉ nghĩ một chút cấp đi, thân phận của ngươi, ngươi vị hôn phu người nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao, bọn họ nên là thuộc về ta, mà ngươi trước nay liền không nên tồn tại, cũng không nên xuất hiện. Biết ngươi mẫu thân là chết như thế nào sao? Ha ha! Trong nhà tràn ngập liễu một tuyết ngạch tiếng cười, trung bạc giống nhau, nhưng là nghe vào tô ẩn trong thai lại là phá lệ trầm trọng, nàng đôi mắt có chút đỏ lên, trong mắt lạnh bằng tựa hồ có thể đem liễu một tuyết cả người cấp thiên đào vạn quả. Lan! tỷ tỷ, ngươi gấp cái gì đâu, kỳ thật ta cũng không phải cố ý, ta bất quá là không cẩn thận nói cho bác sĩ ta không thích ngươi, ta càng hy vọng nhìn ngươi thống khổ. Sau đó bác sĩ liền không cẩn thận giải phâu thất bại, ngươi cảm thấy này hảo chơi không vui chơi đâu. Tựa hồ cũng không sợ hãi, liễu mộc tuyết không kiêng để gì nói ra tới, nghe thấy được những lời này, tố ẩn đầu lý trí gì đó toàn bộ gặp quỷ, trong đầu chỉ có một câu, liễu mộc tuyết câu nói kia, nắm chặt xong quyền, quay đầu lại nhìn liễu mộc tuyết cái kia thiện lương ôn nhu bộ dáng, chỉ cảm thấy ghê tởm trực tiếp tiến lên, duỗi tay đối với liễu mộc tuyết đó là một cái tát, Nhưng là cái này liễu một tuyết lại không có trốn, không có lấy né tránh. Bang bàn tay thanh thực vang, có thể xem ra tới Tô Hẩn dùng sức cực kỳ đại. Thiện nhân Tô Hẩn những lời này vừa mới rơi xuống, bàn tay cũng vừa vừa ra hạ đồng nhiên phòng nội liền xuất hiện tiếng bước chân. Một cái thân hình cao lớn nam nhân liền trực tiếp ngạch vọt tới Tô Hẩn trước mắt, ném cho Tô Hẩn một cái tác. Nam nhân sức lực cũng không phải là nữ nhân có thể bằng được. Lần này Liền so vừa nãy tô ẩn bàn tay trọng không biết nhiều ít lần, thức khác, tô ẩn khoe miệng liền chảy ra máu tươi, một bên mặt càng là bắt đầu hơi hơi sưng vụ lên. Đánh nàng không phải người khác, đúng là Lâm Mục Hiên, nàng ca ca. Ha ha! Lâm Mục Hiên vội vàng đi tới liễu mộc tuyết bên người, thương tiếc nhìn liễu mộc tuyết trên mặt thương thế, tay thật cẩn thận đụng vào, tựa hồ cực kỳ không đành lòng, mà ở liễu mộc tuyết bên người chính là một cái trung niên nam nhân, thần thái sáng láng. Xem ra tới, tuổi trẻ thời điểm, bộ dáng tất nhiên sẽ không kém, giờ phút này cũng là nửa ngồi xổm bên cạnh xem xét liễu mộc tuyết thương thế. Tuyết nhi, ngoan tuyết nhi, người không sao chứ. Lâm Quốc Gan mở miệng, mới vừa rồi nhập môn thấy kia một màn trực tiếp làm Lâm Quốc Gan tức giận mọc thành cụm, hiện giờ nhìn liễu mộc tuyết trên mặt hồng dấu vết càng là đau lòng vạn phần, trực tiếp đứng lên, cũng bất chấp ngày thường hình tượng vẫn là cái gì, trực tiếp bạo nộ rồi nhìn tốt hơn, không nói lời nào trực tiếp chính là một cái tắt ném qua đi, chẳng qua lúc này đây, tôi hận lại là đã có phòng bị, duỗi tay đem Lâm Quốc An tay cấp tiếp được, ánh mắt lạnh băng, lạnh nhạt mở miệng, ngươi không có tư cách đánh ta, ta không có tư cách, ta là ngươi phụ thân, tiện nhân, ngươi nhìn xem ngươi đối với ngươi muội muội làm cái gì, nàng như vậy thiện lương ôn nhu, ngươi như thế nào nhận tâm Lâm Quốc An giờ phút này nơi nào cố được cái khác, nàng thiện lương sao? Nàng hại chết mẫu thân của ta Tô Hẩn lạnh lùng nhìn liễu mục tuyết. Đã chết liền đã chết lâm quốc an cùng lâm mục hiên phụ tử có vẻ cực kỳ ăn ý, chỉ là nhàn nhạt nói, đã chết liền đã chết. Đã chết. Liền đã chết. Ha ha ha ha. Người là của ta phụ thân. Người là của ta ca ca. Tô Hẩn nghiêng đầu, cười nước mắt đều rất ra tới, nhìn trước mắt hai người, trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị, chỉ là cảm giác thực buồn cười. Rất muốn cười thôi, đầu đau muốn nứt ra, ký ức rốt cuộc sống lại, nàng nghĩ tới, rốt cuộc nghĩ tới, nàng phía trước là cùng sư huynh ở nhà ma chung, sau đó nàng bị cự thú cấp nuốt mất, người liền đến nơi này. Này, đây là nàng trong trí nhớ một bộ phận, dấu ở đáy lòng nhất khắc sâu ký ức một bộ phận. Tuy rằng không rõ hiện giờ là tình huống như thế nào, nhưng là lần thứ hai trải qua một lần, nàng vẫn là cảm giác rất khổ sở, hiện giờ hoàn toàn phát tiết ra tới. Cười ra nước mắt, dường như có chút điên cuồng giống nhau Trước mắt vài người lại không rõ Tô ẩn vì sao sẽ cười ra tới liễu mộc tuyết còn lại là bỗng nhiên lại phát ra tiếng Nàng có vài phần nhu nhược đáng thương nhìn lâm mục hiên Lôi kéo lâm mục hiên quần áo Tựa hồ là ở cầu tình Tỷ tỉ tỷ nàng cũng không phải cố ý Các ngươi liền không nên trách nàng chương 561 cực độ âm u Như vậy một câu tự nhiên là thực dễ dàng khiến cho bọn họ phẫn nộ Chỉ là giờ phút này tô hởn có vẻ đạm mạc rất nhiều, làm lại đứng ở bên giường, nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích dương ai, dù cho biết đây là nàng ký ức bên trong, hoặc là hẳn là nào đó cảnh trong mơ bên trong, nhưng nàng lại vẫn là cảm giác được đau lòng, khổ sở. Đời trước phạm quá sai lầm, sở hữu sai lầm, nàng sẽ không tái phạm lần thứ hai, vô luận như thế nào cũng sẽ không, để ý người, chỉ có thể dựa nàng chính mình đi bảo hộ sao muốn bảo hộ ở tại trang người như vậy liền phải trở nên càng vì cường đại ôn nhu đem dương mai tay phóng bình tô thuận đi tới vài người trước mặt giờ phút này trên mặt thế nhưng mang theo vài phần nhàn nhạt mỉm cười cùng bắt đầu cảm giác hoàn toàn bất động nàng con ngươi tối tâm vô cùng dường như mạo hàn quang giống nhau nhìn trước mắt ba người cánh môi chậm rãi giật giật đi tới tủ đầu giường một bên đem một thanh dao gọt hoa quả cấp lấy ở trong tay đặt bộ chậm rãi hướng đi ba người Trong đầu lại hồi tưởng nổi lên Dương Mai đã từng nói qua một câu. Hắn đáp ứng ta, đáp ứng ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, rốt cuộc hắn là ngươi thân sinh phụ thân hắn sẽ chiếu cố ngươi. Đây là kiếp trước Dương Mai qua đời phía trước nói qua cuối cùng một câu, cỡ nào châm trọc cỡ nào làm người muốn cười. Tô Bẩn thừa nhận, có chút ký ức là nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ lại đối mặt, tái ngộ thấy lần thứ hai, nàng muốn đem kiếp trước này đó âm u ký ức giấu ở chỗ sâu trong óc chính là a, hiện giờ lại chính mình toát ra tới, làm nàng lại lần nữa đối mặt cái này cảnh tượng, lại lần nữa như thế rõ ràng đi thể hội. Ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi trong tay cầm cái gì? Ngươi ngươi ngươi đây là muốn làm gì Lâm Quốc an kích động vô cùng, nhìn Tô Hoẩn trong tay cầm đồ vật, không ngừng lui về phía sau, lui về phía sau, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Ta không có làm gì a, ta chỉ là xem muội muội tựa hồ khóc lợi hại. Tưởng tước một cái quả táo an ủi an ủi nàng thôi chẳng lẽ ta làm như vậy có cái gì không đúng sao. Phụ thân ca ca tô huẩn cố ý lại đối bọn họ xưng hô thượng, thanh âm tăng thêm vài phần, trên mặt tươi cười chưa từng hạ thấp, ngược lại con ngươi càng thêm ám trầm, đi bước một hướng tới liễu mục tuyết phương hướng tiến đến. Liễu mục hiên tự nhiên là hộ ở liễu mục tuyết trước người, không dám làm tô huẩn tới gần, ngược lại là liễu mục tuyết nhu huyền cười, làm lâm mục hiên tránh ra, nàng hiển nhiên là xác định. Tô Uẩn không dám, cái gì cũng không dám làm. Trực tiếp đi tới Tô Uẩn trước mặt, trong mắt tính kế hiện lên, vừa mới liền phải nói chuyện. Tô Uẩn lại là bỗng nhiên rút ra dao gọt hoa quả hướng tới Liễu Mục Tuyết bụng cắm qua đi. Tức khắc, huyết phun trào mà ra, trực tiếp phun ra lại Tô Uẩn trên mặt, khiến cho nàng trên mặt lây dính thượng rất nhiều màu đỏ tươi máu, thoạt nhìn có chút sợ người. Tô Uẩn cười, huyết tựa hồ là nhiệt, nàng nhìn trước mặt Liễu Mục Tuyết mở to hai mắt nhìn. Một bộ không thể tin được bộ dáng lặng yên đi vào nàng trước người, còn nhiệm huyết tinh tay, bao trùm ở liễu một tuyết cánh môi phía trên. Huyết trực tiếp đem liễu một tuyết cánh môi cấp bôi đỏ tươi đỏ tươi, như thế, tố ẩn mới cảm giác được vừa lòng giống nhau, ngón tay để ở liễu một tuyết môi phía trên. Hư đừng nói chuyện hảo chơi sao ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại thực mỹ a.